cái này trầm mặc rất có đại biểu ý nghĩa đại biểu cho bọn họ thật sự đều không xem trọng đào duệ kỹ thuật diễn kém người diễn phim thần tượng thật sự sẽ giới ra phía chân trời a nhưng mà đương đào duệ cùng phương tư đồng bắt đầu diễn lúc sau bọn họ liền trận tròn mắt đào duệ nơi nào yêu cầu bọn họ lo lắng đào duệ so phim thần tượng tiểu vương tử diễn đến còn hảo đâu hảo sao nay bộ kịch nguyên hình chính là lấy đào duệ cùng phương tư đồng viết nam chủ phú nhị đại đào duệ ăn mặc tây trang đứng ở hiến hội đại sảnh căn bản là không cần diễn hắn chính là phú nhị đại bản nhân a. Tiếp theo hắn phát hiện Phương Tư Đồng, khoe miệng hơi câu, từ ánh mắt đều có thể nhìn ra hắn sung sướng, chờ đến hắn đem Phương Tư Đồng đổ ở ban công thời điểm, một tay ấn tưởng một tay ôm Phương Tư Đồng eo, ở nàng bên thai khẽ cười một tiếng, hướng nào chạy? Ân. Nói hắn liền hơi hơi cúi đầu, mềm nhẹ mà hôn lên Phương Tư Đồng, như vậy quả thực tô bạo. Phim trường sở hữu nữ sinh đều gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phát hiện trường cán đường, thật sự cảm nhận được kia cổ vị ngọt nhi. đào duệ hôn phương tư đồng trong chốc lát còn không có nghe được đạo diễn kêu ca bất đắc dị đứng dậy chặn phương tư đồng càng ngày càng hơn mặt nhìn về phía lý đạo đạo diễn qua sao a qua qua lý đạo thuần túy là không phản ứng lại đây hắn cho rằng đào duệ sẽ không diễn kỳ ta, ai biết đào duệ một lần quá hắn vội vàng đem chụp tốt đoạn ngắn hồi thả một chút không bỏ không biết một phóng liền nhìn ra đào duệ đối mỗi một cái cơ vị đều đem khống tinh chuẩn màn ảnh trung triển lộ sân mặt mỉm cười ánh mắt lưu chuyển tất cả đều gai đúng chỗ ngứa bao gồm cuối cùng xuyên thấu qua cánh tay hắn cùng đầu chi gian khe hở chụp đến phương tư đồng mặt đỏ đều gai đúng chỗ ngứa phù hợp cái này nụ hôn đầu tiên cảnh tượng phương tư đồng cũng biểu hiện đến phi thường hảo bị hôn lấy khi nắm chặt đào duệ góc áo không tiếng động mà lộ ra khẩn trương vô thố lý đạo cười nói không hổ là chân tình lữ trục diễn so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo không tồi thật không sai khởi động máy lại cát chúng ta này bộ diễn nhất định có thể thuận thuận lợi lợi Dạ tỉnh cầu vồng. Thuận thuận lợi lợi, dạ tỉnh cầu vồng. Mọi người đều đi theo chiều lòng ồn nào, khởi động máy để nhất mặc có thể chụp đến tốt như vậy, ai có thể không cao hứng à. Vừa rồi cùng đồng bạn nói muốn hay không đánh đấu cái kia tiểu cô nương nhìn mắt di động, xì một tiếng che miệng cười, ai u ta hảo tưởng chạy nhanh truyền phát tin làm sao bây giờ. Liên Duệ thiếu cái này kỹ thuật diễn, bao nhiêu người muốn tự vả mặt. Ta chính là một trong số đó, ta tự thú. Đồng bạn cũng nói, ta quá chân kinh rồi. Duệ thiếu là cái bảo tàng phú nhị lại đi. Ta có điểm tin tưởng này kịch bản là chính hắn viết. Duệ thiếu có thể chiếm người khác công lao sao? Cần thiết không thể ai chờ mong chờ mong. Đến lúc đó ta liền nhìn xem có hay không người phát sóng trực tiếp an bàn phím. An bản phím còn có thể thi đấu. An kia gì làm sao? Ha ha ha. Đào Duệ không biết chính mình thành bọn họ vui sướng suối nguồn, nhưng hắn biết đóng phim thuận lợi, toàn đoàn phim người đều cao hứng. Hơn nữa hắn đã là lão bản cũng là diễn viên chính. Ngày thường cấp đoàn phim Phúc Lợi liền không đinh quá, mỗi ngày đều có ăn ngon buổi chiều trà cung ứng, liền cơm hộp đều là thượng vài cái cấp bậc. đại gia chín lúc sau sôi nổi đi theo phương tư đồng kêu hắn duệ ca. Bọn họ bên này bế quan đóng phim, mặc hạo phong bên kia liền náo nhiệt đi lên, bị chụp đến Kỳ Nhã Vi cùng hắn đồng thời xuất hiện ở nhà ăn, hắn bên người còn có một cái khác nữ hải, lập tức bị não bổ ra một bộ yêu hận tình thủ. Kỳ Nhã Vi fans trải qua trước mấy tháng ngược phấn lúc sau, đặc biệt hộ nàng. đặc biệt là nàng thất tình sau cái gì tiểu tụy a đóng phim truyền dịch a đều làm fans đau lòng không thôi lúc này thấy mạc hạo phong có người khác nhưng không phải tức điên sao đem mạc hạ phong cùng bạch linh mang đến máu chó phun đầu rất giống bạch linh là tiểu tam giống nhau bất quá như vậy hot xệ ợp mới vừa đi lên đã bị chết bỏ không ít mắng chửi người đặc biệt Giờ vong hữu cũng thu được mạc hạ phong phát luật sư tin không có làm không tốt ngôn luận khuyết tán khai nhưng ở kỷ nhã vi fans trong lòng liền đem bạch linh mạc hạo phong đánh thành địch nhân đặc biệt thế kỷ nhã vi hủy khuất Lúc này đột nhiên có người nghĩ tới, con nhà giàu vì nữ nhân phát luật sư tin, này như thế nào như vậy giống đào duệ làm sự đâu. Hiện tại Mạc Hạo Phong làm cũng là giống nhau a lại vừa thấy, trừ bỏ nhân vật biến hóa, mặt khác tất cả đều giống nhau, đều là bởi vì nhục mạ nhà gái mới đã phát luật sư tin. Cho nên, cái này Bạch Linh đối Mạc Hạo Phong tới nói cũng là thực nghiêm túc đối tượng đi. Lúc sau lại có tạ phạ giặt tỉ chụp đến Kỷ Nhã Vi từ Mạc Hạo Phong trụ trong tiểu khu ra tới, nói cái gì hư hư thực thực hợp lại. lại bị chụp đến kỷ nhã vi cùng bạch linh uống cà phê nói là hư hư thực thực sẽ bức đương nhiên từ này lúc sau liền không lại chụp đến mạc hạ phong cùng bạch linh sự bởi vì kỷ nhã vi đi tìm bạch linh hành vi hoàn toàn đem mạc hạ phong cấp chọc giận hắn trực tiếp làm công ty cùng kỷ nhã vi giải ước triệt bỏ công ty cho nàng sở hữu tài nguyên đem bạch linh bên kia cũng nghiêm mật bảo hộ lên kỷ nhã vi lập tức thành trong vòng chê cười cảm kích người ai không biết kỷ nhã vi cùng mạc hạ phong đều chia tay non nửa năm còn đi lì lượm la liếm Lén tìm Mạc Hạ Phong hiện bạn gái nói ra nói vào, sinh sôi từ công ty một tỷ biến thành chó nhà có tang Trên mạng có người mắng Mạc Hạ Phong tuyệt tình, cư nhiên đem Kỷ Nhã Vi đuổi ra công ty. Gần nhất không chứng cứ chứng minh Mạc Hạ Phong là cha nam, thứ hai người qua đường đối Kỷ Nhã Vi ấn tượng đã kém, mắng cũng đều là nàng fans đang mắng, cái gì dùng đều không có, Mạc Hạ Phong cũng không để bụng, nhiệt độ thực mau liền đi xuống. Bất quá Kỷ Nhã Vi hình tượng xem như băng rồi, mặc kệ nàng cùng Mạc Hạ Phong là bởi vì cái gì chia tay đều không có cái kia ưu nhã công chúa sẽ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mà tìm tiền nhiệm hợp lại nàng như vậy rất giống lì lợm la liếm trực tiếp nhân thiết sụp đổ nàng kỹ thuật diễn so ra kém mặt khác đại hoa lại không có gì mặt khác lượng điểm lớn nhất lượng điểm chính là nghèo túng thiên kim quang hoàn hiện tại liền này quang hoàn cũng chưa nàng nhân khí xuống dốc không thanh mà nàng căn bản vô tâm tư chú ý sự nghiệp lòng tràn đầy đều là mạc hạo phong đối nàng tuyệt tình thống khổ người đại diện cũng cứu không được nàng đơn giản mặc kệ. Mạc Hạo Phong dọn ra, không hề thấy kỷ nhã vi. Hắn biết Đào Duệ ở vội, liền không cùng hắn nói này đó. Đào Duệ cũng không như thế nào chú ý, chỉ là nghe bên người người ta nói một miệng. Hắn hiện tại trừ bỏ đóng phim, chính là vội vàng tham gia một ít xã giao, cấp phương tư đồng cung đấu kịch làm mở rộng. Kia bộ cung đấu kịch chụp xong mấy tháng, rốt cuộc muốn bán, có thể nhiều bán mấy cái ngôi cao đồng thời thượng đương nhiên tốt nhất, xem người nhiều, phép trướng đến mau a. Đây là phương tư đồng lần đầu tiên đứng đứng đắn đắn chụp diễn. Cho nên mặc dù chỉ là cái nữ số 3, Đào Duệ cũng hỗ trợ kéo không ít quan hệ, cuối cùng ở Tam Đại đứng đầu ngôi cao đồng thời bá ra. Mộ đồng giải trí phát bác, duy trì nhà ta lão bản, nương nương vạn Phúc Kim An. Đào Duệ chụp một chương ở nhà xem TV ảnh chụp, phát thượng với bù, đồng đồng tân kịch xoát lên, ta đồng bị như vậy khi dễ, đều là bởi vì ta không ở kịch. Các fan sôi nổi tới rồi, vừa thấy vậy bù liền cười. Duệ thiếu có phải hay không toan kia cẩu hoàng đế có thể có được đồng đồng. Duệ thiếu nếu ở kịch, tuyệt đối là thích mỹ nhân không thích giang sơn, phong hỏa hí chư hầu ha ha ha. Duệ thiếu phải làm hôn quân, đừng hỏi, hỏi chính là đồng đồng đăng giá, ha ha ha ha ha. Duy trì duy trì, duệ tẩu kịch cần thiết duy trì. Đồng đồng đây là cái gì thần tiên nhan giá trị. Cổ trang cũng quá đẹp đi. Chờ mong duệ thiếu cùng đồng đồng chuyên trúc phim thần tượng, duệ thiếu nhất định sẽ không làm đồng đồng bị khi dễ. Phương tư đồng đóng vai chính là cái vai ác giang phi. Vẫn là từ thiền chân ngây thơ biến thành ác độc gian phi cái loại này, trong đó tự nhiên không thể thiếu bị khi dễ cốt truyện, cho nên Đào Duệ mới có như vậy vừa nói. Thật nhiều người bởi vì sung sướng đi nhìn thoáng qua, sau đó liền rất hố ra không được. Nay cung đấu kịch là Trần Đạo Mài Dua đã lâu kịch bản, vì chính mình chụp tác phẩm tiêu biểu, tự nhiên là nơi trốn dụng tâm. Đào Duệ sau lại còn cho hắn thêm vào 8.000 vạn đầu tư, này đối một bộ không tư bản phương trộn lẫn phim truyền hình tới nói, hoàn toàn có thể đề cao vài cái cấp bậc. tiến hành càng hoàn mỹ chế tác cho nên cuối cùng bày biện ra hiệu quả là ra ngoài dự kiến hảo vô luận là màn ảnh cắt nối biên tập vẫn là sắc điệu hình ảnh tất cả đều lệnh người kinh diễm càng không cần phải nói nhìn liền rất quý khí bối cảnh hòa phục nói hóa chỉnh thể thật sự cho người ta một loại cổ đại cung đình cảm giác làm người thực dễ dàng nhập diễn khó được có như vậy lương tâm như vậy đẹp cung đấu kịch giả tìm thẳng tắp bay lên bá ra sau mỗi cách một hai ngày liền thượng một lần hot sợp bởi vì phương tư đồng nhiệt độ rất cao Cho nên trừ bỏ nam nữ vai chính, liền thuộc nàng lên hot xệ ở số lần nhiều. Đào Duệ đầu tư vẫn là có chỗ lợi, đạo diễn nói không cho hắn nhúng tay, nhưng sau lại xem phương tư đồng kỹ thuật diễn không tồi, liền cho nàng gả cho diễn, lùi lại nàng chết thảm thời gian, làm nàng sống đến cuối cùng một tập. Vì thế nàng đóng vai vai ác nhân thiết liền trở nên phi thường lập thể, chuyện xưa tính phi thường cường. Lại bởi vì có đào Duệ mỗi ngày bồi nàng đối diễn, nàng kỹ thuật diễn cũng phi thường đúng chỗ, đơn từ này bộ kích xem. cũng không so vai chính kém nhiều ít, này bộ kịch lập tức liền vì nàng chính danh. Ai nói phương tư đồng chỉ dựa vào mặt. Quá lầm đạo người, này kỹ thuật diễn treo lên đánh một chúng tiểu hoa hảo sao. Ta đi đồng đồng có thể à, trước khi chết cái kia rơi lệ tuyệt, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết à, cũng là thoải mái đi, đem ta xem khóc ô ô ô Đồng đồng nước mắt quá có sức cuốn hút, ta hảo khổ sở, tuy rằng nàng là gian phi, nhưng nàng là bất đắc gì à, cầu trụ tụ tập, đừng làm nàng chết. đạo diễn ngươi lộng cái chết giả cũng đúng a đem ta gian phi trả lại cho ta ta thích nhất nàng lộng chết hoàng hậu thời điểm nàng hạ giọng nói tại đây hoàng cung, ngươi còn vô pháp một tay che trời a a a những lời này hảo cho ta nàng ngay lúc đó ánh mắt hảo bình tĩnh hảo vô tình hảo doa người ta làm vài thiên ác mộng a a a nhưng là ta hảo ái không sai ta chính là như vậy biến thái phương tư đồng có vài cái màn ảnh đều bị xưng là kinh điển màn ảnh có nàng mới vào cung rỗi tay tiếp được một mảnh bông tuyết ngựa đầu mỉm cười Có nàng đã báo đại thù lộng chết hoàng hậu, còn có nàng cuối cùng chết thảm rơi xuống cuối cùng một giọt nước mắt. Từ thanh thuần đến ngoan độc lại đến thoải mái, mấy cái màn ảnh trở thành nàng kỹ thuật diễn tuyệt hảo chứng minh. Phương Tư Đồng nhìn đến sau kinh ngạc mà cùng Đào Duệ nói, này mấy cái màn ảnh đều là ngươi làm ta luyện, chúng ta ở nhà lặp lại mà hơn trăm lần đâu. Ngươi như thế nào biết này mấy cái tình tiết sẽ bị đại gia thích a? Đào Duệ bưng một ly rượu văng đỏ, nhún vai cười nói, chính là trực giác à? Ta xem kịch bản cảm thấy này mấy cái địa phương hảo sao. Phương Tư đồng dựa vào hắn bên người nói, ngươi nhất định rất có kịch bản thiên phú, có thể nhìn đến mấu chốt nhất điểm, cho nên viết kịch bản mới như vậy hảo. Đào duệ ôm lấy nàng nói, ta viết cho chúng ta chính mình, đương nhiên phải hảo hảo viết. Phim thần tượng cũng chụp xong rồi, ngươi cảm thấy thế nào, thích sao? Thích. Đặc biệt thích, là ta chụp vui vẻ nhất kịch. Khi nào có thể bá A? Muốn 2-3 tháng đi, chờ đến kỳ nghỉ hè đương thời điểm 3 đi. vừa lúc đại gia nghỉ có thể ở nhà truy chúng ta kịch hào a ta cảm thấy chụp phim thần tượng thời điểm kỹ thuật diễn giống như tăng lên rất có cảm giác ta dứt khoát lại tiếp một bộ diễn đi nhiều ma ma kỹ thuật diễn đào duệ cảm thấy hắn xuyên qua lại đây lúc sau phương tư đồng giống như liền không như thế nào nghỉ ngơi quá vẫn luôn đều ở công tác đề nghị nói muốn hay không đi nghỉ phép có mệnh hay không phương tư đồng lắc đầu vui vẻ mà nói ta trước kia sợ quá không diễn chụp như bây giờ có thể một bộ tiếp một bộ chụp cảm giác hảo hạnh phúc một chút đều không mệt hơn nữa ta hiện tại đỏ là bởi vì ngươi mới hồng ta không nghĩ làm người ta nói ta đức không xứng bị nói ta không xứng với ngươi như vậy phụng ta lại như thế nào không ngại hát tử nói cũng vẫn là ở phương tư đồng trong lòng để lại dấu vết nàng nhận đồng đào duệ nói có nhiệt độ không cần bạch không cần lý luận nhưng nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu cho nên nàng càng muốn muốn thực lực đào duệ minh bạch quát quát nàng chót mũi đóng phim điện ảnh đi điện ảnh càng có thể ma kỹ thuật diễn ta giúp ngươi tuyển kịch bản đao duệ nói tuyển kịch bản liền thật là quảng răng lưới như vậy tuyển từ công ty mặt hướng trong vòng tìm kiếm kịch bản từ biên kịch tổ mặt hướng các trang web hồng văn tìm kiếm kịch bản còn có tuyên bố kịch bản nhu cầu từ quảng đại vong hưu gửi bài lấy phương tư đồng hiện tại già vị thực lực đi chụp mặt khác đại đạo diễn nữ chính không hiện thực rốt cuộc nàng còn chỉ có một bộ web giả mạ vai phụ cùng một bộ cung đấu kịch nữ số ba bá mặt khác hai bộ làm nữ chủ diễn còn không có bá hình nàng đương diễn viên chính muốn lo lắng kỹ thuật diễn còn muốn lo lắng phòng bán vé từ từ một loạt sự phương tư đồng không có gì cạnh tranh ưu thế cho nên đào duệ tính toán nhà mình công ty đầu trụ còn có thể làm trong công ty thích hợp người ở phiến tử diễn mặt khác nhân vật như vậy hắn cũng có thể chấn cửa ải tìm tốt đạo diễn tốt đoàn đội nghiêm khắc đem khống đánh ra một bộ hảo điện ảnh tới tạm thời không chuẩn bị cho tốt phía trước phương tư đồng liền cùng lão sư học tập kỹ thuật diễn coi như nghỉ nghỉ ngơi cung đấu kịch đại hoạch thành công Kịch trung nữ chính kỹ thuật diễn cũng phi thường hảo, được lợi rất lớn, nhưng tiền lợi lớn nhất vẫn là muốn thuộc Phương Tư Đồng. Bởi vì nàng nhiệt độ đã sớm cao cao tại thượng, chỉ cần một bộ tác phẩm chứng minh là có thể ở giới giải trí bay lên. Hiện tại nàng chính là bay lên dựng lên. Cung đấu kịch kết cục ngày đó, Đào Duệ ở ấy bù đã phát 88.888 88, bao lì xì vì Phương Tư Đồng chúc mừng. Tiếp theo lại là một chuỗi xã giao, đem cung đấu kịch bán cho mấy đài truyền hình lớn. Hắn là vì Phùng Phương Tư Đồng. Nhưng hắn là này bộ kịch lớn nhất đầu tư người, kịch phát hỏa lúc sau, hắn cũng kiếm được đầy buồn đầy chén, thế nhưng thành công ty cái thứ nhất kiếm đồng tiền lớn hạng mục Giám đốc người phương lập Alexander, chạy nhanh tăng mạnh đối ký hợp đồng nghệ sĩ bồi dưỡng, nhiều hơn cho bọn hắn kéo động tài nguyên hướng lên trên phủng. Hắn là bị mời đến quản lý công ty, không thể cuối cùng hắn vì công ty kiếm còn không có đào duệ tùy tiện kiếm nhiều A, kia hắn cũng ly chạy lấy người không xa. này mấy tháng công ty đã ký xuống mấy cái nhị nghệ sĩ hạng ba cùng mười mấy có tiềm chất tân nhân đang ở vững bước phát triển đào duệ không hỏi đến quá toàn quyền giao cho phương lập đi quảng hắn chỉ chú ý phương tư đồng phát triển cung đấu kịch kết cục không bao lâu phương tư đồng đệ nhất bộ làm vai chính diễn lại phát sóng đóng vai chính là cao lãnh nữ pháp ire chỉ số thông minh cao iq e cao tư duy kín đáo thường có thể giúp cảnh sát tìm được tình tiết vụ án mấu chốt lén vẫn là bán chạy huyền nghi tiểu thuyết tác giả nhân thiết siêu cấp tô Nàng cùng một vị cảnh sát nam chủ phối hợp ăn ý, nhiều lần phá kỳ án, cộng đồng tao ngộ liên hoàn tình hình nguy hiểm, hóa giải tai nạn, trừng trị phạm nhân. Các fan mới từ gian phi hố ra tới, lại rớt vào pháp y ghê hố, sôi nổi khen phương tư đồng hiện đại tạo hình cũng hảo hảo xem, mặt vô biểu tình giải phẫu thi thể bộ giáng quả thực tuyệt, cùng ác độc gian phi hoàn toàn là hai cái bất đồng con đường A. Thậm chí có không ít người qua đường vừa mới bắt đầu xem pháp y gì cũng chưa nhận ra nàng là diễn gian phi người kia. Không phải nàng mức độ nổi tiếng không đủ cao, mà là nàng diễn xuất hai cái hoàn toàn bất đồng nhân vật, nửa điểm liên hệ đều không có, hoàn toàn nhìn không tới nàng chính mình bóng dáng. Đây là lúc trước nàng bị người xem trọng thiên phú, có chút diễn viên như thế nào diễn đều giống như ở diễn chính hắn, tổng mang theo một ít thói quen vi biểu tình, như là đánh hắn nhãn giống nhau. Mà tốt nhất diễn viên yêu cầu cụ bị chính là diễn cái gì là cái gì, hoàn toàn cùng chính mình chốc hay, phương tư đồng liền làm được, cho nên nàng tương lai đáng mong chờ. nay bộ kịch Bá ra lại cấp Phương Tư đồng vòng một đại sóng phấn, nàng hảo kỹ thuật diễn làm đại gia càng chờ mong nàng cùng đào duệ chuyên trúc phim thần tượng. tuy rằng đại gia đối đào duệ kỹ thuật diễn không ôm chờ mong, nhưng Phương Tư đồng mang theo hắn, như thế nào đều sẽ không quá khó coi đi. mẫu chút là bọn họ là chân tình lữ ái cho tới nay chỉ có thể ở pạ pạ giặt tỉ chụp lén cùng đào duệ trên ấy bộ nhìn đến bọn họ luyến ái một góc, nhưng trên thực tế ai cũng chưa thấy qua bọn họ có phải hay không thật sự ngọn, rốt cuộc có thể có bao nhiêu ngọn? theo phương tư đồng nhân khí tăng vọn đại gia đối chuyện này cũng càng ngày càng tò mò thật nhiều người đều ở mộ đồng giải trí họp phỉ xỉ ổ ấy bù hạ thuốc dục hỏi rốt cuộc khi nào bá chế tác bao lâu mới có thể bá từ từ mộ đồng giải trí cũng không cất giấu trực tiếp đáp lại hai vị lao bản chuyên trúc phim thần tượng đem với kỳ nghỉ hè đương bá ra chỉ này một bộ độc nhất vô nhị chuyên trúc thỉnh đại gia chờ mong nga đại gia còn trước nay không nghe nói qua có chuyên trúc phim thần tượng vì nào đó minh tinh lượng thân chế tạo vẫn là chân tình lữ thật phú nhị đại chủ liền tính là người qua đường đều muốn nhìn hai mắt thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ nghe nói kịch biệt thự cao cấp siêu xe đều là đảo duệ hữu nghị cung cấp đâu là chính hắn ly nghỉ hẹ không có mấy ngày rồi thật nhiều người đều chờ mong lên nhớ kỹ này bộ kịch tên ngọt độ vô thường hạ đào duệ tạm tuyệt bút tiền tuyên truyền này bộ kịch tiêu phương lập phụ trách vận tác chính hắn tắt trốn cái lười trộm cái nhàn lại đi theo phương tư đồng vào đoàn phim đi nơi khác đóng phim điện ảnh Mùa hè thật nhiều địa phương đều phơi đến hoảng. Đạo duệ là cố ý tuyển cái bốn mùa như Xuân Thành Thị tuyển cảnh bắt đầu quay. Lần này điện ảnh là mộ đồng công ty đầu chụp thỉnh thức sẽ chụp thực sẽ chỉ đạo người đạo diễn, tổ kiến thực tốt đoàn đội chế tạo tinh phẩm điện ảnh, dùng vài cái mộ đồng kỳ hạ nghệ sĩ, phim trường nhân viên công tác đều có thật nhiều là mộ đồng người. Cho nên đoàn phim mặc danh có một loại nhà mình địa bàn cảm giác cũng không gấp, đại gia ở chung đều thực sung sướng nhẹ nhàng. Đoàn phim đái ngộ còn thực hảo, đạo duệ không để bụng tiền. ăn uống chỗ ở đều là như thế nào thoải mái như thế nào tới làm cho trong vòng rất nhiều người đều vui lùa nói muốn tới đào duệ đoàn phim thoải mái a Ngọt độ vô thượng hạn bá ra thời điểm đào duệ còn cho đại gia nghỉ ở đoàn phim cùng nhau truy kịch ăn nhậu chơi bởi toàn bao cái này đoàn phim thật nhiều người còn không có xem qua đào duệ diễn kịch đâu tự nhiên phi thường vui cấp lao bản cổ động tất cả đều một bên soát di động một bên xem đồ bình nhiệt tình mà cho người khác đề cử Kịch tập khúc dạo đầu chính là Đào Duệ mở ra siêu chạy không cẩn thận quát đụng phải Phương Tư đồng xe hơi nhỏ, có chút chỉ là hữu nghị duy trì nhân viên công tác, vốn dĩ không tưởng nghiêm túc xem, chỉ tính toán làm làm bộ dáng. Nhưng Dương Mắt vừa thấy liền xem đi vào, bắt lấy bên cạnh người ta nói, rõ ràng là thực cũ kỹ có chuyện, nhưng Duệ ca ngồi ở trong xe bộ dáng hảo xoay a. Đúng vậy đúng vậy, ngươi xem hắn, cánh tay đặt tại cửa xe thượng, quay đầu tháo xuống kính dâm nhìn qua, ai u, cũng quá tô đi. ta chưa bao giờ biết ta nguyện ý xem loại này có chuyện. cũ kỹ không đại biểu khó coi a duệ ca diễn xuất tinh túy ta ái lúc sau phương tư đồng bỏ lỡ quan trọng phỏng vấn vừa khéo hạ tầm tã mưa to không cấm băng rồi cảm xúc ngồi xổm trên mặt đất khóc giống Đào duệ cầm dù đi đến bên người nàng đem dù giơ lên nàng đỉnh đầu chính mình bị xối toàn thân lại vẫn là rất xoái khí mà đứng ở nơi đó làm bộ không chút để ý mà nói đừng khóc ngươi tưởng công tác ta giúp ngươi tìm Hắn rõ ràng là cái thực tốn phú nhị đại, lúc này đệ thấp thanh nhâm cùng thường thường liếc về phía phương tư đồng ánh mắt lại lộ ra hắn không được tự nhiên, như là trọc khóc nữ hải tử không biết như thế nào hống đại nam sinh. Cái này hình ảnh cũng không biết đạo diễn là như thế nào trụ, thế nhưng đánh ra duy mỹ cảm. Phim thần tượng nhìn cái gì? Chính là hai người hô động cùng hình ảnh đánh sâu vào A, mới đệ nhất tập cũng đã hoàn toàn đột hiện ra nam nữ vai chính tính cách cùng lượng điểm, nửa câu vô nghĩa đều không có, tình tiết tiến triển siêu mau. quả thực chính là phi chủ lưu phim thần tượng mấu chốt là đào duệ cùng phương tư đồng diễn đến hảo a đổi cá nhân diễn đều sẽ không có hiệu quả như vậy ngày đầu tiên ba xong hai tập này bộ kịch liền thượng hot ấp, thuần túy vong hưu soát đi lên đều ở thúc giục mau mau thả ra mặt sau kịch tập liền tính tiêu tiền điểm bá cũng đúng a quá phía trên quả thực không thể tin được sinh thời còn có thể nhìn đến như vậy phía trên phim thần tượng 61. thâm tình nam nhị mất trí nhớ Xong. đào duệ cùng phương tư đồng ở khách sạn soát di động vừa lên ấy bô đều bị tạp rất tuyến thế nhưng có như vậy nhiều người bọn họ cho bọn hắn phát tin nhắn phương tư đồng thật vất vả online nhìn hai mắt cười ngã vào đào duệ trên người duệ ca ngươi thấy không mọi người đều nói ngươi hảo sẽ liêu muốn ngươi như vậy bạn trai còn nói quỷ cầu ngươi xuất đạo chỉ cần ngươi chụp phim thần tượng bọn họ có thể đuổi tới thiên hoàng điệu lão đào duệ cười nói mỹ bọn họ chỉ này một bộ hạ lượng cung ứng phương tư đồng bò dậy ôm cổ hắn hôn hắn một chút nhỏ giọng nói Cảm ơn ngươi bồi ta chụp phim truyền hình, ta hảo vui vẻ. Ngươi đương nhiên vui vẻ, cái này tất cả mọi người nhìn đến chúng ta là một đôi, xem như cho ta đắp lên ngươi chọc, về sau ai cũng đoạt không đi rồi. kia cũng cho ta đắp lên ngươi trọng, ai dám tới chia rẽ chúng ta, đó chính là độc nhất vô nhị tiểu tam, sợ không phải muốn chết. Ai u lão bản, ngươi chừng nào thì độc chiếm dục như vậy cường. Ta rất sợ hãi. Đào duệ hết sức vui mừng, nằm ở trên sofa bắt lấy tay nàng đậu nàng. Bọn họ ở bên nhau đã một năm, ở dưới giải trí giống bọn họ lâu như vậy cũng đã là cảm tình ổn định. Hùng chi đào duệ cho phương tư đồng toàn bộ cảm giác an toàn, nàng chưa bao giờ yêu cầu lo lắng bất luận cái gì sự, tự nhiên mỗi một ngày đều là vui vẻ, hiện ra nàng nhất thả lỏng trạng thái. Trước kia nàng mỗi lần đều là điệu thấp, không giống đào duệ như vậy tú ân ái. Lần này nàng bước lên với bộ lúc sau, liền đã phát cái 52.013 bao lì xì cho đại gia đoạn, sau đó thúc giục đào duệ nói, nhanh lên. Ngươi cũng phát cái bao lì xì, muốn tình lữ. Nghĩ như thế nào khởi phát bao lì xì? Chúng ta chuyên trúc phim thần tượng truyền phát tin, đương nhiên muốn tới điểm không giống nhau. Đào Duệ cầm lấy di động liền đã phát cái 52.014 bao lì xì, mới vừa phát ra đi liền dây không, đều bị các fan cướp sạch. Phật sôi nổi nhắn lại, cầu các ngươi tại chỗ kết hôn, cục dân chính cho người chuyển đến. Nhất định phải giống kịch giống nhau ngọn, không không không, so kịch còn muốn ngọn. Mộ đồng vợ chồng cả đời khóa chết. chìa khóa ta ăn đào duệ cùng phương tư đồng cùng nhau mang theo ý cười xem fan ngọt ngào chúc phúc cảm giác chụp này bộ diễn khi trả giá hết thể tất cả đều đáng giá đồng thời mộ đồng tình lữ bao lì xỉ cái này để tải lại thượng hotse ớt đào duệ đều không cần cấp tân kịch tuyên truyền càng không cần lại tú ân ái đại gia tự động tự phát mà liền đều ở soát ngọt độ vô thượng hạng, sau đó từ kịch soát đến kịch ngoại cắn nổi lên hiện thực chính phú đưa bọn họ qua đi những cái đó ân ái chưng cứ tất cả đều nhảy ra tới bổ một lần nhiệt độ tự nhiên cư cao không dưới đào duệ cùng phương tư đồng di động đồng thời vang lên một chút hai người vừa thấy là đào tề cho bọn hắn một người xoay 88.888, 88, nhắn lại chụp đến không tồi đào duệ lập tức gọi điện thoại trở về khó nén kinh ngạc hỏi đại ca ngươi còn truy kịch ta ngươi có rảnh xem đào tề đương nhiên mà nói ngươi khó được làm điểm chính sự chính mình viết kịch bản chính mình chụp ta đương ca ca đương nhiên muốn duy trì trước tiên một vòng an bài thời gian đào duệ cười nói ngươi thật là thân ca, ca ta cho ngươi cái độc nhất vô nhị phúc lợi, ta đem toàn kịch chia ngươi, ngươi bất thời giờ chậm rãi xem. Ân, sớm một chút nghỉ ngơi, ta ở khai video hội nghị. Vậy ngươi vội đi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Đào duệ treo điện thoại, lập tức làm phương lập đi an bài, đem chỉnh bộ kịch chia đảo thể trợ lý. Tiếp theo hắn lại nhận được vệ đông, mặc hạo phong cùng đạo diễn, bằng hữu điện thoại, tất cả đều là tới chúc mừng hắn. Vệ đông nhất toán niệm. Nói hắn từ mất trí nhớ sau liền cùng Phương Tư đồng như hình với bóng, cả ngày ngâm mình ở phim trường, muốn gặp hắn đều đến xem TV. Mạc Hạo Phong còn lại là thực ngoại ý muốn hắn còn có này bản lĩnh, có thể đem nhân vật diễn như vậy sống, thập phần bóp cổ tay lúc trước không thấy ra tới, vàng không liền đem hắn đào đến mạc ra đi đóng phim. Đào Duệ cùng bọn họ nói chêm trọc cười mà nói chuyện phiếm đến sau nửa đêm, đáp ứng bọn họ hồi hiến kinh uống đến không say không thôi mới xong việc, đóng di động ngừng nghỉ mà nghỉ ngơi. Hắn là còn tiếp tục ở đoàn phim bê quan, nhưng ngọt độ vô thượng hạn nhiệt độ còn lại là đang không ngừng bỏ lên. Suốt 30 tập phim thần tượng, tập số so mặt khác phim thần tượng nhiều, nhưng cốt truyện lại so với sở hữu phim thần tượng đều chặt chẽ, thậm chí nhìn suốt một tập đều sẽ có loại tiếp không thượng cảm giác, làm người càng xem càng thích. Càng đừng nói đào duệ cùng phương tư đồng chi gian cái loại này phản ứng hóa học, cơ hồ mỗi một tập đều là tràn ra màn hình ngọn, thật thật là ứng hòa bọn họ ngọt độ vô thượng hạn cái này kịch danh. còn không có làm người cảm thấy hầu, chỉ cảm thấy muốn đuổi theo đến thiên hoang địa lão mỗi ngày đều liên tiếp xem xong. đao duệ ở kịch những cái đó sờ đầu sát, nghiết mặt sát, quắt chốt mũi, công chúa ôm từ từ đếm không hết thân mật cùng sùng địch, còn có môi đến thời khắc mấu chốt tất nhiên ra tới bên vực người mình, quyết không cho bất luận kẻ nào khi dễ bạn gái cái loại này bạn trai lực, quả thực là sở hữu nữ hài nhi trong lòng xoáy nhất bạch mã vương tử. liền tính đã kết hôn, đã đương mụ mụ Đã đường mãi mãi các nữ nhân xem này bộ kịch đều giống nhau phía trên, rốt cuộc ai nội tâm còn không phải cái 18 tuổi tiểu cô nương. Khó nhất đến chính là bị lôi kéo cùng nhau xem các nam sinh thế nhưng cũng không cảm thấy thực nhàm chán, bởi vì xác thật mỗi tập đều có cốt truyện, cũng không chỉ là hai người ngốc nết yêu đương. Trên thực tế này bộ phim thần tượng vai chính vai phụ thế nhưng đều chỉ số thông minh tại tuyến, đinh điểm không rất tuyến, xem đi vào mạc danh mà cảm thấy còn rất có ý tứ. thậm chí bị coi như là bạn trai lực sách giáo khoa, giáo hội các nam sinh như thế nào sủng ái chính mình bạn gái, hoặc là học xong là có thể thoát khỏi độc thân cậu a. Ngọt độ vô thượng hạn từ phát song đến kết thúc, giả tình vẫn luôn là hỏa tiễn thức ngày thăng, thành hoàn toàn xứng đáng niên độ đệ nhất nhật kịch, ngay cả trong vòng người đều có không ít truy kịch, phát thủy bổ khen. Rốt cuộc toàn kịch sở hữu diễn viên đều kỹ thuật diễn tại tuyến, này đã phi thường khó được, có thể thấy được đạo diễn đem không có bao nhiêu nghiêm khắc, nay vẫn là một bộ siêu cấp đẹp phim thần tượng. Loại này kinh diễm hiệu quả là thêm thành, là thật sự người trong nghề đều khen. Đào Duệ tự mình chế tạo một bộ kịch, không tốt hắn cũng căn bản sẽ không lấy ra tới A. Không ra Đào Duệ sở liệu, này bộ kịch thành một bộ hiện tượng cấp phim thần tượng, còn không có ba song đã bị các đài truyền hình lớn cùng các truyền phát tin ngôi cao cấp muốn, đồng thời còn bán được năm cái bất đồng quốc gia, tương quan sản phẩm ngoại vi đều phát hỏa lên. Các loại tiết mục đều tới mời Đào Duệ cùng Phương Tư Đồng tham gia. Loại này thành tiểu chỉ có 20 năm trước kịch tập không nhiều lắm, cạnh tranh không lớn thời điểm, có kịch tập đạt thành quá. Sau lại khắp nơi đều có phim truyền hình, liền lại khó xuất hiện như vậy hỏa bạo đến mọi người đều biết, liền không xem người đều biết chút cốt truyện trình độ. Cho nên này bộ kịch là 20 năm qua duy nhất nhiệt độ đạt tới như vậy cao một bộ kịch, có thể nghĩ, nó có bao nhiêu thành công. Viết ra kịch bản, diễn viên chính kịch tập đào duệ bị chịu chú ý, không ít đầu tư phương cho hắn phát tới mời, hy vọng hắn tiếp tục sáng tác kịch bản. hoặc là tham diễn điện ảnh kịch, bất quá đều bị hắn cự tuyệt, nói chỉ trụt một bộ, chính là như vậy một bộ, về sau lại không làm. Đại gia tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng này cũng làm này bộ kịch nhiệt độ càng cao, thật đúng là chính là độc nhất vô nhị chuyên trúc, chỉ này một bộ, hạn lượng đồ vật đương nhiên càng làm cho người quý trọng. Đồng thời này bộ kịch cũng chân chân chính chính thành phương tư đồng trước mắt nhất nổi danh tác phẩm tiêu biểu, đào duệ diễn đến hảo, nàng cũng diễn đến siêu cấp hảo a đào duệ mỗi ngày bồi nàng đối diễn không phải đối với chơi. Ít nhất nàng cuối cùng thông qua màn ảnh, hiện ra cho người xem xem, là không kém gì trong vòng các đại nổi danh diễn viên. Mọi người đều biết nàng diễn ra phi, diễn pháp y diễn đến phi thường đồng, nhưng kia hai cái nhân vật đều có lanh khốc vô tình một mặt, hoàn toàn không nghĩ tới nàng còn có thể diễn loại này mềm mềm manh manh ngọt mội tử. Nàng cho đại gia ngọt ngào ở cái này, nghỉ hệ thật sâu khắc ở đại gia trong đầu, muốn nói ai dám nghi ngờ nàng kỹ thuật diễn, kia thật là một giây có thể đem người phun đến tự bế. lúc trước khởi động máy khi những cái đó đánh đố vẫy bù cũng đều bị nhảy ra tới đại gia ha ha ha mà gọi bọn hắn đã đánh cuộc thì phải chịu thua không phải ăn bàn phím ăn tường sao mau phát sóng trực tiếp nha có phải hay không chơi không nổi ha ha ha có không ít người đều bế mạch tốt như vậy thành tích liền tính trợn mắt nói dối nói kịch khó coi đều nói không nên lời tổng không thể thật sự ăn tường đi bọn họ cũng là điên rồi ai có thể nghĩ đến đào duệ một cái chơi bởi lêu lỏng phú nhị đại còn sẽ đóng phím a chụp con rất giống như vậy hồi sự đương nhiên cũng có mê chơi thật khai phát sóng trực tiếp lấy chô cô lết làm cái tiểu bàn phím bộ dáng một bên ăn một bên khôi hài xin tha ta sai rồi duệ ca ta truy ngọt ngào vô thượng hạn cũng đuổi kịp đầu a hôm nay ta học xong một cái tân tử thật hương còn có người dùng tương vừng lộng cái tường bộ dáng đương nhiên phát sóng trực tiếp vẫn là đánh mô sải vừa ăn biên thống khổ nói ta đời này đều không thể nhìn thẳng tương vừng về sau ăn lẩu không có tương vừng chính là đối ta lớn nhất trừng phạt Duệ ca đồng tỷ ta về sau chính là các ngươi chính phú phấn ai lại dám hát các ngươi ta trở tay chính là một đống tương vừng hồ đi lên nôn không nói hình ảnh quá mỹ không dám miêu tả ta liền không nói thật thơm ta sợ đại gia đánh ta nay một đám phát sóng trực tiếp có thể đem người cười hỏng rồi vong hữu cũng chưa nghĩ đến ngọt ngào vô thượng hạn bá xong rồi còn có thể nhìn đến như vậy một đợt thật hương sẽ ấp, kia cảm giác kêu một cái toan sảng đại gia đã tò mò mà muốn nhìn sở hữu phát sóng trực tiếp Lại thống khổ mà vô pháp nhìn thẳng bọn họ ăn đồ vật, quả thực vừa tức giận vừa buồn cười. Ngọt ngào vô thượng hạn như vậy cao nhiệt độ, làm người tưởng không biết đều khó. Ngay cả cảm tình bị nhục, sự nghiệp hoạt thiết lưu kỷ nhã vi cũng biết. Nàng cung đại gia cảm nhận được ngọt ngào bất đồng, nàng chỉ cảm nhận được gập vào trước mặt đánh sâu vào. Nàng thảm như vậy, phương tư đồng cư nhiên được đến đào duệ toàn tâm toàn ý che chở. Phương tư đồng tính thứ gì? Chẳng qua là nàng làm đào duệ đi lá mặt lá trái người qua đường a dựa vào cái gì nàng hiện giờ ngã xuống vũng bùn phương tư đồng lại bay lên đầu cảnh thay đổi phượng hoàng sự nghiệp tình yêu xong đắc ý chuyện này nàng không có biện pháp nghĩ thông suốt cũng không có biện pháp thoải mái bởi vì đào duệ mất trí nhớ đã quên qua đi sở hữu hết thảy cũng đã quên đã từng tiếp cận phương tư đồng chính là vì giúp nàng hủy diệt phương tư đồng giúp nàng hủy diệt phương tư đồng quan mang nếu không phải đào duệ mất trí nhớ như thế nào sẽ phát sinh mặt sau nhiều chuyện như vậy cho nên nàng vĩnh viễn không có khả năng cam tâm Nàng biết nếu đào duệ khôi phục ký ức, tuyệt đối sẽ không tùy ý tình thế như vậy phát triển, cũng tuyệt không sẽ làm nàng gặp như bây giờ thống khổ. Nhìn đến ngọt ngào vô thượng hạn đào duệ là như thế nào sủng ái phương tư đồng lúc sau, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình xuẩn đấu. Nàng vì cái gì chưa bao giờ chịu quay đầu lại nhìn xem đào duệ? Nếu nàng không phải một hai phải cùng Mạc hạo phong ở bên nhau, không cho đào duệ bất luận cái gì cơ hội, hiện tại bị sủng ái người có phải hay không chính là nàng? Mạc hạo phong vì nữ nhân khác phong sát nàng. làm nàng thương tâm tột đỉnh cũng hoàn toàn làm nhạt đối mạc hạo phong yêu say đắm thấy được những người khác tuy rằng đào duệ không để ý tới nàng đồng dạng làm nàng khó chịu nhưng đây là sự ra có nguyên nhân nàng đương nhiên sẽ không trách đào duệ dù sao chỉ cần đào duệ khôi phục ký ức hết thể liền đều có thể khôi phục nguyên trạng ở các phương diện lọt vào đả kích lúc sau đào duệ liền thành kỷ nhã vi duy nhất cứu mạng dâm dạng duy nhất một cây phủ mục cho nên nàng bị ngọt ngào vô thượng hạn đánh sâu vào lúc sau ngược lại dâng lên vô hạn hy vọng đem mục tiêu định ở làm đào duệ khôi phục ký ức thượng nàng đem trong nhà phiên cái đế hướng lên trời tìm ra sở hữu đào duệ đưa nàng đồ vật đương nhiên khẳng định không được đầy đủ bởi vì nàng trước kia cũng không như thế nào đem đào duệ để ở trong lòng nhưng này cũng đủ nhiều quần áo có đào duệ đưa bao có đào duệ đưa trang sức cũng có đào duệ đưa này liền cũng đủ làm nàng đem chính mình đóng gói thành tràn đầy đều là đào duệ hồi ức bộ dáng nàng còn đem tiểu tóc mi hình sửa chữa hạng biến trở về năm đó đào duệ cùng nàng thông báo khi hình tượng tựa như một cái ưu nhã ôn nhu lại thanh thuần sinh viên còn đừng nói nàng lấy này phó hình tượng xuất hiện ở sân bay bị người chụp tới rồi lúc sau mặc hạo phong thấy còn sửng sốt một chút đâu dù sao cũng là yêu nhau nhiều năm người vẫn là chân chính phát tiểu thanh mai mặc hạo phong nhìn di động thượng ngày xưa mối tình đầu bóng dáng thở dài thu hồi làm công ty phong sát kỷ nhã vi mệnh lệnh hắn vốn di cũng không tính toán vẫn luôn nhằm vào nàng Chỉ là phía trước bị tức điên mới dùng phương thức này làm Kỳ Nhã Vi biết, bọn họ lại vô khả năng. Nếu hiện tại Kỷ Nhã Vi đã không tìm hắn, hắn khiến cho công ty khôi phục cùng Kỳ Nhã Vi bình thường hợp tác. Đương nhiên, là về sau nếu có cơ hội nói liền bình thường hợp tác, hắn sẽ không lại, cấp Kỳ Nhã Vi đặc thù đối đãi, chủ động cung cấp tài nguyên. Kỳ Nhã Vi còn không biết loại này chuyển biến, nàng xuất hiện ở sân bay là bay đi phương tư đồng đóng phim điện ảnh địa điểm, bởi vì đào duệ ở nơi đó. Nàng muốn tìm Đào Duệ cũng chỉ có thể tự mình qua đi. Lần này nàng học thông minh, không có trực tiếp đi đoàn phim bị người trước mặt mọi người và mặt, mà là lén tra được Đào Duệ trụ khách sạn và ở Đào Duệ đối diện phòng. Như vậy Phương tiện gặp mặt, nếu có cái gì không thoải mái cũng sẽ không bị người đã biết. Phương tư đồng đóng phim điện ảnh nhiệm vụ thực trọng, cả ngày cả ngày ở phim trường mài ruốc kỹ thuật diễn. Đào Duệ cũng không sẽ toàn thiên bồi, thường xuyên hồi khách sạn một người cân nhắc kịch bản. Hắn đối cái này vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Chính là không tính toán cho người khác xem, chỉ nghĩ chính mình cân nhắc. Hôm nay hắn hồi khách sạn, mới vừa lấy ra phòng tạm, đối diện cửa phòng liền khai. Kỳ Nhã Vi giống nhiều năm trước như vậy đối hắn ôn nhu mà mỉm cười, yêu nhã mà đứng ở nơi đó nói, Đào Duệ, đã lâu không thấy. Đào Duệ sắc thật sừng sốt một chút, bởi vì hắn thình lình nhìn đến Kỳ Nhã Vi cái dạng này có điểm không phản ứng lại đây. Kỳ Nhã Vi lại cảm thấy đây là đánh thức Đào Duệ ký ức biểu hiện. Nàng Lý Dũ xuống đến trước ngực tóc dài. Tiến lên đệ thượng thủ chúng khay cười nói, Đào Duệ, đây là ta mới vừa học được làm bánh kem, ngươi nếm một ngụm hảo sao. Nói cho ta ăn ngon không? Cái dạng này, những lời này, cùng Đào Duệ trong trí nhớ nào đó hình ảnh trọng điệp. Trong trí nhớ Kỷ Nhã Vi cũng từng như vậy đối nguyên chủ nói qua, một chữ đều không kém, nguyên chủ thực chán ghét loại này ngọt nị nị bánh kem, nhưng vẫn là toàn bộ ăn sạch, thực nghề tình mà khen siêu ăn ngon, tưởng mỗi ngày ăn đến Kỷ Nhã Vi làm bánh kem nhưng đương nhiên Mặt sau Kỷ Nhã Vi liền chưa cho hắn đã làm, mà là làm cấp Mạc Hạ Phong. Mạc Hạ Phong không yêu ăn liền nói thẳng không yêu ăn, vì thế Kỷ Nhã Vi sau lại cũng không lại đã làm, còn cùng nguyên chủ nói hết một chút Mạc Hạ Phong là như thế nào không săn sóc. Đào duệ nhìn thoáng qua bánh kem, lộ ra xin miệng thư cho kẻ bất tài biểu tình, miễn, ta trước nay liền không yêu ăn bánh kem, nhị thật sự, ăn một ngụm muốn uống một bình lớn thủy xúc miệng, ngươi lưu chưa chính mình ăn đi. Ăn ngon không, chính ngươi ăn không ra. Kỳ Nhã Vi tươi cười cứng đở, còn mang theo điểm không thể tin tưởng. Tuy rằng nàng không nghĩ tới Đào Duệ một lần là có thể nhớ tới quá khứ, nhưng nàng càng không nghĩ tới Đào Duệ sẽ chán ghét ăn bánh kem. Rõ ràng năm đó, Đào Duệ đem bánh kem ăn sạch ra, còn khen ăn rất ngon. Đào Duệ phản ứng quấy rời kỷ Nhã Vi tiết ấu, nàng có điểm sốt ruột mà nói, liền đến một cái miệng nhỏ, ta làm bánh kem không nhị, ngươi nhất định thích ăn. Ta là dựa theo ngươi khẩu vị làm. Đào Duệ cười nhạo một tiếng, ngươi biết ta khẩu vị. vậy ngươi nói nói ta ngày thường thích ăn cái gì đồ ăn đi nhà ăn điểm cái gì a thích ăn thích ăn rượu vang đỏ hấp thịt gà nước chanh bia cánh căn còn có còn có kỷ nhã vi đầu góc trống rỗng nàng căn bản không chú ý quá đào duệ lại cười một tiếng hai tay hoàn ngực dựa vào trên cửa không cần suy nghĩ đều không phải ta thích ăn ta thích ăn cay rác bạo xào ngươi nếu là nói tôn hùng đất tiểu xào thịt còn kém không nhiều lắm đáng tin cậy điểm kỷ nhã vi ghét bỏ tôn hùng đất không sạch sẽ Chưa bao giờ chịu ăn, giống tiểu xào thịt như vậy cay độc, nàng cũng ăn không hết. Nàng khẩu vị yêu thích thiên chua ngọt, cũng không thích ăn cay, trong trí nhớ bọn họ cùng nhau ăn cơm cũng trước nay không điểm quá cay. Nàng hơi hơi mở to mắt, nghĩ tới, mỗi lần Đào Duệ gọi món ăn điểm đều là nàng thích ăn á nhưng này có thể quái nàng sao. Là Đào Duệ chưa bao giờ điểm chính mình thích, kia nàng như thế nào có thể biết được. Đào Duệ nhún nhún bay, trên dưới đánh giá nàng một vòng. liền ở Kỳ nhã vi vui sướng với hắn khả năng đối nàng hình tượng có ký ức khi, nghe được đào duệ nói cho nên ngươi đây là làm gì lại là đưa ta chán ghét tan đồ vật lại là trang nộn giả tiểu cô nương ngươi là khí ta truy thảo ngươi thiếu nợ cố ý tới cách đứng ta sao kỷ nhã vi thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra nàng thật vất vả nhớ lại nhiều năm trước bộ dáng hoàn mỹ khôi phục ở đào duệ trong mắt thế nhưng là trang nộn nàng không chế không được mà sờ soạng chính mình mặt biểu tình đều thay đổi đào duệ ta không như vậy lao đi Đương nhiên không có, đương minh tinh, cái nào bảo dưỡng đến không tốt. Hùng chi kỷ nhã vi còn vẫn luôn là đỉnh cấp bạch phú mị sinh hoạt, liền tính bị cảm tình cùng sự nghiệp tra tấn đến tiểu tụy không ít, trang điểm một chút cũng vẫn như cũ như là 24-25 bộ dáng, giả nộn thành sinh viên, cũng không có như vậy không khỏe. Nhưng đào duệ chính là cố ý nói như vậy, hắn biết kỷ nhã vi để ý à, lập tức phi thường thiếu tấu mà gật đầu, nghiêm túc nói, kỷ tỷ ngươi không phải 30. Ta cảm thấy ngươi tự hồ. Ấn. Không rất thích hợp học sinh bộ dáng trang điểm, nếu là đồng đồng như vậy trang điểm còn tương đối thích hợp, rốt cuộc nàng vừa mới tốt nghiệp. Kỳ nhã vi lại bị trọc một đao, nàng hận nhất lấy chính mình cùng phương tư đồng đối lập. Nàng ám hút khẩu khí, mỉm cười nói, ta chỉ là nhớ lại từ trước chúng ta cùng nhau đi học nhật tử, khi đó đại khái là ta trong trí nhớ vui sướng nhất thời gian, sau đó không biết như thế nào, liền thiên vị lúc ấy trang điểm. Khả năng xác thật không rất thích hợp đi, rốt cuộc cảnh đời đổi rời, ngươi đều đã không nhớ rõ ta. hạ phong cũng vì nữ nhân khác cùng ta trở mặt hết thể đều trở nên làm người trở tay không kịp đao duệ dựng thẳng lên tay lắc lắc đầu ngươi nhưng đừng nói bậy a hạ phong rõ ràng là bởi vì ngươi con hắn thiếu tiền của ta cảm thấy ngươi lừa gạt hắn không thẳng thắn thành khẩn cũng cảm thấy hắn không săn sóc không thích hợp ngươi mới để chia tay các ngươi rõ ràng là tính cách không hợp a cùng người khác có quan hệ gì bạch linh là hắn độc thân mấy tháng về sau mới tìm bạn gái đâu ngươi đừng bại hoại người khác danh dự a làm hạ phong huynh đệ Ngươi lời này ta tương đương không thích nghe. Bạch Linh, một cái làm kỷ Nhã Vi nghe được tên liền trái tim đau đớn nữ nhân, hiện tại cư nhiên còn được đến Đào Duệ giữ gìn, có thể thấy được Mạc Hạo Phong là nghiêm túc đem Bạch Linh đương bạn gái. Kỷ Nhã Vi có chút chịu không nổi mà nước nở nói, Đào Duệ, ngươi trước kia chưa bao giờ sẽ làm ta chịu loại này bị khuất, vì cái gì hiện tại ngươi cùng tất cả mọi người một lần nữa nhận thức, khôi phục từ trước quan hệ, duy độc không chịu nhận ta. Chúng ta là Thanh Mai Trúc mã A. Chẳng lẽ không phải lẫn nhau quan trọng nhất tồn tại sao? Ta vẫn luôn đem ngươi đặt ở trong lòng, ngươi vì cái gì, vì cái gì liền cái bằng hữu đều không muốn làm. Bởi vì ngươi quá kỳ ba a. Đào duệ đương nhiên mà nói, ngươi không cảm thấy ngươi thực trà xanh sao. Nếu không phải biết ta căn bản là chướng mắt ngươi, ta thậm chí hoài nghi ngươi trước kia lấy ta đương lốp xe dự phòng. Phàm là ta ca không như vậy có thể kiếm tiền, ngươi đều có thể đem ta xoát phá sản. Cái nào trúc mã sẽ như vậy giúp thanh mai? Ta là không tin, ta cảm thấy ta cũng không nốc, này tuyệt đối là ngươi gạt ta tiền. Ta biết nhà ngươi phá sản, ngươi tham mộ hư vinh không chịu tiếp thu hiện thực, nhưng ngươi không thể nhân phẩm như vậy thấp kém, lấy chút mã đương coi tiền như rác. Ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào à, dù sao ta là không muốn đương cái này coi tiền như rác. Có kêu 40 trăm triệu ta cho ta ra đồng đồng đầu tư quốc tế tảng lớn không hương sao. Làm gì cấp một cái tâm thuật bất chính hư thối thanh mai. nếu là ta nguyên lai like thật như vậy không oán không hối hận vô điều kiện mà giúp ngươi ta đây cảm thấy nguyên lai like cái kia ta quá hạn ngươi coi như ta hiện tại khôi phục quang minh đi từng ngươi mạnh khỏe phải đào duệ nói xong liền soát phòng tạp vào phòng đem kỷ nhã vi lưu tại ngoài cửa kỷ nhã vi bị hắn một câu hư thối thanh mai chấn đến đã quên phản ứng cái gì kêu hư thối thanh mai nàng ở trong lòng hắn chính là như vậy cái bất kham giác rời sao còn có đào duệ nói cái gì nàng lấy hắn đương lốp xe dự phòng mặt nàng trướng đến đỏ bừng Nàng tưởng phản bác nàng trước nay không như vậy nghĩ tới Nhưng ai cũng không phải ấu trí tiểu hài nhi Nàng nghĩ đến qua đi bọn họ chi gian những cái đó sự Nàng lấy cái gì đi cái lại hắn không phải lốp xe dự phòng Đào duệ kia từng câu trà xanh, nhân phẩm thấp kém Tham mộ hư vinh tựa như từng cây mũi tên nhọn Đem nàng thứ thành con nhím Nàng che lại ngực, không cấm lui về phía sau hai bước Dựa vào ván cửa thượng mới được đến chống đỡ Không có sủi lơ trên mặt đất Nàng trước nay không nghĩ tới Đến từ Đào Duệ trùy tâm sẽ là như vậy đâu. Nàng liên mạc hạo phong tuyệt tình đều có thể tiếp thu, nhưng nàng không tiếp thu được Đào Duệ tuyệt tình, bởi vì nàng trước nay không nghĩ tới, Đào Duệ sẽ như vậy đối nàng. Nàng từng cho rằng liền tính trên đời này tất cả mọi người phản bội nàng, Đào Duệ cũng sẽ không. Nhưng hiện thực đem nàng đả kích đến ra chóc thịt bong. Nàng không ngừng an ủi chính mình, Đào Duệ chỉ là đã quên nàng, chỉ là đã quên nàng. Nhưng loại này an ủi vô dụng, bởi vì Đào Duệ liền tính đã quên nàng. cũng không có biến thành một người khác hắn ý tưởng chính là hắn ý tưởng chẳng lẽ không có thích này một tầng lựa kính một người đối một người khác cái nhìn là có thể khác nhau như trời với đất sao không có khả năng cho nên nói đào duệ trước kia chính là như vậy xem nàng nói không chừng đào duệ đã sớm không thích nàng nghe nàng nói hết nguyện ý giúp nàng tìm mạc hạo phong khuyên bảo khả năng đều là một phần mặt mũi tình thôi đào duệ căn bản là không nàng cho rằng như vậy thích nàng thậm chí đào duệ đáp ứng nàng đuổi theo phương tư đồng khả năng đều là bởi vì đào duệ thật sự thích phương tư đồng, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cái này nhận chi làm kỳ nhã vi đối quá khứ nhất chắc chắn sự sinh ra hoài nghi, nàng toàn bộ nhận chi đều đã chịu chấn động, hoài nghi chính mình chỉ là sống ở tự cho là đúng trong thế giới, người chung quanh căn bản là đều là ở trào phúng nàng, đem nàng trở thành nhảy nhót vai hề. Nàng không có tiền lại nơi nơi mời khách tụ hội lúc sau, không phải đã chịu không ít trào phúng sao. Có bằng hữu nhìn thấy nàng đều là ý vị không rõ mà tươi cười. Lộ ra tràn đầy trào phúng. Nói không chừng đào duệ vẫn luôn cũng là, cái này làm cho kỷ nhã vi cả người ra đầu tê dại, cả người không được tự nhiên, trốn cũng dường như trở lại trong phòng, ngồi ở trên sàn nhà xúc thành một đoàn. Nàng cuộc đời nhất để ý thể diện, hiện tại cảm thấy chính mình liền sống ở người khác trào phúng chung, còn tự cho là thực phong cảnh đắc ý, cảm thấy thẹn cảm làm nàng hận không thể chui vào khe đất. Nàng tới phía trước tin tưởng tràn đầy đánh thức kế hoạch liền như vậy phá thành mạch nhỏ. bị đào duệ nói mấy câu đánh nát nàng sở hữu tin tưởng chính là nàng không có khắc lộ nàng ở nguyên lai like cái kia trong vòng chỉ khả năng có đào duệ này một cái dựa vào mặc kệ đào duệ còn có thích hay không nàng ít nhất đào duệ mất trí nhớ trước đối nàng cực kỳ chiêu cố như vậy chỉ cần đào duệ khôi phục ký ức nàng nhật tử là có thể hảo quá nàng mặc kệ đào duệ là bởi vì cái gì đối nàng hảo thích cũng hảo mặt mũi tình cũng thế nàng chỉ còn cái này quyết không thể mất đi đương một người ở đại dương minh mông chung tìm được một cây cứu mạng phù một khi khẩn trả phù một chấp niệm liền sẽ là thật lớn không dung dao động cho nên lúc sau đào duệ lại nhìn đến kỷ nhã vi thời điểm liền phát hiện nàng lấy lại sĩ khí trở nên so với phía trước càng dối trá đào duệ thực mau suy nghĩ cẩn thận đây là xã hội giáo làm người a đối nàng tốt thời điểm nàng không quý trọng gặp xã hội đòn hiểm sau nàng liền hoài niệm khởi từ trước bị nguyên chủ phùng thành nữ thần nhật tử nhưng trên đời nào có như vậy tốt sự Nàng muốn thế nào liền thế nào, đương chính mình là cái gì bảo bối đâu. Đào duệ tiền nhiều xài không hết, lúc trước lựa chọn trụ khách sạn là bởi vì hắn cấp toàn đoàn phim đều tại đây khách sạn đính phòng, đại gia cùng tiến cùng ra phương tiện. Hiện tại bị kỷ nhã vi quấy rời, hắn liền trực tiếp kêu trợ lý mua cái phòng, mang vương tư đồng dọn qua đi. Hắn thỉnh bảo mẫu chiếu cố bọn họ ẩm thực cuộc sống hàng ngày, so ở khách sạn còn thoải mái. Mẫu chốt nhất chính là hắn trụ xa hoa tiểu khu quản lý tương đương nghiêm khắc, một thang một hộ. không phải nhà hắn người, ngồi thang máy đều đến không được nhà hắn, khách thăm đều cần thiết từ bất động sản xác nhận qua lại, giúp khách thăm soát tạm đến tầng lầu mới có thể tới. Liên tính Kỷ Nhã Vi truy lại đây mua tiền thuê nhà phòng, cùng hắn ở một đống lâu, cũng giống nhau không thấy được hắn. Chẳng lẽ Kỷ Nhã Vi một mình tinh còn có thể mỗi ngày ở dưới lầu chờ hắn sao? Cái này đào duệ thanh tịnh, Kỷ Nhã Vi lại càng ngày càng nôn nóng. Người đại diện vẫn luôn thúc giục nàng trở về khởi công, nhưng kia cùng cực cực khổ khổ làm công người có cái gì khác nhau? nàng không nghĩ nàng không muốn nàng liền tính vất vả làm công cả đời cũng quá không trở về nguyên lai sinh hoạt và không được nguyên lai vòng a nàng như thế nào có thể cam tâm làm đào duệ khôi phục ký ức mới là quan trọng nhất sự nhưng mà nàng vẫn luôn lưu lại đến điện ảnh chụp mấy tháng chụp xong rồi nàng cũng chưa tìm được cơ hội cùng đào duệ một chỗ nàng gần nhìn đến đào duệ ba lần hoặc là là đào duệ lái xe đi rồi hoặc là là đào duệ cùng phương tư đồng còn có đoàn phim người ở bên nhau nàng vô pháp qua đi Nàng mấy tháng không công tác, người đại diện rốt cuộc chịu không nổi nàng, cùng nàng túi chảo. Kế hoạch thất bại cùng người đại diện rời đi làm kỷ nhã vi càng thêm nôn nóng, mất đi sở hữu kiên nhẫn, ở ga ra cửa thang máy khẩu đợi ba ngày, trực tiếp ngăn chặn ra ngoài đào duệ cùng phương tư đồng. Nàng ở bọn họ mở miệng phía trước dành trước nói, đào duệ ngươi lúc trước cho ta như vậy nhiều tiền xác thật có lý do, là không thể làm mạc hạo phong biết đến lý do. Nhưng không phải ta vấn đề, là vấn đề của ngươi. Nếu ngươi không nghĩ làm ta trực tiếp cùng truyền thông lời nói, tốt nhất tìm một chỗ hảo hảo cùng ta nói chuyện. Chúng ta trước tiên như vậy nhiều năm sự, nhiều lắm đâu. Nàng nói chuyện khi ý vị thâm trường mà nhìn mắt Phương Tư Đồng, ám chỉ cũng đủ rõ ràng. Phương Tư Đồng nhăn lại mi vãn trụ đào Duệ cánh tay, nàng có ý tứ gì? Thật là có người muốn làm độc nhất vô nhị tiểu tam. Đào Duệ vốn dĩ muốn tống cổ rất kỳ nhã vi, bị Phương Tư Đồng tuyệt chiêu bất ngờ đậu đến cười lên tiếng, ngươi quản người khác đâu. Dù sao ta là người độc nhất vô nhị chuyên trúc, cả đời đều sẽ không thay đổi. Phương Tư Đồng nghe vậy liền lộ ra cười, đối kỷ nhã vi nói, kỷ tiểu thư, trước kia sự duệ ca không nhớ rõ, ngươi khi đó cũng có bạn trai, cũng đừng đến từ lấy này đủ. Đến nỗi ngươi tưởng đối truyền thông nói cái gì, đó là ngươi tự do, ta tin tưởng duệ ca chưa làm qua cái gì không nên làm sự, liền tính hắn thật làm sai, cùng lắm thì ta cùng hắn cùng nhau gánh vác. Ngay từ đâu ra hồi nào đi thôi. bằng không chúng ta cũng muốn cùng truyền thông nói nói ngươi quấy dày chuyện của chúng ta phương tư đồng lôi kéo đào duệ phải đi đào duệ thấy nàng phát huy kia tự nhiên là thập phần phối hợp không hề dị nghị kỷ nhã vi bị phương tư đồng chọc giận buồn bực đố lại trụ bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm phương tư đồng trào phung nói nga ngươi như vậy tin tưởng hắn ngươi biết hắn vì cái gì chỉ thấy quá ngươi một lần lại đột nhiên theo đuổi ngươi cao điệu mảnh đất ngươi đi các loại địa phương làm ngươi bị trục đến bị vong hưu mắng bàng kim chủ nàng để sát vào chút đệ thấp thanh âm nói là ta làm hắn đi ta chán ghét ngươi một bộ tân nhân cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng tiếp cận hạ phong chán ghét hạ phong khen ngươi thiên phú dị bẩm đối với ngươi nhìn với con mắt khác ta làm đào duệ theo đuổi ngươi bởi vì chỉ cần ngươi thành đào duệ bạn gái hạ phong liền quyết sẽ không cùng ngươi phát sinh bất luận cái gì quan hệ là ta cùng đào duệ nói ngươi quá trương dương muốn thay thế được ta đào duệ mới có thể cố ý cho ngươi chiêu hắc làm ngươi bị như vậy nhiều người mắng thành bị bao dưỡng Ngươi sẽ không nhanh như vậy liền đã quên lúc trước tình thế đi. Nếu không phải đào duệ đột nhiên mất trí nhớ, ngươi cho rằng ngươi có thể có hôm nay? Phương Tư đồng sắc mặt khẽ biến, tuy rằng này đã hơn một năm nàng cùng đào duệ vẫn luôn hảo hảo, nàng chút nào không nghi ngờ đào duệ đối nàng cảm tình. Nhưng nhớ tới lúc trước mới vừa ở cùng nhau thời điểm, cũng thật sự có kỳ quái địa phương. Vì cái gì đào duệ hiện tại có thể đem nàng hộ đến tốt như vậy, đem sở hữu nhiệt độ đều chuyển hóa viền, lại ở lúc trước cho nàng chiếu như vậy nhiều hắc. Vì cái gì Đào Duệ hiện tại cùng nàng cơ hồ như hình với bóng, lúc trước mới vừa ở cùng nhau khi lại thường xuyên tiếp một chiếc điện thoại liền đi. Nếu Kỷ Nhã Vi nói chính là thật sự, vậy hết thảy đều giải thích đến thông. Cho nên Đào Duệ là đã quên lúc trước tiếp cận nàng mục đích, mất trí nhớ sau thật sự đối nàng hảo sao. Nàng nhịn không được nhìn về phía Đào Duệ. Đào Duệ đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, cười nói, đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, ta đã sớm khôi phục ký ức. Ta cho nàng tạp rõ ràng là xem nàng nghèo túng ngày hành một thiện. Rốt cuộc cũng là từ nhỏ liền nhận thức bằng hữu sao. Ai biết nàng soát nhiều như vậy, ta cũng sẽ không tra ta tiền tiết kiệm. Nếu không phải mất trí nhớ đi tra xét giấy tờ, ta cũng chưa phát hiện nàng hoa ta gần trăm triệu đâu. May mắn Hạo Phong giúp nàng còn ta trăm triệu, bằng không nhớ tới đều cảm thấy ta là coi tiền như rác. Đúng rồi nàng vẫn là ta huynh đệ bạn gái, ta là cho huynh đệ đội nón xanh người sao. Nga, này còn không có mang lên. Ta là yêu thầm người khác yên lặng trả giá cái loại này người sao. Ta thích một người, rõ ràng liền phải làm toàn thế giới biết. Như thế thật sự, đào duệ thực cái tú ân ái, hiện tại không nói toàn thế giới, ít nhất cả nước đều biết có cái kêu đào duệ đỉnh cấp phú nhị đại thích mình tinh phương tư đồng, vẫn là chân ái cái loại này, không phải chơi. Bất quá hiện tại phương tư đồng cùng kỷ nhã vi càng chú ý chính là hắn khôi phục ký ức chuyện này, phương tư đồng lôi kéo hắn quan tâm nói, ngươi chừng nào thì khôi phục ký ức. Như thế nào không cùng ta nói. Ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Ngươi tất cả đều nghĩ tới sao? Đào Duệ gật gật đầu, tất cả đều nghĩ tới, từ nhỏ đến lớn, một chút di chứng đều không có. Ta đi kiểm tra qua, thân thể khỏe mạnh, không có bất luận cái gì không thoải mái, yên tâm. Kỳ nhã vi cũng muốn đi kéo hắn, giật mình nói, ngươi khôi phục ký ức. Ngươi nhớ rõ ta. Đào Duệ lùi về phía sau một bước, nhìn về phía nàng, là nhớ rõ, cho nên phiền thoái ngươi về sau ly ta xa một chút, đừng lại đến ta này rêu rao đánh lửa. Hạ Phong đều chịu không nổi ngươi. Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì còn chịu được ngươi? Kỷ Nhã Vi đầy mặt khiếp sợ, ta không tin, ngươi khôi phục ký ức sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi, ngươi 14 tuổi viêm ruột thừa, ta đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi cùng Hạ Phong ở bên nhau, mời ta đi hải đảo chơi một vòng, làm ta đương vải thiên bóng đèn, nhà ngươi phá sản, ngươi ở một cái trong yến hội xuyên quá quý quần áo bị người cười nhạo, ta vừa lúc thấy, mượn một đống phòng ở cho ngươi an trí, còn mượn tạp cho ngươi, không sai đi. Đào Duệ nói vài món có đại biểu tính sự, khẳng định Kỷ Nhã Vi là nhớ rõ danh mạch. Kỷ Nhã Vi không tiếp thu được hỏi, ngươi thật sự nghĩ tới, ngươi tất cả đều nghĩ tới, vậy ngươi vì cái gì muốn phủ nhận ngươi thích ta? Ngươi rõ ràng hướng ta thông báo quá, là ta cầu ngươi đừng phá hư ta cùng Hạo Phong quan hệ, ngươi mới giấu xuống dưới. Còn có ngươi, ngươi rõ ràng là bởi vì ta mới tiếp cận Phương Tư Đồng, ngươi dám nói không có? Kia đều là nguyên chủ làm chuyện ngu xuẩn, Đào Duệ sao? đương nhiên sẽ không chính mình bối nổi. Hắn không thể tưởng tượng mà nói, ta cùng ngươi thông báo không phải 19 tuổi sự sao? Đều qua đi 10 năm, ngươi sẽ không cho rằng ta thích ngươi 10 năm đi. Lúc trước ta tuổi trẻ khí thịnh, chúng ta ba người cùng nhau lớn lên, các ngươi hai cái lại ở bên nhau, ta chính là không thoải mái thôi, thật như vậy thích ngươi, ta sẽ không đoạt sao? Ngươi cũng thật không hiểu biết ta. Khi đó sự ta đã sớm không để trong lòng, ngươi thật đúng là cho rằng ta si tình đi theo ngốc tử dường như yên lặng đương lốp xe dự phòng đâu? ngươi ngẫm lại ta mặt sau 10 năm nói qua một lần thích ngươi sao là cái gì cho ngươi như vậy tự tin chưa nói quá kỷ nhã vi như vậy khẩn trương sợ hãi làm bất luận kẻ nào biết nguyên chủ đau lòng đâu sao có thể nhắc lại nguyên chủ giấu đến căn bản không làm người thứ ba biết quá cho nên liền không chứng cứ a kỷ nhã vi chính mình đều sinh ra hoài nghi nàng cẩn thận hồi tưởng phiên biến sở hữu ký ức đều tìm không thấy đào duệ nói thích nàng lời nói đối đào duệ vẫn luôn đối nàng thực chiếu cố Nàng có yêu cầu thời điểm chỉ cần tìm Đào Duệ, Đào Duệ đều sẽ giúp nàng. Nay chẳng lẽ không phải thích nàng? Nhưng Đào Duệ thật sự chưa nói quá thích. Nàng nhịn không được hỏi, ta mỗi lần cho ngươi gọi điện thoại ngươi đều nguyện ý nghe, bao lâu đều nghe, ta mỗi lần tìm ngươi, ngươi đều tới rồi. Không phải mỗi lần đi, ta nhàn rỗi thời điểm đương nhiên nguyện ý giúp bằng hữu, ta không nhàn rỗi thời điểm, ngươi ngắm lại, nghĩ tới sao? Kỳ Nhã Vi nghĩ tới, nàng có đôi khi cấp Đào Duệ gọi điện thoại, Đào Duệ không tiếp. Vệ đông nói đào duệ uống nhiều quá, hoặc là đào duệ tiếp, nói ở cùng vệ đông bọn họ tụ hội, quá xảo nghe không rõ ràng lắm, chế chút lại nói. Kỳ thật đó là nguyên chủ cũng gặp nạn chịu thời điểm, không muốn nghe nàng nói nàng cùng mạc hạo phong những cái đó sự, cố ý tìm lấy cớ chối từ, hiện tại đến đào duệ trong miệng đều thành không thích nàng chứng cứ. Kỳ nhã vi đối quá khứ nhận chi cơ hồ sụp đổ, nàng gắt gao bắt lấy cuối cùng một chút, cũng là nàng cho rằng nhất đòn sát thủ một chút, kia phương tư đồng đầu. ta. là ta cầu ngươi truy nàng, ngươi cũng muốn phủ nhận. Đào Duệ nắm phương tư đồng tay, đương nhiên là không chút do dự phủ nhận, thập phần không thể nghi ngờ nói, ta tưởng hủy hoại đồng đồng trực tiếp một câu phong sát nàng liền xong, rồi còn dùng đến hư tình giả ý mà truy nàng, phí không uổng kính. Ngươi đầu vóc không chuyển biến, đương ai đều cùng ngươi đầu vóc giống nhau không hảo xử. Đúng rồi, ngươi có một lần uống nhiều quá là cùng ta oán giận quá đồng đồng tới, ta thích đồng đồng nghĩ đừng nháo quá cương, còn hỏi quá ngươi, đồng đồng cùng ta ở bên nhau. Ngươi muốn hay không chúc phúc một chút, cấp điểm tỏ vẻ Ngươi nhớ rõ đi Ngươi lúc ấy cái gì phản ứng tới Rất kinh ngạc, còn hỏi ta vì cái gì đột nhiên cùng đồng đồng ở bên nhau Muốn thật là giống ngươi nói chính là ngươi kêu ta tiếp cận đồng đồng Ngươi này không phải trước sau mâu thuẫn Ta nói Kỳ Nhã Vi, ngươi có phải hay không nhận chi thắc loạn Chỉ nhận định chính mình trong tưởng tượng sự Kỳ Nhã Vi nhớ rõ hắn nói lần đó Nàng là mượn rượu trang điên Trang say khóc cầu đào duệ theo đuổi phương tư đồng Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình cố ý như vậy hư Cho nên sau lại đào duệ cùng phương tư đồng ở bên nhau Vui đùa dường như làm nàng chúc phúc Còn hỏi nàng có phải hay không hẳn là cấp điểm tỏ vẻ Nàng liên cảm thấy đào duệ là tới cùng nàng tranh công Là bởi vì hoàn thành nàng cấp nhiệm vụ Phương hướng nàng đòi chỗ tốt Chính là muốn cho nàng tỏ vẻ đối hắn quan tâm thân cận Bởi vì hắn tất cả đều là vì nàng mới như vậy làm Nàng không có khả năng cho chính mình lưu lại loại này nhược điểm cho nên nàng làm bộ uống nhỏ nhặt căn bản không nhớ rõ bộ dáng giả ngu hỏi hắn sao lại thế này vì cái gì đột nhiên cùng phương tư đồng ở bên nhau lúc ấy đào duệ nhìn nhìn nàng chưa nói cái gì kia sự kiện liền như vậy đi qua nàng cho rằng là đào duệ tin nàng uống say nhỏ nhặt tin nàng thành tỉnh khi sẽ không như vậy hư nhưng đào duệ nói lúc ấy như vậy hỏi nàng là không nghĩ nàng cùng phương tư đồng có mâu thuẫn là thật sự muốn cho nàng chúc phúc Cái kia tỏ vẻ tỏ vẻ cũng là thật sự muốn cho nàng làm bằng hưu chúc mừng hắn thoát đơn. Đào Duệ giải thích hoàn toàn nói được thông, từ đầu tới đôi đều nói được thông. Nhưng như vậy, liền chứng minh rồi Đào Duệ căn bản không thích kỷ nhã vi, trừ bỏ 19 tuổi tuổi trẻ khí thịnh giận dỗi giống nhau thông báo, mà sau 10 năm căn bản chính là chỉ lấy nàng đương cái bằng hưu, là nàng tự cho là đúng, tự mình đa tình. Nếu không phải Đào Duệ chia hoa hồng nhiều, chưa bao giờ kiểm toán hộ, không biết nàng soát như vậy nhiều tiền. nói không chừng đào duệ đã sớm đem tạp thu hồi đi, đều sẽ không chờ đến mất chi nhớ. cho nên nàng cho rằng đào duệ vì nàng trả giá nhiều như vậy, đều là giả, đều là nàng tự cho là đúng. kỳ nhã vi cả người đều hoảng hốt. phương tư đồng thấy thế nói, kỳ tiểu thư lần sau biên chuyện xưa nhớ rõ lấy ra điểm chứng cứ tới, tốt xấu thuyết phục lực cường một chút, cho dù là cái giả tạo chứng cứ đâu, cũng so ngươi hiện tại nói xuống tới cường đi. hy vọng kỳ tiểu thư minh bạch, chúng ta cũng không tưởng cùng ngươi lui tới, thỉnh ngươi tự trọng. đừng lại đến quấy rầy chúng ta. Đào Duệ cấp phương tư đồng chính là toàn bộ cảm giác an toàn, cho nên liền tính phương tư đồng đối lúc trước có hoài nghi, cũng dao động không được hiện tại cảm tình. Hùng chi Đào Duệ còn cấp ra hoàn mỹ giải thích hợp lý, nàng trong lòng một chút bất an đều không có. Đào Duệ cười nói, về sau ra cửa mang lên bảo tiêu, nàng nghĩ đến quấy rầy cũng không thành, đi thôi. Đào Duệ nắm phương tư đồng đi lái xe, kỷ nhã vi còn đứng tại chỗ hoan bất quá thần tới. Nàng không tiếp thu được, này so đào duệ thay lòng đổi dạ còn làm nàng khó chịu. nàng cho rằng ít nhất có một người không bỏ được nàng khổ sở, đối nàng so với ai khác đều hảo. kết quả hết thể bất quá là một hồi hiểu lầm. hiện tại căn bản không ai để ý nàng. quá đem chính mình đương hồi sự người, ở đột nhiên phát hiện không ai đem nàng đương hồi sự thời điểm, là thật sự không tiếp thu được. cái loại này trên lệch cảm quá lớn, so nàng từ thiên kim tiểu thư biến thành nghèo rất mồng tơi trên lệch còn đại. đào duệ lái xe rời đi thời điểm, hệ thống nhắc nhở nói, duệ ca. Ta vừa rồi liền cùng ngươi nói, kỷ nhã vi ghi âm, không cần xử lý sao. Đào duệ suy nghĩ một chút, nàng tám phần là tưởng lục hạ điểm cái gì, về sau cấp truyền thông cung cấp tư liệu sống, không nghĩ tới cho chính mình đào cái hố. Đừng khách khí, đem nàng ghi âm phát đến trên mạng đi. Ta không có gì sợ người khác biết đến, nàng liền không giống nhau. Cả ngày quay rời ta, nên làm nàng ngừng nghỉ điểm. Đào duệ căn bản là không chủ động nhằm vào quá nàng, nhưng nàng đối nguyên chủ thích quá tự tin. thật là ỷ vào có người thích liền muốn làm gì thì làm tổng chạy trước mặt hắn nhảy nhót hắn cũng không phải là cái gì nương tay người hạt nhảy nhót dù sao cũng phải trả giá đại giới ở kỳ nhã vi thất hồn lạc phách thời điểm trên mạng các đại diễn đàn xuất hiện đồng dạng một cái ghi âm lục hạ chính là bọn họ ba người ở gaza đối thoại Vong hữu nhận ra là bọn họ lúc sau này ghi âm liền hỏa tốc nhảy lên hot xệ ập đệ nhất kinh bạo toàn võng ghi âm tin tức lượng cũng quá lớn kỳ nhã vi thế nhưng cho rằng đào duệ thích nàng mười năm còn cam tâm tình nguyện cho nàng đương lốp xe dự phòng, vì nàng đuổi theo phương tư đồng. Kết quả từ đào duệ hỏi lại chung, tất cả mọi người minh bạch đào duệ chỉ ở 10 năm trước thông báo một lần, sau lại căn bản là đem nàng đương bằng hữu bình thường, không có gì đặc biệt, hết thảy tất cả đều là kỷ nhã vi tự mình đa tình. Thật chưa thấy qua cự tuyệt bằng hữu thông báo còn tưởng rằng nhân ra có thể thích nàng 10 năm bất biến, đây là kiểu gì tự tin. Người bình thường tưởng cũng không dám như vậy tưởng. nàng còn nói cái gì đào duệ vì nàng đi lừa phương tư đồng cảm tình muốn hủy diệt phương tư đồng sự nghiệp kết quả đào duệ hỏi lại vài câu liền lại phát hiện nàng trước sau mâu thuẫn quả thực là lời nói dối hết bài này đến bài khác nhận chi chứng ngại. nhất kinh bạo chính là đào duệ hảo tâm cho nàng một chương tạp giúp nàng nội nàng thế nhưng không biết xấu hổ xoát nhân ra gần bốn trăm triệu nàng tưởng đào duệ thích nàng cho nàng bạch dùng kết quả đào duệ nói hắn chính là không tra xa sổ. vong hữu một bên nói bẩn cùng hạn chế ta tưởng tượng một bên giật mình kỷ nhã vi đây là cái gì náo tàn cấp tự luyến không nói chuyện này chân tướng như thế nào liền nói kỷ nhã vi tự cho là đúng chân tướng cũng đủ không biết xấu hổ a nàng từ trước rõ ràng là mạc hạo phong bạn gái lại cho rằng đào duệ thích nàng 10 năm lâu soát đào duệ bốn trăm triệu này còn không phải là khi dễ đào duệ đem hắn đương lốp xe dự phòng thai hỏa sao đại gia nhớ tới từ trước kỷ nhã vi cái kia gặp nạn tự mình cố gắng nhân thiết tức khắc cảm giác vô cùng ghê tởm nàng nơi nào tự mình cố gắng Nàng rõ ràng là cái thố ti hoa, vẫn là cái loại này hút máu có độc thố ti hoa. Còn có Mạc Hạo Phong cư nhiên giúp nàng còn 40 trăm triệu. Nhớ rõ lúc trước bọn họ chia tay khi, nàng phèn mắng Mạc Hạo Phong cha nam, sau lại còn mắng Mạc Hạo Phong cùng tân bạn gái, nàng cũng chưa ra mặt nói một lời. Nàng cũng quá kỳ ba đi. Mạc Hạo Phong cũng là thật thảm, giúp nàng còn 40 trăm triệu còn phải bị người mắng. Nếu Mạc Hạo Phong không phải Mạc gia người thừa kế, mà là một người bình thường, chẳng phải là phải bị mắng phế đi đột nhiên cảm giác mạc Hạo phong cùng nàng chia tay cùng với đào duệ không phản ứng nàng đều có lý do đâu nàng như vậy làm ai nguyện ý cùng nàng lui tới a dù sao quảng đại vong hữu là không muốn nàng còn nói cái gì nàng chán ghét phương tư đồng cho nên cố ý làm đào duệ hủy diệt phương tư đồng nàng tâm tư cũng quá áp độc cái gì ưu nhã công chúa đỉnh cấp thiên kim nàng cũng xứng nàng căn bản chính là nhân phẩm có vấn đề cái này ghi âm cơ hồ làm các phương diện thật chủ ý đều có liên lúc trước mạc hạ phong đột nhiên cùng kỷ nhã vi chia tay khó hiểu chi mê đều có giải thích mà kỷ nhã vi lúc trước bán thảm ngược phấn mang đến phản vệ lại là hủy diệt tính nàng phấn nhanh chóng thoát phấn phấn như vậy giữ gìn nàng nàng thế nhưng đem phấn đương thương xử, hơn nữa làm người ác độc như vậy phấn sôi nổi hối hận lúc trước mắt bị mù tức giận mắng kỷ nhã vi còn chế tác rất nhiều nàng biểu tình bao nay cũng không phải là manh manh biểu tình bao mà là sỉ nhục biểu tình bao cái gì độc nhất vô nhị tiểu tam bốn triệu trà xanh Nào tàn tự lên cuồng, ngươi vì sao như vậy tự tin linh tinh, tất cả đều là tràn đầy trào phúng, làm người tưởng không nhớ được đều khó. Kỳ nhã vi xem fans mắng người khác thời điểm là cảm thấy rất thông khoái, nhưng hiện tại ai mắng người biến thành nàng chính mình, nàng liền chịu không nổi. Nàng tránh ở trong phòng thậm chí liền môn cũng không dám ra, nàng cũng đã không có người đại diện, đã không có công ty, nhận được điện thoại tất cả đều là bởi vì nàng danh dự bị hao tổn muốn giải ước muốn bồi thường, nàng liền điện thoại cũng không dám tiếp. ở ngọc độ vô thượng hạn vừa mới sáng tạo giới giải trí hiện tượng cấp kịch tập lúc sau kỷ nhã vi cũng sáng tạo một cái hiện tượng cấp sự kiện bất quá nàng là hiện tượng cấp thoát phấn thoát phấn tốc độ cực nhanh làm nàng cấp mọi người để lại khắc sâu ấn tượng trực tiếp bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng đào duệ hồi yến kinh sau cùng vệ đông bọn họ tụ hội còn nghe được có người nhắc tới kỷ nhã vi nói nàng hình tượng bị hao tổn muốn bồi thường không ít tiền vi phạm hợp đồng trong tay tiền phía trước một năm tả hữu đều bại hết chỉ có thể bán đi cất chứa đồ vật Từ trước kỷ nhã vi ở đấu giá hội thượng mua ngọc lục bảo bộ sức, phấn toàn bộ sức, danh họa, đồ cổ từ tử đều bị nàng lấy ra tới bán. Kỳ thật nếu là nàng đem trong nhà những cái đó đáng giá đồ vật toàn bán, nàng còn có một đống giá trị 200 triệu phòng ở. Về sau liền tính không đảm đương nổi minh tinh cũng có thể quá đến không tồi, ít nhất ngàn nguyên vạn nguyên đồ vật là tùy tiện mua, cũng không tính lưu lạc đến tầng dưới chốt ta. thậm chí ở người thường trong mắt còn coi như là cái kẻ có tiền. Bất quá đào Kỷ Nhã Vi không đảm đương nổi như vậy kẻ có tiền. Tư nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, Kỷ Nhã Vi tiêu xài quán, nàng 5 năm là có thể hoa trăm triệu, hiện tại làm nàng cả đời vài thập niên hoa 2-300 triệu, nàng xài như thế nào. Tựa như có người một năm liền hoa 40 vạn, đột nhiên làm nàng về sau vài thập niên chỉ có thể hoa 2-3 vạn, kia nàng sợ là muốn điên. Không đến 3 năm, Đào Duệ liền nghe người khác nói Kỷ Nhã Vi đầu tư thất bại táng ra bại sản. Nàng nhưng thật ra tưởng ở giới giải trí trả giá vứt kim, nhưng đại gia đối nàng hư ấn tượng quá khắc sâu, xem nàng xuất hiện là có thể đem nàng mắng thành chuột chạy qua đường, không ai sẽ thỉnh nàng. Cho nên nàng hiện tại thành thượng không được mặt bản giao tế hoa, bắt đầu dựa vào người khác sinh hoạt. Chẳng qua chiếu nàng tính cách, chờ nàng lại hơn mấy tuổi dung mạo dáng người không hề, bảo dưỡng đến tốt như vậy, liền giao tế hoa đều không đảm đương nổi thời điểm. Vậy thật là cực khổ thật mạnh, quang đời còn lại đều phải gặp xã hội đòn hiểm. Nay năm. Phương Tư Đồng mỗi năm ra hai bộ điện ảnh, đều là nghiêm khắc mài giũa kỹ thuật diễn, khiêu chiến bất đồng hình tượng, danh khí càng lúc càng lớn, ảnh hậu cúp cũng bắt được ba tòa. Mộ đồng giải trí càng là chỉ dùng ba năm liền phát triển trở thành trong nghề đầu sỏ giới giải trí truyền lưu một câu, phàm là đào duệ đầu tư không có một cái không kiếm. Mặc kệ hắn đầu tư điện ảnh, phim truyền hình vẫn là game show, tất cả đều rực rỡ, lời to. Liên phương lập đều không hề, khó xử chính mình. nhận rõ hắn chính là không có đào duệ sẽ kiếm tiền thật tinh mắt sự thật mộ đồng giải trí vốn dĩ liền lương dựa đảo thị này toàn núi lớn lại có đào duệ tinh chuẩn ánh mắt cùng toàn tinh anh công nhân phát triển phi thường nhanh chóng quy mô cũng mở rộng rất nhiều tiêu chỉnh đống office building đều không hề thuê cho người khác mà là toàn bộ thu hồi tới thành mộ đồng giải trí tổng bộ công ty ký xuống nghệ sĩ cũng càng ngày càng nhiều còn có chính mình luyện tập sinh huấn luyện ban bồi dưỡng ra tới không ít tiềm chất hảo nhân phẩm giai nghệ sĩ làm người càng thêm xem trọng mộ đồng liên ở phương tư đồng tham diễn quốc tế tảng lớn ở liên hoan phim can đoạt giải lúc sau đào duệ rốt cuộc cao điệu về phía nàng cầu hôn mười giá phi cơ trực thăng sắp hàng thành chỉnh tề đội hình thân máy thượng phun ngọt độ vô thượng hạn bên trong kinh điển ái ngữ còn có đào duệ cùng phương tư đồng phim hoạt họa chân dung bay đến phương tư đồng trên không chậm rãi biến thành tâm hình không đếm được pháo hoa nháy mắt nở rộ vệ đông mang theo một chúng tổn hữu lao tới kéo vang pháo hoa xái ra một mảnh cánh hoa vũ Đào Duệ liền ở sáng lạn pháo hoa cùng duy mị cánh hoa trong mưa quỷ một gối xuống đất, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt chứng bù câu hướng phương tư đồng cầu hôn, đồng đồng, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Sau này vô luận sinh lão bệnh tử, chúng ta đều nắm tay cùng nhau đi, cả đời này, chúng ta đều là lẫn nhau độc nhất vô nhị chuyên trúc. Phương tư đồng cảm động đến không chê không được nước mắt, che miệng lại liên tục gật đầu, căn bản nói không ra lời. Đây là một hồi phát sóng trực tiếp cầu hôn. Tất cả mọi người thấy được Đào Duệ đem kia cái trứng bù câu mang ở phương tư đồng ngón áp út thượng, sau đó bế lên nàng xoay vài vòng. Phát sóng trực tiếp làn đạn lập tức xoát ra các loại lễ vật chúc mừng bọn họ chúc phúc bọn họ. Đại gia chờ mong này một đôi thế nhưng đã mong đợi đã nhiều năm, rốt cuộc chờ đến bọn họ kết hôn, quả thực giống chính mình cũng đi theo viên mãn giống nhau. A a a không hổ là siêu cấp phú nhị đại duệ thiếu, ngay cả cầu hôn đều so với ta tưởng tượng xa hoa vô số lần. Ta biết vì cái gì như vậy xa hoa. Bởi vì đồng đồng đáng giá. Đồng đồng đáng giá. Rõ ràng ta cảm thấy chứng bù câu gì đó nhất tục. Vì cái gì Duệ ca dơ chứng bù câu thời điểm như vậy tô a a a a. Duệ ca hảo soái đồng tỷ hảo mỹ, ta thiên mộ đồng rốt cuộc ngôn kết hôn, ta khóc đã chết, là cao hứng. Ngọt độ vô thường hạ, các ngươi cả đời đều là lẫn nhau độc nhất vô nhị chuyên trúc, ta cũng có thể phấn các ngươi cả đời. Nhất định phải vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau a, ta hảo hái các ngươi độc nhất vô nhị chuyên trúc. Đồng đồng quá hạnh phúc. Duệ ca quá xoái. Chúng ta cũng là các ngươi độc nhất vô nhị chuyên trúc, kiếp này nắm tay cùng nhau đi, chúng ta phải làm các ngươi vĩnh viễn fans. Độc nhất vô nhị chuyên trúc tốt nhất fans, cho nên, các ngươi thật sự nhất định phải hạnh phúc cá ái các ngươi đến vĩnh viễn, mộ đồng fans. fans. có như vậy mãnh liệt yêu cầu, tiêu đào duệ làm một cái nhất sùng phấn người, đương nhiên là cả đời cũng chưa làm cho bọn họ thất vọng lâu. 62. Sao chết bạn gái vong văn đại thần. 1. Đào duệ tiêu sái sung sướng mà quá xong một đời. Xuyên đến tân thế giới khi, sở hữu cảm tình ký ức đã toàn bộ rút ra. Tốt nhất cảm tình làm nhạt phục vụ, bảo đảm hắn mỗi một đời đều có thể bằng tốt trạng thái nên đón nhiệm vụ. Hắn mở mắt ra phát hiện chính mình đang ngồi ở trước máy tính, trên màn hình máy tính là một cái tiểu thuyết trang ép giao diện. Hệ thống đã giả quét quá chung quanh, nói, Duệ ca, trong phòng không có người khác, liền ngươi một cái, ngươi có thể yên tâm mà dung hợp ký ức. Đào Duệ nghe vậy thả lỏng mà hoạt động một chút bả vai, không biết có phải hay không ngồi lâu rồi Vai cổ cùng eo lưng lại toàn lại đau. Hắn hướng bên cạnh nhìn lướt qua, bia vải hộ cơm, vỏ dưa, dơ quần áo, lung tung rối loạn mà ném đầy đất, thư phòng này quả thực giống đông rác. Hắn đi ra ngoài nhìn mắt phòng khách, lại nhìn mắt phòng ngủ, đến, không một cái sạch sẽ địa phương, nguyên chủ không khỏi cũng quá lôi thôi điểm. Hắn đem trên sofa tất cả đồ vật ném tới trên mặt đất, rửa sạch cái địa phương, nằm ở mặt trên gỡ xuống mắt kính. Nguyên chủ đại khái cận thị 200 độ, đột nhiên hái được mắt kính Trước mắt liền có điểm mơ hồ, cái này làm cho thị lực cực hảo đào duệ có chút không thói quen, nhắm mắt lại biên nghỉ ngơi biên dung hợp ký ức. Nguyên chủ đào duệ là cái tiểu thuyết internet tắt ra, lúc đầu lửa lớn quá, tính ra quá danh, xem văn xem đến lâu đối hắn đều có ấn tượng, nhưng hiện tại tân người đọc không nhiều ít biết hắn, xem như vong văn vòng viễn cổ đại thần. Đây là bởi vì ở vong văn mới vừa hứng khởi thời điểm, đối nội dung yêu cầu còn không cao, cái gì mà gì sơ, nào tản xuyên qua, chuyện ngựa giống. tất cả đều hòa quá. khi đó chỉ cần cốt truyện có điểm ý tứ, vai chính từ đầu sảng đến đuôi, liền tính nhân vật chỉ số thông minh không ở tuyến cũng có thể hòa. nguyên chủ viết chính là một thiên điếu ti trọng sinh được đến bàn tay vàng, trở nên có quyền thế thu 12 vị mỹ nữ chuyện xưa. bởi vì hắn là sớm nhất một đám viết trọng sinh văn, lại là rửa bàn tay vàng không ngừng vả mặt bò lên sàng văn. lúc ấy một phát biểu liền phi thường hòa bạo. theo sau lại người phân tích là bởi vì loại này văn gần sát sinh hoạt, vai chính tham tiện nghi. Háo sát, sĩ si diện, ái làm nổi bật, có vẻ đặc biệt chân thật. Mà vai chính dựa bàn tay vàng không chế chính mình nhân sinh, thật giống như người đọc đều đi theo sảng một lần giống nhau. Lúc ấy còn không có kịch bản văn, cho nên nguyên chủ vừa lúc đạp lên điểm tử thượng, trực tiếp đỏ, còn kéo một loại kịch bản. Cho nên nguyên chủ viết thật sự trường, đại khái là bởi vì chính hắn liền cả ngày hào tưởng không làm mà hưởng, mị nữ vân quanh, viết ra tới nội dung đặc biệt sinh động. Văn có thanh mai, giáo hoa, nữ cảnh hắc bang đại tiểu thư, nữ tổng tài từ từ, các loại bất đồng phong tình mỹ nữ, bởi vì bất đồng sự kiện bị vai chính cứu, phương tâm đại động, cuối cùng cam nguyện chung sống hòa bình, cùng nhau làm vai chính nữ nhân, thậm chí còn có đắp chăn to ngủ chung như vậy cốt chuyện Lúc ấy vong văn quản được không nghiêm, như vậy cốt truyện đều có thể viết, nguyên chủ viết 800 vạn tự trường văn, ở tiêu thụ kim bảng tiền 10 đãi gần một năm, còn bán bản quyền gia thư, ở hiệu sách đều có thể nhìn đến chỉnh chỉnh tề tề mà một bộ, tương đương phong cảnh. Sau lại hắn thư bán trò chơi bản quyền, chuyện tranh bản quyền, web giả mạ bản quyền, hơn nữa vài cái ngôi cao thượng giá quyển sách này cho hắn chia làm, khấu thuế lúc sau hắn còn kiếm được hơn 700 vạn, có thể nói là một quyển phong thần. Thật nhiều trong vòng tay bút mặc kệ có nhìn chúng hay không hắn loại này thư, nhắc tới hắn cũng đều là nhìn lên hắn độ cao, hâm mộ hắn tiền lời. Nguyên chủ vốn dĩ chỉ là cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên, tư tiểu địa phương tới yến kinh đọc sách, tốt nghiệp liền thất nghiệp, vẫn luôn không tìm được công tác. thuê ở một cái 10 mét vuông trong căn phòng nhỏ còn muốn rửa cha mẹ cấp sinh hoạt phí. Cái này hắn kiếm lời mấy trăm vạn, tức khắc phiêu lên, ở Yến Kinh Tứ hoàn mua cái 100 nhiều bình tam phòng ở, còn hảo hảo trang hoàng một lần, xứng tốt nhất gia điện gia cụ, trực tiếp hoa rớt 500 vạn. Tiếp theo hắn lại mua chiếc 50 vạn xe, mua Gaza, mua mấy vạn khối máy tính, ghế rửa linh tinh, lại các loại ăn bữa tiệc lớn, ước nữ sinh, từ đầu đến chân đóng gói đổi mới hoàn toàn, thế nhưng đem kia 700 vạn hoa đến không sai biệt lắm. nguyên chủ lúc ấy là không nóng nảy rốt cuộc hắn có thể kiếm a hắn lợi hại đâu nhưng ai biết viết trọng sinh kịch bản văn khắp nơi đều có hắn am hiểu cái loại này phong cách liền hỏa kia một trận hắn đệ nhị thiên tiểu thuyết căn bản không hề có nhân khí còn có lao người đọc mắng hắn đổi thang mà không đổi thuốc không viết ra được tân ý không thú vị hắn đệ nhị thiên chỉ kiếm lời mấy vạn khối vừa lúc vong văn đã chịu chú ý bắt đầu tỉnh võng hắn kia thiên chuyện ngựa giống trực tiếp bị khóa lại vô tiền lời hắn lúc này mới bối rối lại liên tiếp khai vài thiên. Kim bảng thượng cái gì lựa nhỏ, hắn liền viết cái gì, hoàn toàn ở bắt trước người khác. Nhưng hắn đấy ở nơi đó, viết khác loại hình căn bản khó coi, quả thực có thể dùng dối tinh dối mù tới hình dung. Cái gì tu tiên, cổ võ, tinh tế, hắn đều nếm thử qua, một thiên so một thiên kém, thế cho nên hắn cái này thời xưa đại thần ở diễn đàn đã thành bị đàn trào tồn tại. Sau lại hắn mỗi khai một thiên văn, đều có tò mò người đi xem vài lần, sau đó liền không co sau đó. Hắn văn lại không làm người kinh diễm quá, thậm chí lại vô pháp duy trì hắn giàu có sinh hoạt. Hắn một tháng chỉ có mấy ngàn khối. Nguyên chủ mới vừa giàu có, nơi nào chịu được như vậy trinh lệnh. Hắn dứt khoát đem toàn khoản mua phòng ở cầm đi thế chấp, thiếu một tuyệt bút cho vay, lấy cho vay làm chi tiêu. Còn học nhân gia đầu tư, hắn căn bản không hiểu, đương nhiên là lỗ sạch vốn. Cứ như vậy, nguyên chủ công cho vay, mỗi tháng kiếm mấy ngàn, ở hiến kinh sinh hoạt càng ngày càng gấp ba. hắn ở đại thần trong đàn có một cái cùng hắn tình huống không sai biệt lắm tổn hưu, tia tổn hưu không hắn tiêu xài tồn một số tiền mượn mấy cái tay súng viết văn ngày càng hai và tự dựa vào cao sản lượng cùng không tính quá kém nội dung xem như ở trong vòng lăn lộn cái trung đẳng trình độ liền cho hắn ra chủ ý làm hắn cũng làm theo nhưng nguyên chủ thử hai lần đều xui xẻo không kiếm được tiền còn phải cho tay súng kết tiền luận bút bồi đi vào không ít lại không như vậy trải qua tới rồi năm năm sau hiện tại chính là đào duệ vừa rồi nhìn đến như vậy Trong phòng hoàn toàn thành vô năng điếu ti cho ở nguyên chủ liền cho vay đều phải còn không thượng. Nhưng nguyên chủ không biết đi rồi cái gì cất chó vận, hắn trang điểm đến nhân mô cẩu dạng đi tham gia đồng học sẽ thời điểm, nhận thức bị đồng học mang đi thân thích ra biểu mội. Cái này kêu Kha Bách Linh biểu mội vẫn là sinh viên, đọc giáo dục chuyên nghiệp, nghe nói về sau sẽ đương ngự văn lão sư, diện mạo cũng là ôn nhu xinh đẹp. Nguyên chủ sắp 30 tuổi, trong nhà thường xuyên thúc dục hôn, cho hắn giới thiệu quê quán cô nương, hắn một cái đều coi thường Thời yến kinh bản địa Kha Bách Linh, hắn liền động tâm tư, ỉ vào chính mình phía trước viết văn thành công kia cổ tự tin kính nhi, còn có ghi chuyện ngựa giống luyện ra các loại truy nhân thủ đoạn, thành công đem người đổi tới tay. Lúc sau hắn càng là kinh hỉ phát hiện Kha Bách Linh cư nhiên thực thích xem tiểu thuyết, chính mình nhàn hạ tình hình lúc ấy viết điểm tiểu chuyện xưa, hành văn còn thực hảo. Chẳng qua Kha Bách Linh vẫn luôn bị cha mẹ yêu cầu hảo hảo đọc sách, trước nay không nghĩ tới phải làm cái tác giả, viết đồ vật đều không có phát ra đi. cũng không tự tin, không cảm thấy có bao nhiêu hảo. Nguyên chủ lại nhìn ra nàng lưu thế, nàng đầu óc linh hoạt, nao động muôn màu muôn vẻ, viết không phải kịch bản văn, bàn tay vàng còn đặc biệt xuất sắc, một chút không tầm thường bộ, đúng là phù hợp hiện tại người đọc yêu thích cao tiêu chuẩn tiểu thuyết. Nguyên chủ nghĩ tới tổn hưu, kêu hắn tìm tay xuống sự, nghĩ rồi lại nghĩ, hống tới kha bách linh tồn cảo, hắn nói chính mình thích xem, thúc giục nàng tiếp theo viết kế tiếp cốt chuyện, sau đó chính mình đem nàng bản thảo phát biểu, coi như chính mình văn. Nguyên chủ cũng là ngay từ đầu liền ẩn giấu nội tâm, cảm thấy chính mình duy nhất hồng quá văn bị phong, mặt sau một quyển so một quyển lạn quá mất mặt, không nói cho Kha Bách Linh hắn bút danh. Chỉ nói hắn còn ngượng ngùng bạ mã, phải đợi về sau hoàn toàn xác định quan hệ lại nói cho nàng. Nay cũng thực bình thường, Kha Bách Linh thích xem tiểu thuyết, cũng thích xem diễn đàn, biết có vong văn tác giả thân cận lúc sau không thành, sau đó bị người biết bút danh dẫn người cười nhạo quấy rối linh tinh sự. Cho nên nàng lý giải nguyên chủ cẩn thận, cảm thấy như vậy thực hảo. một chút đều không ngại, còn thực thích cùng nguyên chủ thảo luận tiểu thuyết sự, dù sao cũng là cộng đồng yêu thích. Nguyên chủ phát như vậy nhiều buồn lúc sau, rốt cuộc phát hỏa một quyển, tuy rằng hoàn toàn không phải hắn am hiểu phong cách, nhưng hắn mấy năm nay nếm thử quá phong cách thật sự quá nhiều. Kha bách linh cái này bản thảo cũng không có vẻ đột ngột, ngược lại có một loại nguyên chủ không ngừng nếm thử, rốt cuộc đúng rồi cảm giác. Đào duệ xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ đã phát biểu hai mươi mấy chương, số liệu phi thường hảo, sắp nhập vip bắt đầu thu phí. Ở nguyên kỳ bản, nguyên chủ dựa án văn này lại lần nữa thượng tiêu thụ kim bảng, đại đại ra ngoài nguyên chủ đoàn trước. Mà liên bởi vì thượng kim bảng, sau lại đã bị thích xem tiểu thuyết Kha Bách Linh phát hiện. Kha Bách Linh vừa kinh vừa giận, chạy tới chất vấn nguyên chủ, nguyên chủ lại làm bộ không biết gì bộ dáng, bồi nàng cùng nhau tìm chứng cứ, hỏi nàng có phải hay không cho người khác nhìn, giúp nàng tra là từ đâu tiết lộ. Kha Bách Linh tương đối đơn thuần, tin là thật, bị nguyên chủ bộ lời nói, biết Kha Bách Linh trừ bỏ hắn chưa cho người khác xem qua bản thảo. Hoài nghi là tu máy tính thời điểm tiết lộ đi ra ngoài, nguyên chủ xem xét kia máy tính, nhân cơ hội đem sở hữu chứng cứ hủy diệt, đem kia máy tính đều hư hao, bài viết lại đều tổn tới rồi chính mình trong máy tính. Lúc sau xé rách mặt khi, nguyên chủ kiên trì áng văn này là chính hắn viết, liền câu tứ, linh cảm đều nói được rõ ràng, khiển trách Kha Bách Linh là đã biết hắn bút danh tưởng chiếm tiện nghi. Kha Bách Linh không có chứng cứ, nguyên chủ lại là đã từng thời xưa đại thần, hai người đối tượng, Kha Bách Linh bị trào phúng đến thương tích đầy mình. khí khóc vô số lần nguyên chủ có tật giật mình còn đem chuyện này thọc tới rồi trường học kha bách linh trường học là giáo dục chuyên nghiệp bồi dưỡng chính là dạy học và giáo dục lao sư như thế nào đều phải chú trọng nhân phẩm kha bách linh trên người bối như vậy một cái rèm pha bị trường học ước nói chuyện rất nhiều lần các bạn học xem nàng ánh mắt đều không giống nhau liền nàng cha mẹ đều hung hăng vấn nàng một đốn đem kha bách linh tức giận đến từ bỏ chính mình chuyên nghiệp trực tiếp đăng ký thành tác giả khai tân văn nàng muốn chứng minh nàng là mới là người bị hại nàng chính là sẽ viết tiểu thuyết nhưng như vậy mang theo cảm xúc viết ra tới tiểu thuyết không có phía trước đẹp mà nguyên chủ thỉnh vị kia tổn hữu ra chủ ý khai không ít tiểu hào đi kha bách linh tân văn hạ soát phụ mắng chửi người các loại quấy rối, chính là bức cho kha bách linh tâm thái băng rồi rốt cuộc không viết ra được thứ tốt chuyện này làm kha bách linh có rất lớn bóng ma tâm lý không hề tín nhiệm bất luận kẻ nào còn phi thường phản cảm nam nhân học tập cũng đã chịu ảnh hưởng Không có thể khảo đến giáo viên tư cách chứng, tốt nghiệp sau chỉ có thể tìm phân tiền lương rất ít công tác, mơ màng hồ đồ độ nhật. Nàng cha mẹ đều là lao sư, đặc biệt sĩ diện, còn trọng nam kinh nữ, bởi vì chức nghiệp nguyên nhân không thể sinh nhị thai. Đối nàng, cái này nữ nhi rất không vừa lòng, cơ hồ mỗi ngày đều phải cở trách nàng. Sau lại nguyên chủ dựa sao chép bản thảo bán bản quyền trả hết khoản vay mua nhà thời điểm, Kha Bách Linh mất ngủ không ngủ đi làm công, ở trên đường ra thai nạn xe cộ, mất tính mạng Nguyên chủ chẳng những không ấy nấy, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra, bởi vì như vậy bí mật liền vĩnh viễn không ai phát hiện. Cha nam chính là cha nam, mặc kệ là làm gì đó, đều cha đến làm người muốn đánh chết hắn. Đào Duệ mở mắt ra hỏi, này nhân cha thế nào? Duệ ca, ngươi nhìn xem. Màn hình ảo xuất hiện ở đào Duệ trước mặt, chuyên phát tin mấy cái nguyên chủ bị phạt đoạn ngắn. Nguyên chủ bị trường học cước nói, bị cha mẹ của trách, khai văn lọt vào soát phụ nhục mạ tâm thái hoàng mất, mất ngủ hoàng hốt bị chiếc xe đánh ngã. Đào Duệ hừ nhẹ một tiếng, ngồi dậy nói, ngược mười biến đều là nhẹ, tiếp sau nên làm đám cặn bã này đầu thai đến xúc sinh nói. Duệ ca, ta đem đề nghị của ngươi chia thời không cục, bọn họ đều sẽ suy xét. Ngươi hiện tại tính toán làm cái gì? Nguyên chủ đã sao chép Kha Bách Linh bản thảo, phát ra đi, làm sao bây giờ a? Bỏ hào. Đào Duệ nhẹ nhăn lại mi, đem mắt kính lấy lại đây chịu tờ giấy cẩn thận cha lau, trong lòng cân nhắc lên. Bỏ hào xóa văn là một cái phương pháp. Nguyên chủ hiện tại mới đã phát 20 mấy trường, nhiệt độ cũng không tính cao, cũng còn không có bị trộm văn vong đánh cắp, nếu trực tiếp xóa rớt, internet to lớn, rất có thể Kha Bách Linh sẽ không phát hiện. Nhưng này cũng không phải cái gì bảo hiểm cách làm, nguyên chủ cùng tiểu thuyết trang web ký hợp đồng là dùng thân phận chứng thiêm, trước kia xuất bản thư tịch nội trang cũng có cái một tấc đại ảnh chụp hình người, tuy nói năm đó ảnh chụp cùng hiện tại xem có không nhỏ khác biệt, nhưng Kha Bách Linh nếu là ngày nào đó lại phiên đến kia bộ thư, khẳng định có thể nhận ra tới. Còn có hậu tục nếu có cái gì bản quyền vấn đề, biên tập cũng sẽ liên hệ hắn. Như vậy gần nói, về sau không biết phải dùng nhiều ít lời nói dối tới viên, tổng cảm thấy sớm muộn gì có lòi một ngày. Nhưng nếu là trực tiếp thừa nhận nói, Kha Bách Linh lớn lên ở như vậy gia đình, thường xuyên đã chịu đả kích, cơ hồ không bị khích lệ quá, cũng không được đến quá gia đình cho cảm giác an toàn. Bằng không nguyên kịch bản sự tình phát sinh sau, nàng cũng sẽ không không hề tín nhiệm người nào, bắt đầu phản cảm nam nhân. Trực tiếp nói cho nàng. phía trước hống nàng tồn cảo đều là đang lừa nàng vì sao chép nàng bản thảo phát biểu kiếm tiền không biết nàng sẽ đã chịu cái dạng gì ảnh hưởng lại nói đây là nguyên chủ làm trừ phi tất yếu đào duệ cũng không tưởng bối nguyên chủ nổi ở thế giới nào hắn đều là tận lực không bối nổi bởi vì bối nổi lúc sau mặt sau lại như thế nào hảo đều sẽ có một đạo vết rách thương tổn lưu tại nơi đó là sẽ không biến mất đào duệ có điểm tiếp nối không có sớm một chút xuyên qua tới hiện tại đại khái chỉ có thể dựa lại Hắn mang lên mắt kính, tầm mắt trở nên rõ ràng lên, nhưng trên môi giá cái đồ vật tổng cảm giác không thoải mái, hắn quyết định vẫn là muốn chịu thời gian hấp thu linh khí tu luyện, đem linh khí đều dùng để tẩm bổ mắt kính, tốt nhất có thể không mang mắt kính. Linh khí không dùng được lời nói, hắn lại tưởng biện pháp khác. Nhưng hiện tại nhất quan trọng chính là thu thập nhà ở, hắn mới từ một cái đỉnh cấp phú nhị đại xuyên qua tới, thật là có điểm chịu không nổi như vậy tràn ngập mùi lạ đông giác, Còn không thể thỉnh bảo khiết, bởi vì hắn hiện tại không có tiền. lập tức lại muốn còn khoản vay mua nhà lúc này có thể tỉnh liền tỉnh đào duệ thả cái điện ảnh làm trong phòng có điểm thanh âm sau đó ngay lập tức rửa sạch rác rưởi nguyên chủ một ít cũ đồ vật không dùng tốt đồ vật hắn đều cùng nhau coi như rác rưởi cấp ném đi xuống lầu ném năm sáu lần trong lúc hắn cũng nghĩ đến như thế nào nhanh chóng kiếm tiền cái này rất khó bởi vì hắn không tiền vốn đồ thạch sao cổ hoặc là mặt khác một ít cái gì tổng yêu cầu chút tiền vốn dùng hắn đầu góc sẽ mặt khác chi thức kiếm tiền Tới tiền cũng không nhanh như vậy. Hắn cân nhắc nửa ngày, cuối cùng quyết định phát sóng trực tiếp thử xem. Có cái phát sóng trực tiếp trang web là mới phát, gần nhất thực hỏa. Chỉ cần có người đi lên phát sóng trực tiếp, thu được đánh thưởng lễ vật là có thể hòa bình đài một nửa phân. Không cần đạt tới điều kiện gì ký hợp đồng linh tinh, chỉ cần tuân thủ phát sóng trực tiếp quy tắc liên hảo. Phát sóng trực tiếp đồng thời còn có thể làm trò chơi đại luyện, nhiều ít kiếm điểm. cảm tạ đời trước hảo huynh đệ kéo hắn cùng nhau chơi game. hai người bọn họ đều là hiếu thắng tâm cường một chạm chán liền chơi game còn tìm chuyên nghiệp người tới dạy bọn họ cuối cùng bọn họ kêu kỹ thuật cũng có thể bị xưng một tiếng đại thần bang nhân đại luyện vẫn là không thành vấn đề thế giới hiện đại trò chơi cùng chủ cốt chuyện không quan hệ trò chơi nội dung đại đồng tiểu dị đào duệ đao loạt đương thời nhất hỏa trò chơi sờ soạn nửa giờ tả hữu liền thượng thủ hắn đi mấy cái trò chơi diễn đàn phát thiệp cho người ta đại luyện sau đó liền đăng ký phát sóng trực tiếp tài khoản nguyên chủ bút danh tiêu khốc duệ song hạch năm đó hắn viết tiểu thuyết thời điểm vừa lúc lưu hành khốc duệ song hạch hắn tên lại có cái duệ tự liền lấy tên này dễ nhớ đào duệ đăng ký phát sóng trực tiếp tài khoản thời điểm một lần nữa suy nghĩ một cái tiêu duệ trí tiên sinh đồng dạng dễ nhớ hắn chuẩn bị cho tốt tài khoản một loạt thiết chí liền bắt đầu chơi game phát sóng trực tiếp bởi vì hắn kỹ thuật hảo giải thích khi thực đúng chỗ có người ngẫu nhiên tiến vào lúc sau liền không đi ra ngoài không biết có phải hay không thông chi người khác chậm rãi nhân số liền tăng trưởng lên Linh tinh bắt đầu có người xem đánh thưởng lễ vật. Đào Duệ thấy thế liền biết con đường này được không. Dùng để kiếm mau tiền lại thích hợp bất quá, hắn còn nghĩ tới không bối nổi phương pháp, liền càng dụng tâm mà cho đại gia giảng giải trò chơi lâu pháp, chuẩn bị tăng lên phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ. Hắn cố ý tú cái rất khó kỹ thuật, ở chính mình huyết lượng không thừa nhiều ít dưới tình huống, trực tiếp đem bột lộng chết, tuôn ra một đống trang bị. Sau đó hắn nói, thích nhớ rõ điểm chú ý, lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Hắn thấy làn đạn thượng đều đang hỏi hắn cái kia kỹ xảo, nói, hôm nay thời gian có điểm chậm, ngày mai phát sóng trực tiếp thời điểm lại dạy các ngươi. Làn đạn đều đang nói, không muộn không muộn, thiên cũng chưa hắc đâu vãn cái gì a. Đào Duệ nhìn thời gian, cười nói, ta đây trước tiên lui một chút trò chơi, các ngươi chờ ta. Đại khái 3 phút đi, ta giúp ta bạn gái cái trụ tóc văn, mỗi ngày đều cố định ở cái này thời gian đổi mới, không thể bỏ lỡ. Bạn gái là tác gia A. Gia kính gia kính. Ngươi làm nàng chính mình phát ta, mau chơi game. Hảo nam nhân chính là phải vì bạn gái làm bất luận cái gì sự, huynh đệ ngươi bạn gái bút danh là gì. Nói ra giúp ngươi duy trì một chút. Đào duệ cắt phát sóng trực tiếp giao diện, không cho bọn họ nhìn đến hắn tuyên bố đổi mới. Đạm cười nói, ta bạn gái không có bức danh, ta dùng ta hảo cho nàng phát. Nàng viết tiểu thuyết cảm thấy không tốt, không cho người xem, ta cảm thấy khá tốt, trộm đạo phát mấy chương thử xem, nếu là số liệu hảo liền nói cho nàng. số liệu không hảo liền xóa văn không cùng nàng nói cho nên ngươi mới là tác gia a bạo bút danh bạo bút danh huynh đệ đừng bị ngươi bạn gái phát hiện a kinh nghiệm lời tuyên bố con bạn gái làm bất luận cái gì sự đều phải bị chú ý chết nữ nhân liền không thích kinh hỷ đào duệ thấy làn đạn nói không có khả năng chờ ta chứng minh người đọc thích xem nàng văn nàng khẳng định kinh hỷ đến lúc đó nàng là có thể chính thức đương tác giả đừng động ta kêu ra Lạn tay bút một cái so với ta bạn gái viết đến kém xa Ta phải nhiều học đâu. Hảo phát xong rồi, chơi game. Đào duệ chuyển biến tốt liền thu, chỉ đơn giản mà lộ ra một chút tin tức. Đây là hắn nghĩ ra biện pháp, ở bị phát hiện phía trước trước tự nghĩ ra chứng cứ. Phát sóng trực tiếp bên này không ai biết hắn bút danh, tự nhiên cũng sẽ không nhìn đến kia thiên văn, lại bởi vì nhiệt độ không cao, hắn không lộ mặt từ từ nguyên nhân, hai bên không có khả năng liên hệ lên. Chờ lúc sau vạn nhất xảy ra chuyện gì, đem hắn phát sóng trực tiếp nhảy ra tới là có thể chứng minh hắn không ý xấu. Đào Duệ nghiêm túc mà đánh mấy cái trò chơi, ngày này dựa đánh thưởng kiếm được 130 chiếc làm, tân nhân tới nói tính thực không tồi đi. Lúc sau hắn điểm phân cơm hộp ăn, liền tiếp tục phát sóng trực tiếp, bất quá hắn buổi tối không hề phát sóng trực tiếp chơi game, mà là phát sóng trực tiếp chính mình học tập, học tập viết Võ văn. Hắn ở diễn đàn tìm tỏi tinh hoa dạy học gián, chia sẻ kinh nghiệm gián, xem tìm kiếm trong đó hữu dụng tin tức, quy nạp tổng kết, ký lục đến chính mình hồ sơ. Như vậy ký lục một giờ lúc sau. Hắn lại truyền phát tin một bộ nổi danh điện ảnh, một bên xem điện ảnh, một bên mở ra tân hồ sơ ký lục điện ảnh chung nơi nào là đẹp điểm, nơi nào là hữu hiệu trải trăn, nơi nào là mạnh nhất ký ức điểm từ từ. Chú ý người của hắn thường thường liền tiến vào xem một cái, xem hắn có hay không chơi game, sau đó nhìn đến hắn cả đêm đều ở nghiêm túc học tập. Nguyên Lai like viết tiểu thuyết học tập là cái dạng này, có ý tứ. Chơi mệt mỏi, đi theo cùng nhau xem một lát điện ảnh đi. Đừng nói, ngươi phân tích điểm giống như rất đúng vậy. có điểm muốn nhìn ngươi viết tiểu thuyết phân tích như vậy nghiêm túc tiểu thuyết khẳng định rất đẹp đi ta hái xem tiểu thuyết ta bạo bút danh nhưng mà mặc kệ làn đạn nói cái gì đào duệ đều không có nói chuyện vẫn luôn đều ở phát sóng trực tiếp học tập chờ điện ảnh xem xong rồi hắn còn viết một phần gần ngàn tự tổng kết có điểm cùng loại bình luận điện ảnh nhưng lại không phải bình luận điện ảnh hoàn toàn là cho chính hắn xem phân tích kết luận thật là có người xem đi theo hắn thấy được cuối cùng xem xong hắn viết tổng kết kinh ngạc nói ta cũng là tuyệt Cư nhiên nhìn đến ngươi học xong, đói bụng, an khuya. Ngươi còn tiếp tục học sao? Cố lên A, nghĩ đến vong văn tác giả sau lưng như vậy dụng công, cư nhiên có điểm cảm động. Đào duệ tắt đi hồ sơ, thu thập một chút mặt bàn, cười nói, hôm nay không học, 11 giờ nên ngủ. Nghiêm túc. Sớm như vậy ngủ. Nghe thanh âm thực tuổi trẻ A, không thức đêm không khoa học. Trước kia thường thức đêm, hiện tại cảm giác thân thể khiêng không được, tính toán điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo còn tính toán tập thể hình rèn luyện hảo ta đi ngủ các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi ngủ ngon ngủ ngon ngày mai nhớ rõ trời game a đào duệ lại chào hỏi cắt đi phòng phát sóng trực tiếp buổi tối học tập trong lúc chỉ thu được mấy đồng tiền đánh thưởng xem người cũng mười mấy chục người rốt cuộc thực nhàm chán có mấy chục người đều không tồi học tập viết vong văn cũng là kế hoạch của hắn trí nhất dù sao hắn cũng là muốn học không bằng liền phát sóng trực tiếp ra tới lưu lại như vậy cái học tập quá trình đào duệ rửa mặt lúc sau liền đả tọa tu luyện lấy tu luyện tới thay thế giấc ngủ hắn vừa rồi nói thân thể khiêng không được không phải nói dỡn nguyên chủ toàn chức viết văn cả ngày trạch ở nhà ăn uống thả cửa không vận động ngày đêm như nào thân thể so người bình thường muốn nhược không ít hắn phát sóng trực tiếp này mấy cái giờ cảm giác trái tim nhảy lên tần suất đã nhanh hơn đương nhiên phải nhanh một chút dưỡng hảo thân thể mới được mới vừa xuyên tới ngày đầu tiên đào duệ bận rộn thả phong phú Nguyên chủ sao chép bạn gái bản thảo trộn dạng, nói muốn bế quan sáng tác, hai ngày này không liên hệ Kha Bách Linh, Đào Duệ cũng tạm thời không liên hệ, hắn yêu cầu trước điều chỉnh một chút sinh hoạt trạng thái, hiện tại bộ dáng này cũng quá khó coi điểm. 63. Sao chép bạn gái Vong Văn Đại Thần. 2. Một suốt đêm tu luyện kết thúc, Đào Duệ cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, chính là từ cái loại này thực nhược cây trạng thái trở nên bình thường một chút. Đương nhiên cả đêm thay đổi không được cái gì, rốt cuộc thế giới này linh khí rất ít, còn cần tiếp tục kiên trì. Một ngày tính toán từ dần tính ra, Đào Duệ tìm thân sạch sẽ đồ thể dục mặc vào, chậm chạy tới phụ cận công viên dạo qua một vòng, một đường đụng tới đánh Thái cực đại gia, kéo roi rèn luyện aji bao nhiêu. Nguyên chủ mua phòng vị trí thật đúng là không tuổi, quanh thân hoàn cảnh cực hảo, mấy năm nay giá nhà đều phiên gấp đôi không ngừng. Đào Duệ chạy gần một giờ mới chậm rãi tản bộ về nhà, ở tiểu khu siêu thị mua gạo và mì đồ ăn, dầu muối tương giấm gì đó, đem nấu cơm dùng tài liệu đều bị tề. trước mắt không tiền tiết kiệm muốn dinh dưỡng ăn ngon lại tiện nghi đồ ăn cũng chỉ có chính mình làm may mắn hắn chuyên môn nghiên cứu quá phương diện này không thành vấn đề ăn qua cơm sáng đào duệ liền đi diễn đàn xem xét phía trước phát đại luyện gián ngoài ý muốn phát hiện có người cư nhiên vừa khéo nhìn hắn phát sóng trực tiếp người ai đi là duệ trí tiên sinh là đấu sĩ phát sóng trực tiếp cái kia duệ trí tiên sinh sao liền tối hôm qua thượng phát sóng trực tiếp cái kia đúng vậy lời nói hồi cái lời nói ta hảo không đồ ăn Chính là có cái bột đánh không lại đi, tập vai thiên, ngươi nếu có thể giúp ta đánh qua đi, giá cả hảo thuyết. Ta cùng ta bạn gái cùng nhau chơi, ngươi tiếp nói mang nàng một cái biết không. Đáp lời. Đào duệ thu được người này vài điều nhắn lại cùng tin nhắn, hắn nghĩ này đảo bất việc nhi, đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, hảo nói giới. Lại nói xem người này rất cấp bách, còn muốn mang bạn gái, so những người khác càng dễ dàng nói thành. Chỉ đánh bột còn so luyện hảo thăng cấp đơn giản. Vì thế hắn cấp cái này kêu bá đạo tần thiếu người trở về tin nhắn, ta chính là phát sóng trực tiếp duệ trí tiên sinh, có thể dẫn người, nhưng đại luyện khi yêu cầu phát sóng trực tiếp, giá cả lực cao, đồng ý nói thêm ta hệ chặt. Đào duệ mới vừa đã phát tin nhắn 2 phút, hệ chặt liền có bạn tốt xin, đúng là vị kia tần thiếu. Tần thiếu, duệ trí tiên sinh. Đào duệ, ân Đào duệ đã phát cái phát sóng trực tiếp hậu trường chụp hình qua đi, chứng minh rồi một chút. Tần thiếu. huynh đệ ngươi ngày hôm qua dùng kia chiêu rất tuấn tù à bất quá ta nhìn rất khó hẳn là không hiếu học ngươi trực tiếp giúp ta đánh qua đi thế nào thuận tiện mang lên ta tức phụ nàng tự bảo vệ mình không gì vấn đề không cần quá nhọc lòng chính là hôn cái trang bị cùng kinh nghiệm đào duệ không sao cả trò chơi này hắn chơi lên cũng không khó hắn cha xét hạ đại luyện giống nhau giá cả trực tiếp phát đi qua cái cao điểm giá cả đào duệ 300, không cần trang bị trước phó một tiền đặt cọc thành công sau đánh đuôi khoản thất bại lui tiền đặt cọc hiện tại thật nhiều đại luyện hào nhiều kiếm điểm cũng chính là một ngày một trăm phụ trách cấp tiểu hào thăng cấp đánh ra tới hảo trang bị khả năng mất đến một cái hai cái đào duệ giúp tần thiếu đánh muộn bạo trang bị khẳng định đều thực hảo còn muốn dẫn hắn bạn gái cái này giá cả cũng còn thành đào duệ cố ý để lại điểm cò kệ mặc cả đường sống bất quá tần thiếu thực dứt khoát nhanh nhẹn lập tức đã phát một trăm nguyên bao lì xì cùng trò chơi hào lại đây tần thiếu huynh đệ toàn làm ơn ngươi a ta tin được ngươi kỹ thuật Đúng rồi ngươi vài giờ phát sóng trực tiếp, ta đi xem. Đào Duệ, ngươi bạn gái hiện tại có rảnh sao? Hiện tại liền bá. Tần Thiếu, có rảnh. Đào Duệ thấy thế liền thượng Tần Thiếu trò chơi hảo, khai phát sóng trực tiếp, phát sóng trực tiếp danh cũng thực trực tiếp mà viết thượng bang nhân đánh sở ịt bột giáo phong tao đi vị. Thực mau Tần Thiếu bạn gái bá đạo lò li online, Đào Duệ cùng nàng tổ cái đoàn liền mang nàng đi làm nhiệm vụ. Tần Thiếu hiển nhiên là cùng hắn bạn gái ở một khối, phát sóng trực tiếp chung. Hắn thường thường cùng Đào Duệ nói chuyện, hỏi cái này là như thế nào đánh, cái kia có cái gì kỹ xảo, hắn bạn gái ngẫu nhiên cắm một câu, xử phòng phát sóng trực tiếp sinh động không ít. Đào Duệ cũng mừng rỡ cùng bọn họ hô động, một bên đánh một bên giảng giải chính mình kỹ xảo. Hắn rốt cuộc không tính toán vẫn luôn dựa trò chơi phát triển, cho nên không có cất giấu, sẽ cái gì liền nói cái gì, tất cả đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, phòng phát sóng trực tiếp nhân số thực mau liền trướng đi lên. Chờ đến Đào Duệ bắt đầu đánh một thời điểm. Phong phát sóng trực tiếp nhân số đã thượng vạn, so trước một ngày nhiều không ít. Đào Duệ nhìn đến sau cố ý nhiều lời rất nhiều lời nói, một bên đánh bột một bên khôi hải giải thích, còn chơi hai chiêu hư chiêu, đầu đến bột đánh hụt rất nhiều lần. Rốt cuộc đời trước là nhị thế tổ nhân thiết, lúc này giải thích lên cũng là có điểm thiếu tấu lại mang theo khôi hải phong cách, ngoài ý muốn thực được nên, lễ vật rõ ràng mà nhiều lên. Bởi vì Đào Duệ giải thích thời điểm, nói vài lần Duệ ca mang ngươi, lúc sau đại gia phát làn đạn liền đều kêu hắn Duệ ca. hãn đại tú kỹ xảo đánh nghiêng bộ thời điểm phát sóng trực tiếp một khác đầu tần thiếu đều thổi huýt sáo duệ ca ngưu a ta đi ta tại đây tạc bảy tám thiên ta sớm như thế nào không nhận thức ngươi đâu quá soái đào duệ cười nói sớm nhận thức cũng vô dụng ta hôm qua mới bắt đầu phát sóng trực tiếp phía trước chỉ là chính mình tùy tiện chơi chơi duệ ca ngươi đã sớm hẳn là nhập này hành tuyệt đối có thể trở thành đại chủ bá khó mà làm được cái này là nghề phụ gần nhất không có tiền kiếm điểm tiền tiêu vặt a Vậy ngươi chủ nghiệp là gì? Duệ ca ngươi ngủ người đâu đi? Lúc này là thời gian làm việc đi làm thời gian A, ngươi còn có thể chơi game, có cái gì chủ nghiệp? Làn đạn soát lên đây, ta biết ta biết. Duệ ca chủ nghiệp là tác gia, viết tiểu thuyết internet, tối hôm qua đi học tập viết làm học ba cái giờ đâu. Thật nghiêm túc. Đào Duệ khiêm tốn nói, thật không phải tác gia, ta viết tiểu thuyết đều phát, cho nên mới phải hảo hảo học. Bất quá ta bạn gái viết thực hảo, chờ nàng đăng ký tác giả hảo. ta hỏi một chút nàng có thể hay không cùng đại gia nói một tiếng có ái xem tiểu thuyết liền có thể đi xem tần thiếu cười nói duệ ca ngươi cũng là cái ái tức phụ người a hai ta giống nhau hắn bạn gái lập tức ở bên cạnh cười thiếu cho chính mình trên mặt thiếp vàng mau giúp ta tuyển tuyển cái nào trang bị thích hợp ta ta thích cái này ngươi nhìn xem đào duệ cùng bọn họ nói chuyện phiếm trong chốc lát lại chọn làng đạn thượng một ít trò chơi vấn đề trả lời một chút liền đóng phát sóng trực tiếp chơi game còn rất mệt chủ yếu hắn hiện tại thân thể nhược Buổi sáng chạy bộ, buổi sáng ngồi ở này chơi game, lúc này đã cảm giác rất mệt, eo đau. Bất quá tiền lời thực khả quan, tần thiếu đánh cho hắn 200 nguyên đuôi khoản hơn nữa phát sóng trực tiếp một hồi trò chơi lễ vật chia làm, hắn một buổi sáng liền kiếm lời 600 nhiều. Không nghĩ tới đời trước một cái hưu nhàn giải trí đồ vật đến đời này còn giúp đại ân. Thật là ứng câu kia canh gà, người đi mỗi một bước lộ đều sẽ không ngừng công. Đào Duệ giữa chưa cho chính mình làm dinh dưỡng cơm, tu luyện 2 giờ, buổi chiều lại tiếp theo phát sóng trực tiếp. Hắn thượng đấu trường, không ngừng cùng người tờ cờ, sau đó cho người xem giảng giải chính mình dùng chiêu số cùng kỹ xảo. Nay phương pháp thực không tồi, hấp dẫn tới rất nhiều người xem, so với hắn lang thang không có mục tiêu chơi game hiệu quả khá hơn nhiều. Mau đến đổi mới thời gian thời điểm, hắn rời khỏi đấu trường, còn cắt phát sóng trực tiếp hình ảnh, nói làm đại gia chờ hắn trong chốc lát. Mới tới người hỏi hắn làm gì đi, liền có trước một ngày xem qua hắn phát sóng trực tiếp giúp hắn trả lời, cho hắn bạn gái phát tiểu nói đi, xác định địa điểm đổi mới. Lương tâm đại đại, không phải cấp tiểu thuyết đánh quảng cáo đâu đi. Không phải, Duệ ca chưa nói bút danh văn danh A, đánh cái gì quảng cáo. Lại nói trò chơi tiểu thuyết lại không liên hệ, tại đây đánh quảng cáo hiệu quả cũng không được A. Đào Duệ thấy có người nhớ kỹ hắn phía trước lời nói, liền cảm thấy này phương pháp tuyển đúng rồi. Hắn vào tiểu thuyết trang web hậu trường, đem mới nhất một chương tuyên bố đi ra ngoài, ở tác giả có lời muốn nói lần đầu tiên nhắc tới bạn gái. Tác giả có lời muốn nói, câu chuyện này miễn phí chương mau phát xong rồi. Kỳ thật vốn dĩ ta chỉ nghĩ phát ra tới thử xem, xem đại gia có thích hay không, không nghĩ tới số liệu không tồi. Nói vậy đại gia cũng đã nhìn ra, áng văn này không phải phong cách của ta ha ha, đây là ta bạn gái viết, đại gia thích nói, ta làm nàng đăng ký cái tác giả hào chính thức tuyên bố, phi thường phi thường cảm tạ đại gia duy trì, hẳn là có thể cho ta bạn gái gửi công văn đi tin tưởng. Chờ nàng khai hảo, ta tới phát cái thông chi, kính thỉnh chờ mong nga. Bạn gái, ta nhìn gần một tháng Ngươi nói cho ta muốn đổi hào trọng phát. Ta đây chẳng phải là còn phải chờ một tháng mới có thể xem mặt sau. Gì tình huống? Không phải ngươi viết. Ta liền nói ngươi như thế nào đột nhiên này thiên bay, nguyên lai là người khác. Vì cái gì tác giả bạn gái cũng là tác giả. Hai người đều sẽ viết tiểu thuyết, chẳng phải là có thể cho nhau sản lương vĩnh viễn không văn hoang. Mộ mộ. Không hiểu được cái này thao tác, thí thủy không thể trực tiếp khai hào thí sao. Làm gì dùng cái này hào phát? Gạt ngươi khí. Ngươi bạn gái làm ngươi giúp nàng phát, lợi dụng ngươi nhân khí. Đào Duệ biết khẳng định có người bất mãn, chọn một cái bình luận làm đại biểu, thành khẩn mà xin lỗi, xin lỗi à, vừa mới bắt đầu không tưởng nhiều như vậy, chính là ta bạn gái viết cảm thấy viết đến không tốt, không nghĩ phát, ta liền dùng chính mình hào phát ra tới muốn cho mọi người xem xem thế nào, còn không có nói cho nàng. Là ta suy xét không chu toàn, cho đại gia thêm phiền thoái. Chế chút ta viết cái 50 vạn tự miễn phí văn cho đại gia bồi tội, xin lỗi. Trên mạng là có không ít giang tinh, nhưng đại bộ phận người vẫn là lý trí. Đào Duệ đem này bình luận trí đỉnh, mọi người đều thấy được, thực dễ dàng liền tha thứ hắn. Rốt cuộc hắn tịch thu phí không tính là lừa đại gia cái gì, nhiều lắm là bọn họ truy văn suốt ruột xem sau văn yêu cầu chờ một đoạn thời gian, nhưng Đào Duệ cũng nói muốn đưa đại gia 50 vạn tự miễn phí nhìn, này liền không có gì hảo truy cứu. Đương nhiên trào phúng Đào Duệ đưa 50 vạn tự khẳng định khó coi người cũng có, nhưng cực nhỏ cực nhỏ. như vậy mấy cái bình luận thực mau liền bao phủ ở mặt khác bình luận chúng mọi người đều ở duy trì đào duệ bạn gái khai văn nói nàng viết đến là thật sự đẹp này thiên tân văn số liệu phi thường hảo nguyên chủ biên tập cửu nguyệt đã sớm chú ý tới còn cố ý phát quá tin tức cổ vũ hắn hảo hảo viết thậm chí mỗi ngày truy văn đâu hắn bên này một có tình huống cửu nguyệt lập tức sẽ biết thủ hạ tác giả tiền lời chính là cùng nàng tiền lương móc nối nàng vội vàng gõ đào duệ chim cánh cụt hảo biên tập cửu nguyệt hạch tổng sao lại thế này như thế nào tân văn biến thành ngươi bạn gái viết phía trước chưa nói a không duệ song hoạch là ta bạn gái viết phía trước chỉ là tùy tiện thử xem không để việc này biên tập cựu nguyệt kia hiện tại tình huống như thế nào ngươi bạn gái đăng ký tác giả hào sao ký hợp đồng sao có biên tập sao muốn hay không hai người các ngươi dùng một cái hảo có người khác như vậy dùng đồng thời càng hai thiên văn một người một thiên hiệu quả không tồi dễ dàng tích góp nhân khí không duệ song hoạch không tốt cái này hào là dùng ta thân phận chứng thiêm hai người xài chung tiền lợi này đó không có pháp luật bảo đảm mấy thứ này vẫn là phân rõ đến hào. ta còn không có cùng nàng để chuyện này chờ ta hỏi một chút nàng cái gì ý tưởng ta cho nàng ưu tiên để cử ngươi biên tập cửu nguyệt ok nàng tới ta này lập tức quá thiêm tốt nhất mau chóng a thừa dịp này sóng nhân khí còn ở đại bộ phận đều có thể chuyển rời đến tân hào. Không duệ song hạch yên tâm ta minh bạch đào duệ bên này một trí hoãn Phát sóng trực tiếp bên kia chờ đợi liền có điểm lâu, thật nhiều người phát làn đạn ở thúc dục. Hắn cắt đến phòng phát sóng trực tiếp cười nói, "Xin lỗi, vừa rồi cùng biên tập trò chuyện ta bạn gái đương tác giả sự, chậm trễ. Tới, chúng ta tiếp tục tiến đấu trường. Lan đạn thượng có trêu ghẹo hắn, có bắt quái, hắn cũng chưa hồi phục, mà là nói chêm chọc cười mà giải thích khởi trò chơi. Chơi mệt mỏi hắn liền quan phát sóng trực tiếp tu luyện, buổi tối lại phát sóng trực tiếp học tập kinh nghiệm dán cùng xem điện ảnh phân tích lượng điểm. Viết võng văn cùng viết kịch bản là hoàn toàn không giống nhau, đời trước Đào Duệ tuy rằng không nghiên cứu viết kịch bản, nhưng viết làm trình độ là rất cao, đối chuyện xưa giá cấu định liệu trước. Chỉ là viết vong văn yêu cầu đem sở hữu đồ vật kỹ càng tỉ mỉ hóa, liền rất nhiều nhân vật bề ngoài, tâm lý đều phải miêu tả, không giống kịch bản như vậy ngắn gọn, này liền thật không tốt nắm chắc tiết tấu. Mà tiết tấu thứ này, cũng không phải trên mạng những cái đó kinh nghiệm rắn hoặc là phân tích điện ảnh có thể học được. Đào Duệ phát sóng trực tiếp học tập càng có rất nhiều cho chính mình một cái tiến bộ quá trình, nhưng hắn thực tế yêu cầu chính là luyện tập, đại lượng viết làm luyện tập, tìm kiếm tiểu thuyết internet tiết tấu cùng biểu đạt phương thức. Nhưng mà trong hiện thực cũng không có quá nhiều thời gian, hắn yêu cầu làm sự tình rất nhiều, cái này làm cho hắn nghĩ tới một cái hắn vẫn luôn muốn bàn tay vàng. Hắn dò hỏi hệ thống trước mắt tích phân, hệ thống đem giả thuyết giao diện mở ra, cho hắn triển lãm tích phân tình huống cùng hắn tưởng mua mấy thứ bàn tay vàng giá cả. Hắn đời trước ở tinh thần không gian cùng linh truyền thủy chi gian do dự, không có mua, đời này tích phân lại nhiều không ít, nhưng mà này hai dạng đều phi thường quý, hắn vẫn là không thể hai cái đều mua. Bất quá hắn hiện tại càng cần nữa tinh thần không gian, hắn trực tiếp liền đem cái này mua. Dư lại tích phân liền tiếp tục tích góp đi, chờ về sau tích cóp đủ rồi lại mua linh truyền thủy. Đời trước hắn nhiệm vụ cùng Phương Tư Đồng thực hiện mộng tưởng có quan hệ, hắn chẳng những trợ Phương Tư Đồng thực hiện mộng tưởng, còn khai giải trí công ty giúp rất nhiều nghệ sĩ thực hiện Ngộng tưởng. cũng làm rất nhiều từ thiện trợ giúp vùng núi nhi đồng được đến học tập cơ hội tiến tới thực hiện mộng tưởng này xem như có điểm lợi dụng sơ hở đi bởi vì hắn làm sự đều cùng nhiệm vụ có liên hệ cho nên tích phân liền cho hắn nhiều tính rất nhiều bằng không hắn tưởng lại mua linh tuyền thủy còn không biết yêu cầu tích cóp mấy đời tích phân trước mắt đại khái thế giới này kết thúc là có thể mua không nóng nảy có tinh thần không gian đào duệ là có thể lấy linh hồn tinh thần lực như vậy tình thế tiến vào tinh thần không gian bên trong không có thời gian trôi đi Không gian lớn nhỏ, bố cục đều tùy chủ nhân ý niệm thay đổi, giống đào duệ tiến vào sau trực tiếp biến ra máy tính bàn ghế, liền có thể luyện tập viết tiểu thuyết. Mà vô luận ở luyện tập bao lâu, ra tới sau, trong hiện thực thời gian đều là không có thay đổi, cực đại mà tiết kiệm hắn thời gian. Đương nhiên tinh thần lực không phải vô hạn sử dụng, tựa như người thường dùng nao quá độ sẽ đầu váng mắt hoa giống nhau, đào duệ bởi vì mỗi một đời đều tu luyện, tinh thần lực so với người bình thường cường rất nhiều lần. có thể ở tinh thần trong không gian liên tục học tập rằng ba bữa cũng chưa quan hệ, này muốn căn cứ hắn đầu góc khẩn trường chuyên chú trình độ mà định, nhưng hắn cảm thấy mỏi mệt cũng là muốn ra tới nghỉ ngơi, không thể vẫn luôn học đi xuống. Cũng may hắn ra tới sau liền có thể tu luyện thả lỏng, tu luyện hảo lại đi vào luyện tập, hai loại kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau, phi thường tiện lợi. Lúc sau mấy ngày đào Duệ đều là lặp lại như vậy sinh hoạt, gian luyện, đại đánh, phát sóng trực tiếp, luyện tập, tu luyện, phi thường quy luật. Tần thiếu lại tìm hắn giúp đánh quá hai lần, còn cho hắn giới thiệu mấy cái khách hàng, hơn nữa phát sóng trực tiếp thu vào, hắn mấy ngày liền kiếm lời có 6.000 nhiều, tháng này cho vay xem như đủ rồi. Mà hắn tinh thần trạng thái cũng hảo rất nhiều, mỗi ngày tu luyện mấy giờ, còn có điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, rèn luyện thân thể hiệu quả hiện ra, ít nhất mặt ngoài nhìn qua là cái thực khỏe mạnh xoay ca, khí sắc thực hảo. Hắn vẫn là mỗi ngày đổi mới một chương, sau đó dò hỏi người đọc đối áng văn này có ý kiến đến gì. Thích nhất những cái đó cốt chuyện từ từ, hắn còn mỗi một trường đều phát bao lì xì, cho nên đại gia tuy rằng đang đợi hắn bạn gái khai văn, nhưng chờ đến cũng không xuất ruột, bình luận khu cũng là chính diện bình luận chiếm đa số, hắn lúc này mới cấp Kha Bách Linh gọi điện thoại. uy Đào Duệ, như thế nào gọi điện thoại tới? Di động truyền gia Kha Bách Linh kinh ngạc thanh âm, Đào Duệ nói, mấy ngày nay cân nhắc viết văn tìm ra điểm môn đạo, có thể hơi chút nhẹ nhàng điểm. Chúng ta không sai biệt lắm có 10 ngày không liên hệ đi. Ngươi đang làm gì? Ta đi tìm ngươi ăn cơm. Kha Bách Linh đang muốn đi ăn cơm đâu, nàng nhìn mắt cách đó không xa nhà ăn, dừng lại bước chân đối đồng học so đo thủ thế làm các nàng đi ăn, cười nói, hảo à, ta đây chờ ngươi, ngươi lái xe chậm một chút. Ân, tới rồi ta cho ngươi gọi điện thoại. Đào Duệ thu thập chỉnh tề liền lái xe xuất phát. Mấy ngày nay hắn lý phát, còn mua một thân quần áo mới, nhìn liền rất sạch sẽ thoải mái thanh tân bộ dáng, xe lẫn trong sinh viên đều không rõ ràng. Kha Bách Linh tính thời gian, trước tiên ra tới ở cổng trường đám người, Đào Duệ đi đến nàng phía sau nàng cũng chưa phát hiện. Linh Linh, ngẩn người làm gì đâu. Kha Bách Linh sửng sốt, quay đầu nhìn lại thấy hắn liền cười rộ lên, Đào Duệ, ngươi chừng nào thì tới. Ta cũng chưa thấy. Đào Duệ chỉ hạ, ta từ bên kia lại đây, bên này không cho dừng xe. Đi thôi, lên xe nghiên cứu hạ đêm nay ăn cái gì đồ ăn. Ân. Kha Bách Linh ôm tiểu cặp sách đi ở hắn bên người. Đào Duệ tự nhiên mà tiếp nhận cặp sách, kinh ngạc nói, nơi này cái gì à, có điểm trọng lượng. Là ta máy tính, ra điểm vấn đề, ta tính toán cầm đi tu. Chờ lát nữa ta cho ngươi xem một chút, nếu có thể tu hảo liền cho ngươi tu tu. Đào Duệ đem cặp sách phóng tới ghế sau. Kha Bách Linh có chút kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ tu máy tính à. Trước kia không nghe ngươi nói quá. Sẽ điểm đi, ta chạch ở nhà cái gì đều sẽ một chút, chính mình hạt cân nhắc. Đào Duệ cảm giác tiểu cô nương khả năng nhiều như vậy, thiên không liên hệ bạn trai. Có điểm mới lạ cảm giác, rốt cuộc mới yêu đương không bao lâu. Hắn mở ra ghế phụ cửa xe, nắm kha bách linh tay đem nàng mang lại đây, làm nàng lên xe. Túi người dựa vào cửa xe thượng phóng nhẹ thanh âm hỏi, muốn ăn cái gì? Lâu như vậy không gặp mặt, hôm nay chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Kha bách linh có điểm thẹn thùng mà bắt lấy đai an toàn, túi lâu nói, ăn món cay tứ xuyên. Người thích sao? Thích. Vừa lúc ta biết một nhà ăn ngon. ghế lô thanh tịnh, còn có thể trò chuyện đào duệ lập tức đính vị trí tái kha bách linh đi nhà ăn còn thả âm nhạc cùng kha bách linh liêu khởi nàng ở trường học sự kha bách linh thực mau liền thả lỏng lại món tay tứ xuyên là kha bách linh thích ăn đào duệ ăn cơm khi cho nàng nói không ít tác giả đàn thú sự còn có nào đó tiểu thuyết là bởi vì cái gì viết hoặc vì cái gì đoạn càng. kha bách linh thích tiểu thuyết đối này đó ngày thường không có cơ hội biết đến bát quái liền đặc biệt cảm thấy hứng thú một bữa cơm ăn đến tâm tình thực hảo cười rất nhiều lần Đào Duệ xem không khí nhẹ nhàng, mới cười cùng nàng nói, ta cho ngươi xem cái kinh hỉ, bất quá cũng có thể là kinh hách, trước nói hảo, không được sinh khi à. Kha Bách Linh cười hỏi, cái gì a Thần thần bí bí. Đào Duệ lấy ra di động đăng nhập vong văn hậu trường, ta đem ngươi tiểu thuyết phát ra đi. Kha Bách Linh lập tức đầy mặt dấu chấm hỏi, cũng chưa phản ứng lại đây, cái gì? Ta tiểu thuyết. Đào Duệ gật đầu, đem điện thoại cho nàng xem, ngươi không phải vẫn luôn nói chính mình viết đến không hảo sao? Ta liền dùng ta hảo đã phát mấy chương cho ngươi thí thủy, ngươi xem, mọi người đều nói siêu đẹp, ta biên tập cũng nói muốn thêm ngươi đâu. Ngươi cùng ta cùng nhau chính thức đương tác giả thế nào. Kha Bách Linh lấy qua di động cờ lạc mở chương một, chương 2, chương 3, quả nhiên là nàng tiểu thuyết, chính là hơi chút trau chút hạ, cùng bản thảo có một chút khác nhau. Nàng lập tức đi xem bình luận khu. hay tổng, ngươi bạn gái viết đến hảo hảo xem, nàng rốt cuộc khi nào khai hảo A. Đổi hảo gì đó không sao cả, chỉ cầu viết trường điểm. tới cái 1000 vạn tự giao dịch. Ngươi thiếu chúng ta 50 vạn tự miễn phí văn đâu? Gì thời điểm phát? Tìm cái ngày hoàng đạo, cùng ngươi bạn gái cùng nhau gửi công văn đi thế nào? Nàng cũng thấy được cái kia chí đỉnh Đào Duệ xin lỗi bình luận, đối này hết thể chỉ có tràn đầy khiếp sợ, dấu chấm hỏi toàn biến thành dấu chấm than, thậm chí không biết nên làm cái gì phản ứng, không khỏi nhìn về phía Đào Duệ. Đào Duệ sau này dịch hạ, trước nói hảo, đánh người đừng vả mặt a. 64. Sao chép bạn gái vong văn đại thần 3. Đào Duệ bĩ bĩ bộ dáng lập tức làm kha bách linh phá công, tức khắc cười cũng không được, tức cũng không được. Nàng bắt lấy Đào Duệ, cố ý hổ mặt điểm điểm màn hình di động chất vấn, này rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi mau cho ta thẳng thắn công đạo, nói tốt ngươi chỉ có thể chính mình xem, ngươi cư nhiên phát ra đi. Đào Duệ lập tức gục đầu xuống, đôi tay nắm bành hai, là ta sai, ta đầu óc vừa kéo liền suy nghĩ như vậy cái vai chủ ý, không hỏi một tiếng ngươi, ta liền nghĩ chờ đại gia nói tốt nhìn, cho ngươi cái kinh hỉ. Kết quả người khác nhắc nhở ta nữ hải tử đều không yêu kinh hỉ, tám phần là muốn ai đấm. Ta đã biết sai rồi, này không chạy nhanh liền cùng ngươi thẳng thắn từ quan tới. Lần này Kha Bách Linh bị bộ dáng của hắn chọc cười, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Ngươi làm gì đâu, còn so với ta lớn vài tuổi đâu, ấu không ấu chỉ. Đào Duệ bắt lấy tay nàng, lên án mà nhìn nàng, ngươi chê ta lão, trách không được ngươi nhiều như vậy thiên cũng chưa tìm ta, nguyên lai là không nghĩ ta. Kha Bách Linh trên mặt nháy mắt liền đỏ, chịu chịu tay. không rút ra đem đầu vặn đến một bên lẩm bẩm nói cái gì nha không phải ngươi nói bế quan viết làm làm ta đừng liên hệ sao nói như vậy ngươi chính là tưởng ta kha bách linh không nói lời nào đào duệ vô lại mà dịch ghế rửa rửa gần nàng ngồi ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi suy nghĩ ta cũng tưởng ngươi mỗi ngày cân nhắc như thế nào đẩy ngươi tiểu thuyết đâu ngươi xem ta hướng người đọc trưng cầu rất nhiều kiến nghị ngươi có thể sàng chọn chứ giải một chút người đọc ý tưởng hắn đem điện thoại lấy lại đây cấp kha bách linh xem càng nhiều bình luận này đó đều là đại gia để ý kiến hiện tại nhân khí thật sự rất cao ta cảm thấy ngươi có thể đăng ký một cái tác giả hào dù sao cũng không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt hàng ngày ngươi như vậy nhiều tổn cảo chậm dài phát là được mặt sau ngươi có rảnh liền viết cũng không nóng nảy ta tốt xấu là cũng ở trong giới lăn lộn đã nhiều năm ngươi có cái gì không rõ ta đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt nghe hắn như vậy vừa nói kha bách linh đột nhiên nhớ tới nàng còn không biết bạn trai bút danh đâu vừa rồi quá kinh ngạc nàng cũng không thấy lúc này nàng đem giao diện hướng lên trên mặt vừa trượt, thấy được tiểu thuyết tác giả danh khóc duệ song hạch kha bách linh tức khắc chừng lớn mắt so vừa rồi biết tiểu thuyết bị phát ra đi còn khiếp sợ theo bản năng sau này ngưỡng ngưỡng cùng đào duệ kéo ra khoảng cách trận mắt há hốc mồm ngươi là khóc duệ song hạch cái kia viết chuyện ngựa giống nổi danh cái kia khóc duệ song hạch chuyện ngựa giống không sai viết loại đồ vật này đích xác có điểm giống đáng kinh nam đào duệ săn sóc mà buông ra nàng sơ sờ, sờ cái mũi có chút quấn bách mà nói, kia cái gì, niên thiếu vô tri, tùy tiện luận viết, khi đó không phải lưu hành sao. hắn chính sắc bảo đảm nói, hiện tại ta chính là căn chính miêu hồng hảo thanh niên, văn tuyệt đối không có một cái hải hòa tử, không tin ngươi đi xem. Kha Bách Linh lúc này cảm thấy chính mình phản ứng có điểm quá kích, vội vàng ngồi thẳng thân mình, ho nhẹ hai tiếng, xin lỗi, ta không phải nói ngươi thế nào, chính là quá kinh ngạc. Ngượng ngùng, không có việc gì, ngươi đừng hiểu lầm ta đáng khinh háo sắc là được. Kha Bách Linh hồi tưởng một chút, bọn họ ở bên nhau có 2-3 tháng, Đào Duệ cũng chỉ là dắt quá tay nàng, một chút đều không háo sắc. Mấy ngày này Đào Duệ không liên hệ nàng, nàng còn có điểm khổ sở, cho rằng Đào Duệ không thích nàng tưởng chia tay đâu. Như vậy nghĩ đến, viết văn quả nhiên cùng tác giả là tách ra. Kha Bách Linh không được tự nhiên mà nhỏ giọng nói, kỳ thật không có gì, ta phía trước còn đoán quá ngươi là viết đam mỹ đâu. Cái này, cái này tốt xấu so đam mỹ hảo điểm. Nàng cảm thấy chính mình càng nói càng kỳ cục, vội vang nói sang chuyện khác, ngươi có thể cùng ta nói nói như thế nào ký hợp đồng, như thế nào đăng ký sao. Có thể hay không thực phiên toái. Ta một lần nữa phát nói, tân nhân tân hảo, có thể hay không không ai xem. đao duệ nhìn thời gian, đã buổi chiều, liền nói, nơi này đầu sự còn rất nhiều rất vụ vặt, ngươi cùng ta về nhà đi, ta cho ngươi hảo hảo nói nói, vừa lúc cũng đem ngươi máy tính tu tu. a về nhà. Kha Bách Linh nháy mắt mặt đỏ. chủ yếu là vừa rồi mới nói quá háo sắc đề tài không phải nàng hiểu sai đào duệ buồn cười mà nhéo hạ nàng mặt cười nói yên tâm buổi tối quan tâm trước đem ngươi đưa trở về bằng không nhà ta còn có phòng cho khách ngươi giữ cửa khóa kỹ cũng thực an toàn kha bách linh rất nhỏ thanh rất nhỏ thanh mà nói ta cũng chưa nói không an toàn đi thôi ngươi còn không có xem qua nhà ta đâu đi nhận cái môn về sau ngươi không khóa không nghĩ ở trong trường học liền đi tìm ta đào duệ đem đồ vật thu thập một chút Lôi kéo nàng đi ra ngoài tính tiền liền lái xe về nhà Trên đường hắn cùng Kha Bách Linh nói ngồi mấy hào tàu điện ngầm có thể tới nhà hắn phụ cận Tiểu khu bên ngoài còn có mấy chiếc xe buýt Kha Bách Linh cha xét hạ hắn nói tiểu khu Phát hiện từ nàng trường học đến nhà hắn thật là có một đường thẳng tới xe buýt Lộ tuyến cũng gần, 40 phút tả hữu liền đến Như vậy so đi đến tàu điện ngầm còn phương tiện Nàng lặng lẽ cười một cái Nếu về sau thật sự thường tới tìm hắn nói Đó là còn rất phương tiện Đào Duệ mấy ngày nay đã đem trong nhà hoàn toàn thu thập hảo, bố trí đơn giản nhưng nhìn thực thoải mái thanh tân sạch sẽ, còn có một loại ở nhà ấm áp cảm, rốt cuộc hắn mỗi ngày ở nhà trạch trong nhà chính là một bộ rất có nhân khí nhi cảm giác. Kha Bách Linh vào cửa đệ nhất cảm giác liền rất hảo, so nàng cho rằng nam sinh cho ở khá hơn nhiều. Đào Duệ cho nàng cầm một đôi tân mua nam sĩ dép lê, ta trước kia liền chính mình một người, không mua nữ sĩ, ngươi trước xuyên cái này. Chờ có rảnh ngươi chọn lựa thích bỏ vào tới. Kha Bách Linh cười nói, ai muốn bỏ vào tới. Ta cũng chưa nói ta muốn thường tới đâu. Vậy ngươi quyết định A. Đào Duệ lánh nàng vào cửa, cười nói, dù sao phòng ở nhận thức nó nữ chủ nhân, nó nữ chủ nhân muốn hay không thêm điểm chính mình đồ vật liền xem nữ chủ nhân chính mình. Một câu nữ chủ nhân lại nói được Kha Bách Linh thật ngượng ngùng, nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nàng ngày thường không phải thẹn thùng người A có thể là lần đầu tiên tới bạn trai ra, vốn dĩ liền khẩn trương đi. Nàng cố ý đi tới phía trước. không xem đào duệ trêu gẻo tươi cười đào duệ mang nàng tham quan mỗi cái phòng còn cầm điều tân khăn lông treo lên cho nàng sát tay sau đó cắt trái cây đổ nước mới bắt đầu nói chính sự ta đem ngươi văn hơi chút sửa lại sửa phát cái kia khẳng định dung nhập một chút ta viết làm thói quen ta cảm thấy ngươi trọng phát thời điểm liền dùng hồi ngươi nguyên lai like bản thảo chính ngươi quá một lần sửa sửa lỗi chính tả cùng ngươi cảm thấy không thích hợp địa phương phát ra đi như vậy người đọc mỗi cái phản hồi điểm đều là trực tiếp nhất cho ngươi phản hồi tham khảo tính tương đối cao còn có áng văn này trước mắt nhiệt độ phi thường cao ta phỏng chừng đổi hào trọng phát ảnh hưởng cũng không lớn đến lúc đó ta mạnh mẽ đề cử một chút ngươi đâu ở tân văn môi trương phát bao lì xì cảm tạ một chút đại gia duy trì đại gia đổi hào về điểm này bất mãn cũng liền biến mất nhất định sẽ thực nhiệt tình mà duy trì ngươi ngươi không cần lo lắng văn thành tích ta đem ngươi viết quá toàn nhìn không có gì khuyết điểm lớn một ít tay mới vấn đề nhỏ không ảnh hưởng toàn cục ngươi viết nhiều thì tốt rồi Lại nói ngươi phát phía trước tồn cảo thời điểm, ta cho ngươi xem xem ta sửa sang lại kinh nghiệm, ngươi có cũng đủ thời gian sửa chữa. Cuối cùng hiện ra cho đại gia hiệu quả nhất định phi thường hảo. Đào Duệ nói lên chính sự thực nghiêm túc, Kha Bách Linh một bên nghe một bên gật đầu, này đó đều là nàng không hiểu biết, hiện tại có Đào Duệ cho nàng giảng, nàng liền đều nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Đào Duệ mở ra chính mình máy tính, đem tác giả hậu trường các loại quyền hạn cùng giao diện công năng triển lãm cho nàng xem. Kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho nàng đương một cái tác giả đều yêu cầu làm cái gì, như thế nào gửi công văn đi, sửa văn, hồi phục bình luận từ từ. Mấy thứ này đều rất đơn giản, nhưng đối này đó hoàn toàn xa lạ người sờ soạn lên vẫn là sẽ gặp gền, phi thường phiền thoái. Hiện tại có đào duệ dẫn đường, Kha Bách Linh lập tức cảm thấy đơn giản rất nhiều. Nàng nguyên bản là không tin tưởng phải làm tác giả, bởi vì từ người đọc đến tác giả, cảm giác thượng giống như là có một đạo lệch trời. Bằng hữu biết nàng ái xem tiểu thuyết, Nói dơ nói nàng có thể chính mình viết, nàng đều lập tức nói không được không được, nàng nơi nào sẽ viết đâu. Kỳ thật chính là trước nay không nghĩ tới. Hiện tại xem Đào Duệ như vậy cụ thể mà giảng giải một lần, nàng đột nhiên cảm giác trở thành tác giả cư nhiên là dễ dàng như vậy sự, so tìm một thiên đẹp tiểu thuyết đều dễ dàng. Hơn nữa Đào Duệ là đại thần cấp tác giả, đối chuyện của nàng như vậy để bụng, nàng mặc danh có rất lớn cảm giác an toàn. Đào Duệ nói được không sai biệt lắm lúc sau, hỏi nàng, còn có cái gì nghi vấn sao? Muốn hay không hiện tại liền đăng ký bút danh. Hiện tại, nhanh như vậy. Không mau, thành tích tốt văn có thể sớm một chút nhập VIP, đến lúc đó để cử vị đều là cùng miễn phí thời kỳ không giống nhau. Giống ta hiện tại tổng cộng đã phát 30 trường, nếu không phải muốn đổi hào, hiện tại nên nhập V. Hơn nữa mấy ngày nay bởi vì ta nhắc tới người, còn hướng đại gia dò hỏi ý kiến, mọi người đều nhiệt tình tăng gọn. Qua cái này kính nhi, nhân khi đều sẽ thiếu chút nữa. Hiện tại là tốt nhất thời cơ. Kha Bách Linh phi thường tâm động, nhìn xem máy tính, lại nhìn xem Đào Duệ, nặng nghề mà gật đầu, ta đây hiện tại liền đăng ký. Nguyên chủ viết văn trang web gọi là phi đằng tiểu thuyết võng, là trước mắt quốc nội lớn nhất tiểu thuyết trang web, bao gồm nam tần cùng nữ tần, Kha Bách Linh ngày thường xem văn cũng là ở phi đằng nữ tần xem. Cho nên Kha Bách Linh trực tiếp ở nữ tần đăng ký một cái tài khoản, bút danh đã kêu Bách Linh điểu. Bởi vì không cần chậm rãi ngao số liệu, cho nên Đào Duệ làm nàng một khai văn liền trực tiếp đã phát chương. Hơn nữa thiết cái rút thăm trúng thưởng, tại đây năm chương bình luận liền có thể có rút thăm trúng thưởng cơ hội, 48 giờ sau một 100 người, mỗi người phát mười nguyên. Kha Bách Linh có điểm trần trở, mới vừa khai văn, rút thăm trúng thưởng chịu một ngàn. Không hào đi. Nàng kỳ thật không nhiều ít sinh hoạt phí, cha mẹ không thích nàng, cho nàng sinh hoạt phí đều chỉ là vừa vặn đủ dùng. Đào Duệ cười nói, nếu nhiệt độ cao, liền đại khí điểm làm đại gia cao hứng cao hứng, như vậy rực rỡ mới là hảo dấu hiệu. Yên tâm. Không cần ngươi ra tiền, ta cho ngươi chuyển qua đi. Không được. Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi nhìn xem, áng văn này tuy rằng ta phát miễn phí chương hoàn toàn đi vào về, nhưng là người đọc là có đánh thưởng. Văn là của ngươi, tiền lợi đương nhiên cũng là của ngươi. Đào Duệ cờ lạc mở hậu trường cho nàng xem áng văn này tiền lợi biểu, mặt trên rõ ràng mà viết bá vương phiếu tiền lợi 1.500 nhiều. Kha Bách Linh có chút giật mình, ngay sau đó lập tức nói, này khẳng định là xem ngươi danh khí cho ngươi đánh thưởng. Tân nhân sao có thể một tháng còn không có nhập về liền kiếm được một nghìn năm trăm. Tiền chính là của ngươi. Đào Duệ khuỵu tay trống ở trên mặt bàn, quay đầu xem nàng, Linh Linh, ngươi nói ta xấu hổ không muốn cái này tiền. Lại nói ngươi cùng ta tính cái này làm gì? Có phải hay không khinh thường ta? Không, ta không phải cái kêu ý tứ. Kha Bách Linh nhìn đến đào Duệ tươi cười, biết hắn không sinh khí là ở đậu nàng, ảo não mà khắp hắn một chút, lẩm bẩm nói, ngươi liền khi dễ ta, ai khinh thường ngươi? Trên tay nàng không dùng lực, véo đến cùng cào ngứa dường như. Đào Duệ bắt lấy tay nàng cười nói: Hảo hảo, không đùa ngươi. Dù sao cái này chính là ngươi người đọc đánh thưởng, ngươi cầm đi hồi quỹ người đọc chính thích hợp, liền như vậy định rồi. Đào Duệ nói xong lại dùng chính mình hào phát biểu một chương thông chi, nói cho đại gia bạn gái khai hảo. Ở nữ tần kêu bách linh điểu, còn phóng thượng văn chương liên tiếp. Thỉnh đại gia rời đi trận điện. Hắn tại đây một chương đã phát bao lì xì, còn ở văn án thượng bình luận khu trí đỉnh đều viết thuyết minh. Thực mau đại bộ phận người đọc sẽ biết, chạy tới cất chứa Bách Linh Điểu Phát Văn. Lại còn có có người phát hiện Bách Linh Điểu Phát cùng khốc duệ song hoạch phát không quá giống nhau, nội dung đại khái tương đồng, chi tiết lại rất không giống nhau, nữ hài tử viết chính là càng tinh tế một ít, thoạt nhìn kỳ thật sẽ có một loại bất đồng cảm thụ. Có nguyện ý xem liền rất khoát trọng nhìn một lần, không nặng xem cũng có rất nhiều ai chương nhắn lại, chờ rút thăm chúng thưởng. Tóm lại, Kha Bách Linh Tân Hảo bên kia là náo nhiệt đi lên, cất chứa điểm đánh bình luận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhiều lên đào duệ mới vừa làm kha bách linh ăn chút trái cây liền nhận được cửu nguyệt điện thoại cựu nguyệt không chờ đến hắn bạn gái ký hợp đồng lại phát hiện hắn bạn gái gửi công văn đi chạy nhanh đánh tới hỏi một tiếng liền tính là thêm cho người khác tốt xấu hiểu biết một chút là ai đào duệ liền cấp kha bách linh hảo hảo giới thiệu một chút vị này biên tập cửu nguyệt làm người thực hảo trước kia cũng đã cho nguyên chủ viết làm kiến nghị chẳng qua nguyên chủ có điểm đại nam tử chủ nghĩa Biên tập là cái nữ sinh còn so với hắn điểm nhỏ, hắn liền không muốn nghe, chưa bao giờ để ở trong lòng quá. Nhưng đào duệ xem ra, cửu nguyệt là cái thực thích hợp biên tập. Đầu tiên cửu nguyệt là chủ biên, trong tay có vài cái đại thần tác giả, thả bởi vì nàng là phi đằng mới vừa thành lập liền gia nhập lao biên tập, nam thần, nữ tần đều về nàng quản nàng đối các loại đề cử vị an bài cùng đem khống đều nhớ kỹ trong lòng, kinh nghiệm phong phú. Tiếp theo kiểu nguyệt rất tinh tế, thực công chính, lại xem như quen biết đã lâu. làm Kha Bách Linh cùng nàng thiêm thực thích hợp. Như vậy bọn họ hai người cùng thuộc một cái biên tập, về sau cho nhau đẩy văn cũng càng tốt chút, đều là người một nhà sao. Kha Bách Linh đối này một hàng là hai mắt một bôi đen, không như thế nào suy xét liền đáp ứng rồi. Cựu Nguyệt bên kia lập tức truyền đến điện tử bản hợp đồng, đào duệ trong nhà có máy in, trực tiếp đóng dấu ký tên kêu chuyển phát nhanh gửi đi ra ngoài, tổng cộng cũng liền dùng 20 phút. Kha Bách Linh có điểm không thể tin được mà nói, ta đây liền là tác giả. Phi đăng ký hợp đồng tác giả, cũng vẫn là chủ biên trí nhất. Đúng vậy, có cái gì không tin? Đào duệ lôi kéo nàng lên hoạt động hoạt động, đào nước cấm uống. Cùng nàng nói, Phi đăng công ty liền ở Hiến Kinh, cùng thành chuyển phát nhanh thực mau, hợp đồng ngày mai là có thể ghi vào hệ thống. Đến lúc đó ngươi hậu trường liền có ký hợp đồng tác giả hồng trọng, đánh thưởng đều sẽ biến thành ngươi tiền lời. Chẳng qua mỗi tháng chỉ có thể đề hiện một lần, ngươi về sau phải nhớ đến đúng hạn đề hiện. Kha Bách Linh hốt hoảng gật gật đầu. Đào Duệ biết này hết thảy đối nàng tới nói có điểm quá nhanh, hơn nữa mới vừa trở thành tác giả không tránh được có một con soát hậu trường xúc động, hoặc là tưởng hồi phục người đọc, hắn dứt khoát khiến cho Kha Bách Linh về thư phòng xem máy tính đi. Chính hắn còn lại là tìm ra thùng dụng cụ, mở ra Kha Bách Linh máy tính bắt đầu kiểm tu. Hắn sẽ không quá chuyên nghiệp, nhưng rốt cuộc sống vài đời, đơn giản điểm đều sẽ tu. Chỉ là hắn quang chờ máy tính khởi động máy liền đợi 2 phút, khởi động máy về sau. Muốn mở ra cái cái gì phần mềm đều là tiểu vòng tròn chuyển á chuyển, phải đợi một chút mới mở ra, cái này làm cho đào duệ cảm giác giống như xuyên trở về rất nhiều năm trước, phi thường không thích đứng. Đời trước hắn dùng đương nhiên đều là đứng đầu, đời này xuyên tới thời điểm tuy rằng nghèo, nhưng nguyên chủ máy tính là có tiền khi mua, máy tính bàn ghế liền mười vạn thối, hắn chơi game đều tốc độ thực mau, chút nào không tạp. Đột nhiên nhảy ra tới như vậy một cái khó dùng máy tính, hắn xem như biết Kha Bách Linh cha mẹ có bao nhiêu không thích nàng. nay niên đại tiến kinh bản địa có phòng có xe người ai còn mua không nổi một cái laptop. mua cái hai ngàn lên mạng vốn cũng so cái này cường đi đào duệ đem phá máy tính ném đến một bên chạy tới phòng ngủ phụ lục tung phía trước không có tiền hắn liền đem nguyên chủ nơi này giá trị điểm tiền đồ vật đều thu thập đến phòng ngủ phụ trang dương tính toán kiếm không đến tiền liền trước đem này đó bán tuy rằng như vậy sốt ruột bán xỉ cốt hẻn khẳng định bệnh thiếu máu nhưng hắn nghĩ muốn cái gì đại có thể về sau lại mua Bất quá sau lại phát sóng trực tiếp kiếm tiền, mấy thứ này cũng đã bị hắn quên ở này, vẫn luôn không chạm vào. Hắn nhớ rõ bên trong có một cái ngoại tinh nhân nổ thẻ bục, là năm trước hoa tam vạn khối mua, vô dụng vài lần, chủ yếu là nguyên chủ mua tới cùng, cơ hữu mặt cơ thời trang Bức. Đào duệ chính mình trang đều có ấn tượng, không vài cái liền nhảy ra tới. Hắn cấp nổ thẻ phục sung thượng điện, quét sạch bên trong số liệu, sau đó đối chiếu kha bách linh cái kia nổ thẻ bục trang bị nàng thường dùng các loại phần mềm, đem sở hữu số liệu đều đảo lại. Kha Bách Linh ra tới uống nước, xem hắn ở lộng máy tính liền hỏi câu, có thể tu hào sao? Bằng không ta trở về thời điểm tìm cái duy tu cửa hàng nhìn xem. Này máy tính đều đã bao nhiêu năm? Đừng dùng, dùng ta cái này. Ta đã giúp ngươi đem số liệu đảo lại, ngươi thử xem xem. Đào Duệ lôi kéo nàng ngồi vào bên cạnh, đem nổ tệ phục phóng tới nàng trên đùi làm nàng thao tác. Kha Bách Linh sửng sốt, nàng liền tính không biết cái này, thẻ bài cũng nhìn ra được này, máy tính rất xa hoa, lập tức chối từ nói. Ta không thể dùng ngươi, ta dùng ngươi tiền lời rút thăm chúng thưởng đã thật ngượng ngùng, như thế nào có thể sử dụng ngươi máy tính? Ta cái kia tu tu thì tốt rồi. Đào duệ một tay đáp ở sofa trên lưng, một tay đem nàng mặt chuyển qua tới làm nàng nhìn chính mình. Linh linh, ngươi có phải hay không cùng ta tính đến quá rõ ràng? Ngươi còn có phải hay không ta bạn gái? Là, nhưng lại như vậy giống như chiếm ngươi tiện nghi giống nhau. Ngươi nghĩ đến như thế nào nhiều như vậy? Ngươi máy tính không dùng tốt. Vừa lúc ta có một cái để đó không dùng, một năm đều không dùng được một lần, vì cái gì không cho ngươi dùng. Ngươi đương tác giả liền phải hảo hảo viết văn, ngươi kêu máy tính như vậy chầm viết như thế nào. Dùng cái này không phải thuận tay nhiều. Có phải hay không ta lâu như vậy không tìm ngươi, ngươi sinh khí. Có phải hay không cùng ta xa cách đâu. Không có không có. Kha Bách Linh ôm lấy máy tính nói, ta dùng, ta dùng hảo đi. Ta nói bất quá ngươi, ngươi nói đều đối. Đào Duệ lúc này mới cười. ta vốn dĩ liền đối vô cớ gây rối, có đôi khi là rất hữu dụng này đài cơ hồ hoàn toàn mới laptop là phi thường dùng tốt kha bách linh thử dùng 2 phút liền cảm nhận được hảo máy tính chỗ tốt thể nghiệm cảm quá tuyệt vời đào duệ xem nàng lại nhịn không được mở ra phi đằng hậu trường cười đứng dậy hướng phòng bếp đi đến cơm điểm ngươi muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm kha bách linh kinh ngạc mà ngẩng đầu xem hắn ngươi sẽ nấu cơm a ta nhớ rõ ngươi phía trước nói ngươi thích điểm cơm hộp Đào Duệ mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, trả lời, trước kia là tổng ăn cơm hộ, này không phải không khỏe mạnh sao, gần nhất dưỡng sinh, rèn luyện thân thể, dứt khoát chính mình nấu cơm, có dinh dưỡng, có cái gì ăn kiêng sao. Kha Bách Linh lắc đầu, không, ta không kén ăn. Nàng tưởng kén ăn cũng chọn không được, cha mẹ chưa bao giờ cho nàng tùy hứng cơ hội. Đào Duệ cầm chút đồ ăn ra tới, cười nói, ta đây nhìn làm, ngươi đi trong thư phòng gõ chữ đi, bên kia an tĩnh. Muốn hay không ta giúp ngươi. Ta sẽ nấu cơm. Không cần, hôm nay ngươi lần đầu tiên tới, là nguyên đếm thử ngươi bạn trai tay nghề. Kha Bách Linh nhấp miệng cười một cái, không có đi thư phòng mà là ngồi ở trên sofa gõ chữ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu là có thể xuyên thấu qua phòng bếp cửa kính nhìn đến Đào Duệ. Xem hắn ở bên trong nấu cơm, cảm giác còn rất kiên định. Nàng sơ soạn chính mình mặt, ngày này đều giống nằm mơ giống nhau, nàng viết tiểu thuyết đã từng bị mụ mụ nhìn đến, nói nàng không làm việc đàng hoàng, viết một đống lung tung rối loạn đồ vớn. Mụ mụ là cao trung ngữ văn lão sư, nàng từ kia lúc sau liền cảm thấy chính mình viết thật sự lạ. La Đào Duệ khẳng định nàng tiểu thuyết, còn mang nàng đương tác giả, ký chủ biên, gửi công văn đi đã chịu như vậy nhiều người thích, thật sự cảm giác lâng lâng. Còn có máy tính, nàng kia máy tính là nàng ba ba dùng 4 năm lúc sau đào thải, ba ba đã đổi mới, nàng lúc này mới có chính mình máy tính. Tuy rằng rất chậm, nhưng nàng rốt cuộc có thể ở ký túc xá viết một viết tiểu thuyết cùng tác nghiệp, luật Văn Không cần lại đi trường học máy tính phòng đoạt máy tính, cũng không cần lại tiêu tiền đi tiệm nét, phương tiện rất nhiều. Không nghĩ tới đào duệ trực tiếp cho nàng một đài tốt như vậy máy tính, nàng lặng lẽ tra xét một chút kích cỡ, nhìn đến muốn tam vạn khối, hoảng sợ. Nàng lúc này mới bỗng nhiên có điểm chính mình bạn trai là đại thần cảm giác, tuy rằng mấy năm nay đều nằm liệt giữa đường đi, nhưng... Nay đại khái chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Kha Bách Linh miên man suy nghĩ, cuối cùng cũng không biết chính mình đều suy nghĩ chút cái gì. Bất chi bất giác đắm chìm đến gõ chữ trung đi, trong đầu cũng chỉ dư lại cốt chuyện Đào duệ làm bốn đồ ăn một canh, hai món chay hai món mặn, canh là canh gà. Hắn cảm thấy Kha Bách Linh tám phần cũng khuyết thiếu dinh dưỡng, có rảnh nên cho nàng bổ bổ. Hắn phía trước làm hoàng đế thời điểm, là cùng ngự trù học quá, Kha Bách Linh ăn đệ nhất khẩu liền kinh vi thiên nhân, nói thẳng trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Đào duệ cho nàng mỗi dạng đồ ăn đều gấp một chút, treo ghẹo nói, ngươi này cũng qua khoa trường. bị người khác nghe thấy khẳng định sẽ nói ngươi giả cái gì giả ai nói làm hắn nếm một ngụm bảo quản câm miệng bất quá ăn ngon như vậy đồ vật không cho người khác ăn kha bách linh cấp đào duệ gắp đồ ăn cười nói ngươi ăn a hôm nay vất vả ngươi vậy ngươi đã kêu thanh duệ ca tới nghe một chút bạn gái săn sóc nói lại vất vả cũng không cảm thấy vất vả đào duệ ý có điều chỉ mà hoạt động một chút bả vai dùng đôi mắt ngắm nàng kha bách linh cười rộ lên có điểm ngượng ngùng mà kêu một tiếng duệ ca sau đó đi đến hắn phía sau cho hắn mát xa bả vai túi lầu hỏi khá hơn chút nào không như vậy niết được không hành a quả nhiên có bạn gái chính là không giống nhau ngày thường ta đều có chính mình một người lẻ loi đào duệ nhắm mắt hưởng thụ một phút liền lôi kéo nàng ngồi xuống được rồi tương lai đại tắc ra ngươi này đôi tay chính là dùng để gõ chữ nếu mẹ toàn chậm trễ gõ chữ ngươi người đọc khẳng định phải cho ta gửi lơi dao ăn cơm ăn nhiều một chút bắt đầu từ hôm nay Kha Bách Linh phía trước 22 năm vận rủi giống như đều dùng hết, bắt đầu trở nên hạnh phúc lên. Nàng Tân Văn làm từng bước mà đổi mới, bởi vì số liệu thật sự hảo, không cần kéo dài số trời, cho nên nàng bảo trì một ngày càng năm chương tần suất, mới vừa một vòng, nàng Văn liền thượng giá nhập vip. Nay cũng cực đại trình độ bảo lưu áng Văn này ở đào duệ bên kia đổi mới khi nhân khí, bởi vì bọn họ tổng cộng mới đợi một vòng, đối này Văn nóng hổi kính nhi còn không có quá đâu, hiện tại có hậu tụ, đương nhiên muốn truy cái xong. Tuy rằng cũng có giang tinh xuất hiện, nhưng Đào Duệ đối này đó không chút nào để ý, liên quan Kha Bách Linh cũng đã chịu hắn ảnh hưởng, càng chú ý có ý nghĩa bình luận, làm lơn những cái đó tìm tra. Mà đại bộ phận người đọc duy trì cổ vũ, làm Kha Bách Linh rất có linh cảm, mỗi ngày đều ở gõ chữ, tổn cảo không ngừng gia tăng. Đào Duệ còn cho nàng đã phát sửa sang lại tốt kinh nghiệm hàng khô, làm nàng nghiêm túc học tập. Đào Duệ mỗi đêm phát sóng trực tiếp học tập chính là tự cấp nàng sửa sang lại, còn có những cái đó điện ảnh phân tích Đối giã chiêu số Kha Bách Linh trợ giúp rất lớn, Kha Bách Linh lập tức liền công việc lưu đủ lên, nhưng lại so với từ trước vui vẻ rất nhiều, mỗi ngày đều thần thái sang láng. Đào Duệ cũng không nhàn rỗi, hắn hiện tại trừ bỏ phát sóng trực tiếp kiếm tiền, chính là cân nhắc hắn tân văn. Hắn mỗi ngày tiến tinh thần không gian hai lần, mỗi lần luyện tập gõ chữ 10 cái giờ. Đại cương, nhân thiết với hắn mà nói phi thường đơn giản, hắn luyện chính là hành văn thói quen cùng miêu tả phong cách. Hắn luyện tập gõ chữ thường xuyên chính là viết vài đoạn. cảm thấy có điểm vô nghĩa liền tất cả đều xóa rớt hoặc là viết mấy ngàn tự cảm thấy cái này cốt truyện oai lại tất cả đều xóa rớt nguyên chủ viết văn khi thường xuyên thủy văn một vạn hai vạn tự cũng chưa qua đi một cái cốt truyện không biết đang nói chút cái gì cho nên đào duệ ở phương diện này thực chú ý tận lực mỗi cái sự kiện xuất hiện đều có thể thúc đẩy cốt truyện phát triển không có gì là vô dụng hắn cũng không nóng nảy viết xóa xóa viết một ngày 20 tiếng đồng hồ đều ở viết còn sẽ không mệt ai cũng không hắn ưu thế đại liên như vậy tới rồi kha bách linh tân văn thượng giá thời điểm đào duệ đã viết hảo hắn tân văn khúc dạo đầu hai vạn tự tinh thần không gian chính là hắn tinh thần lĩnh vực toàn bộ chịu hắn khống chế hắn viết đồ tốt không cho chúng nó biến mất chúng nó liền sẽ không biến mất hắn còn có thể tùy thời là xem tựa như khắc ở hắn chỗ sâu trong óc giống nhau cho nên viết hai vạn tự sau hôm nay đào duệ buổi tối phát sóng trực tiếp liền không có lại xem điện ảnh mà là mở ra hồ sơ bắt đầu viết mỗi cái nhân vật nhân vật tiểu truyện. duệ ca đây là cái gì a Hôm nay không xem điện ảnh. Không nhìn, nghiên cứu nhiều ngày như vậy, ta tính toán khai một thiên tân văn thử xem. Vẫn luôn không khai văn là luyện không ra. Duệ ca muốn khai văn. Mau bạo bút danh. Duệ ca ngươi bạn gái tác giả hảo thế nào? Mấy ngày hôm trước ngươi không phải nói nàng khai văn sao? Duệ ca ngươi muốn viết cái gì? Như thế nào đều dùng danh hiệu. Một người danh cũng chưa. Đào duệ nhìn làn đạn cười nói, bút danh liền không bảo, vốn gì cũng không phải tới tuyên truyền. Cho nên ta viết đồ vật đánh mã, về sau chính thức viết văn thời điểm liền không phát sóng trực tiếp này đó. Đến lúc đó các ngươi có thể để một ít muốn nhìn đồ vật, nếu ta làm nói liền phát sóng trực tiếp, tỉ như nấu cơm, tập thể hình linh tinh. Buổi tối xem hắn phát sóng trực tiếp đều là thường xuyên xem hắn phát sóng trực tiếp những người đó, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm cái, nhưng đào duệ đem bọn họ đương lão bằng hưu giống nhau, biên viết biên tùy ý mà cùng bọn họ trò chuyện thiên. Ta bạn gái tiểu thuyết phi thường được hoang nên. hiện tại nàng tiểu thuyết thượng giá ta không nói nàng bút danh nhưng ta cảm thấy nàng tiểu thuyết hẳn là sẽ xuất hiện ở trang đầu đề cử vị về sau còn sẽ thượng kim bảng có yêu thích xem tiểu thuyết bằng hưu về sau hẳn là có thể nhìn đến cũng coi như duyên phận nhớ rõ đến lúc đó đừng tới bạo áo choàng của ta a áo khoác nhỏ vẫn là muốn mặc tốt đào duệ khai cái vui đùa tiếp tục viết nhân vật tiểu truyện một thiên trong tiểu thuyết vai chính vai phụ phá hôi, mỗi người đều phải viết nhân vật tiểu truyện cũng chính là nhân vật cuộc đời ký sự tính cách đặc thù như vậy mỗi người vật hình tượng lập thể viết văn thời điểm liền có thể cụ thể mà nghĩ đến này người sẽ làm chuyện gì mà không phải trực tiếp viết sự kiện làm người này tới làm như vậy viết ra tới tự nhiên là sinh động xuất sắc đến nhiều cho nên làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị trọng yếu phi thường đào duệ đem này đó cũng giống giảng giải trò chơi giống nhau cho đại gia giảng giải làm đại gia biết hắn đang làm cái gì vì cái gì làm như vậy còn nói nếu đại gia nhận thức muốn học tập viết tiểu thuyết người có thể tới xem hắn phát sóng trực tiếp cùng nhau học tập. Đao Duệ muốn viết đồ vật đều đã ở tinh thần không gian viết qua, sửa chữa qua, cho nên hắn nhìn như ở viết, kỳ thật chỉ là đem trong đầu rõ ràng hồ sơ lại gõ một lần thôi, từ đầu tới đôi đều phi thường thuận lợi, mà này rơi vào người xem trong mắt, tự nhiên là hắn mấy ngày này học tập nổi lên tác dụng. Duệ ca, ngươi khẳng định nguyên lai like liền viết đến không tồi đi. Nhìn liền rất sẽ viết. Đúng vậy, Duệ ca ngươi mấy người này vật đặc thù rất có ý tứ a, muốn nhìn. Ngươi là ở phi đằng viết sao? Ta muốn đi ngồi xuống, sớm hay muộn tìm được ngươi. Duệ ca ngươi chừng nào thì viết chính văn. Này đó chuẩn bị mau làm xong đi. Đào duệ nhìn hạ mới 9 giờ, liền cười nói, ta đêm nay liền tính toán viết đổi mới phát ra đi. Này đó đều lộng xong rồi, hôm nay liền không phát sóng trực tiếp lại, Mọi người đều sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. A. Duệ ca ngươi không phát sóng trực tiếp viết văn A. Nốc, phát sóng trực tiếp viết văn, một lục soát hắn câu không phải tìm được hắn. Hảo đáng tiếc A, vậy ngươi về sau có thể hay không phát sóng trực tiếp nấu cơm? Nhìn đến lúc này ta đều nói bụng. Đào Duệ đáp, có thể A, ngày mai liền phát sóng trực tiếp nấu cơm. Hảo ta hạ bá, đại gia ngủ ngon, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Ngủ ngon ngày mai thấy. Đào Duệ đóng phát sóng trực tiếp mở ra gõ chữ phần mềm, đem viết tốt hai vạn tự đều viết đi vào, vừa lúc viết đến 11 giờ. Hắn đem này đó chia làm 7 chương tồn vào tác giả hậu trường, trực tiếp tuyên bố một trường khai tân văn. cố ý ở văn án để nhất hành đánh dấu đưa các ngươi miễn phí văn đại gia nói thêm ý kiến hắn này thiên viết chính là hắn xuyên thành hoàng đế kia một đời chuyện xưa nam tần văn loại này đại nam chủ cùng gian thần đấu trí đấu dũng thống trị hảo vạn dặm giang sơn văn khẳng định có thị trường hơn nữa hắn chuyện xưa cũng có bàn tay vàng có khôi hài điểm một chút không thiếu vị người đọc tự nhiên sẽ thích đại thần người đọc chú ý số không phải thổi liền tính nguyên chủ pháp đã nhiều năm chú ý hắn người đọc vẫn như cũ có mười vạn đào duyệt một khai tân văn, bọn họ lập tức thu được thông chi, đại bộ phận đều làm như không thấy, bởi vì nguyên chủ phát vài buồn, lần này nói vậy cũng không ngoại lệ. Nhưng thích kha bách linh tân văn những cái đó người đọc lại đều tùy tay điểm tiến vào nhìn, lại lãng phí không được vài phút, kết quả này vừa thấy liền thích, lập tức ở bình luận khu thúc du càng. Hạch tổng ngươi đổi mới a, một chương người làm việc, Hạch tổng ngươi bạn gái khai văn phát 5 chương, mỗi ngày phát năm chương, nhập vip về sau cũng là ngày càng 6.000, ngươi sao lại thế này? Cùng ngươi học học ca. Ta thiên chỉ có một chương. Ta náo chịu vì cái gì muốn xem. không duệ song hoạch ngươi ra tới đổi mới. ân, Chương một còn khá xinh đẹp, này có phải hay không Bách Linh Điểu viết? Tuy rằng không rất giống nàng phong cách, nhưng Khóc duệ song hoạch không phải hết thời sao. Hắn có thể viết ra loại này văn. Còn có người chạy tới kha Bách Linh Văn Hạ dò hỏi, Bách Linh Điểu ngươi bạn trai khai văn lạc. Nói thật có phải hay không ngươi viết? Ngươi bạn trai vì sao chỉ phát một chương? kia hắn nói 50 vạn tự muốn phát đến ngày tháng năm nào ngươi có hắn tồn cảo không dù sao làm miễn phí lại không thượng giá ngươi làm hắn đều phát ra tới kha bách linh đối tác giả hậu trường nhưng nóng hổi đâu mỗi ngày không có việc gì liền mở ra nhìn xem thực mau liền thấy được này đó bình luận nàng có chút nghĩ hoặc sơ đến đào duệ chuyên mục đi nhìn mắt phát hiện thật là có tân văn nàng lập tức liền đem tân văn mở ra nhìn cùng đại gia giống nhau nàng cũng muốn nhìn mặt sau a nàng siêu thích xem tiểu thuyết Tuy rằng rất ít xem nam tần văn, nhưng Đào Duệ viết cái này mạc danh rất đẹp, nói là cái loại này nữ tần chất lượng tốt nam chủ văn cũng không không khỏe, nhìn đặc biệt thoải mái. Nàng cầm lấy di động liền chạy đến ký túc xá ban công gọi điện thoại đi. Duệ ca, Duệ ca ngươi khai Tân văn. Như thế nào chỉ có một chương A? Đào Duệ cười nói, ngươi muốn nhìn mặt sau. Ta đây chưa ngươi, bất quá tạm thời chỉ có 7 chương, mặt sau còn không có viết. A. Ít như vậy ngươi liền phát ra tới. Kha Bách Linh chính mình có thật nhiều tồn cảo, phát hiện Đào Duệ liền như vậy mấy trường, tức khắc có một loại lo ấu cảm. Đào Duệ đã sở đến viết vong văn môn đạo, gõ chữ với hắn mà nói liền không như vậy khó, huống chi hắn có tinh thần không gian, ở bên trong viết xong, ra tới ghi vào máy tính thì tốt rồi, một giờ có thể đánh hai vạn tự, cho nên cũng không lo lắng sẽ đoạn cảng. Hắn đôi Kha Bách Linh nói, ta đã để lại dự tổn lượng, một ngày một trường có thể phát một vòng, đến lúc đó ta mặt sau một vòng khẳng định liền viết hảo. nếu là may mắn viết đến nhiều lại nhiều càng cũng không chậm nga vậy ngươi đem mặt sau chia ta ta hảo muốn nhìn không thành vấn đề đừng thức đêm a đi ngủ sớm một chút đào duệ đem viết tốt bản thảo trực tiếp chia kha bách linh bình luận khu thúc dục càng nhiều hắn liền giải thích một chút gần nhất ở học tập viết vong văn tìm kiếm đột phá cho nên viết đến chậm một chút có thể hơi chút đẹp điểm đừng có gấp tôn cảo nhiều liền thêm càng có lão người độc lập tức lưu bình không vội không đội hạch tổng chậm rãi viết chỉ cần đẹp ta chờ nổi ngàn vạn đừng viết trước kia cái loại này thủy văn kia quả thực không phải tới nước đó là đập chứa nước a ha ha ha đập chứa nước có hình ảnh duy trì tinh điêu tế trác lần trước hạch tổng cho ta kinh hỉ kết quả nói là hắn bạn gái viết lần này bạn gái đã làm sáng tỏ xem ra thật là hạch tổng đột phá cố lên a cố lên đào duệ đang chuẩn bị tắt máy tính tu luyện liền thấy chim cánh cụt chân dung không ngừng nhảy lên mở ra vừa thấy là nguyên chủ cái kia tổn hưu bút danh cập thời vũ Cặp thời vũ không biết như thế nào phát hiện hắn khai tân văn, tới chúc mừng hắn. Cặp thời vũ, hạch tổng ngươi có thể a, thượng nào tìm tốt như vậy tay súng. Giới thiệu cho ta nhận thức nhận thức bái. Yên tâm, ta không đoạt ngươi sinh ý, chờ hắn cho ngươi viết xong, ta lại thỉnh hắn, không chậm trễ ngươi. Không duệ xong hạch, không có tay súng, ta này vốn là miễn phí văn, tìm cái gì tay súng. Lại nói ta cũng không thích tìm tay súng. Cặp thời vũ, ha ha ha ha hạch tổng ngươi này liền không thú vị a. Lúc trước ngươi thời điểm khó khăn, chính là ta cho ngươi ra chủ ý hiện tại ngươi tìm tốt liền cất giấu, không đủ ý tư a Cập thời vũ, cái kêu bách linh điểu thật là ngươi bạn gái. Ngươi cũng quá suy, dùng nàng bản thảo còn có thể làm nàng phát hiện, nếu không phải nàng một lần nữa gửi công văn đi, ngươi hiện tại có phải hay không lại như. Chiếu ta nói, loại sự tình này hống hống nàng không phải được. Không duệ xong hạch, ngươi không khỏi quá có thể não bổ. Nàng văn vẫn luôn chính là nàng văn, ta văn khẳng định chính mình viết, không cần người khác. lời này làm cập thời vũ thực không phải mái bởi vì hắn vẫn luôn viết không tốt vẫn luôn tìm tay súng hắn cảm giác đào duệ lời này như là ở châm chọc hắn giống nhau tức khắc trào phúng trở về ngươi cái này không thừa nhận lúc trước ngươi tìm hai cái tay súng không phải là ta cho ngươi giới thiệu cùng ta này trang cái gì đâu không đem ta đương bằng hữu không duệ song hạch ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi ngạnh cho ta chụp mũ có điểm nhảm chán ngươi không có việc gì làm đã khuya ta hạ Cặp thời vũ lại đã phát mấy cái tin tức không gặp hồi phục, những mày nhìn nhìn đào duệ tân phát văn, cười nhạo một tiếng, đây là hắn viết. Lừa quỷ đâu? Nếu là thật sự, đầu của ta ninh xuống dưới cho hắn đá. Cặp thời vũ vốn dĩ chính là keo kiệt người, hắn đối đào duệ thái độ phi thường bất mãn, trực tiếp tiểu hào ra trận, cấp đào duệ văn đánh phụ phân, đây là khóc duệ song hoạch chính mình viết. Có người tin sao? Sẽ không chỉ có ta một người biết hắn hết thời là cái bao cỏ đi. Sợ không phải tìm tay súng. Bạn gái lộng không đến, liền lộng tay súng văn bái. 65. Sao chép bạn gái vong văn đại thần. 4. Cập thời vũ thực sẽ mang tiết tấu làm sự tình. Bằng không, nguyên kịch bản hắn cũng sẽ không giúp đỡ nguyên chủ lộng suy sụp Kha Bách Linh. Vì thế đào duệ tu luyện đến hướng đông, còn không có ra cửa chạy bộ liền nhận được Kha Bách Linh điện thoại. Kha Bách Linh thanh âm có chút sốt ruột, duệ ca, ngươi xem ngươi văn hạ bình luật không. Thật nhiều người tại hoài nghi ngươi tìm tay súng, nói có bài bản hắn hoi. ta xem có không rõ ràng lắm người đọc tin làm sao bây giờ à? đào duệ sửng sốt tìm tay súng hắn trước tiên liền nghĩ tới cặp thời vũ rốt cuộc thật người đọc sẽ không không thể hiểu được nghĩ vậy phía trên đi huống chi tối hôm qua thượng cặp thời vũ mới cùng hắn nói qua tay súng sự hắn an ủi nói đừng nóng nổi không phải cái gì cùng lắm thì sự mấy năm nay ta bị mắng đến còn thiếu sao không đau không ngứa không có việc gì kha bách linh thế hắn sinh khí những người này dựa vào cái gì loạn hoài nghi người a Ngươi liền tính phát mấy quyển cũng không đại biểu không viết ra được tốt ta ngươi rõ ràng học tập như vậy nghiêm túc sửa sang lại tư liệu như vậy hảo bọn họ không có bằng chứng đi lên liền nói ngươi tìm tay súng ảnh hưởng quá lớn đào duệ cười nói ta này thiên là miễn phí văn lại không dựa số liệu cạnh tranh đề cử sợ cái gì ảnh hưởng ai cho nên không nóng nảy ta thân thủ viết chậm rãi viết người đọc sớm muộn gì sẽ biết đối ta thanh danh không có gì ảnh hưởng yên tâm đi ta trước nhìn xem sao lại thế này có thể là có người dở cho quỷ Người nào như vậy thiếu đạo đức? Ta hôm nay không có tiết học, nếu không ta đi người kia. Hảo A, người muốn ăn cái gì? Ta đang muốn đi chạy bộ, thuận tiện mua chút rau trở về. Đào Duệ mở ra máy tính, một bên xem bình luận khu một bên dò hỏi, chút nào không đem bình luận khu sự tình đương hồi sự. Kha Bách Linh chịu hắn ảnh hưởng, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít, cười nói, Ngươi chạy ngươi đi, ta đi thời điểm mua đồ ăn, không nói, ta dọn dẹp một chút liền ra cửa, chúng ta còn có thể cùng nhau ăn bữa sáng. Hảo. đào duệ treo điện thoại chọn mấy cái mang tiết tấu người đọc cha xét bọn họ ập địa chỉ lại tìm được cập thời vũ văn cha xét cập thời vũ ip đều ở thành phố s nào có như vậy xảo sự kia mấy cái hảo rõ ràng là cập thời vũ tiểu hảo hắn cái gì cũng chưa nói trực tiếp đổi mới tăng trường sau đó cứ theo lẽ thưởng ra cửa chạy bộ trên mạng đồ vật kỳ thật rất kỳ quái ngươi nếu là để ý nó có thể bị nó tức chết đi được thậm chí hợp hực. nhưng ngươi nếu là tâm thái hảo không để bụng nó Nó là cái cái gì à, hoàn toàn không ảnh hưởng hiện thực sinh hoạt. Tựa như đào duệ hiện tại chạy đến công viên, những cái đó mỗi ngày đụng tới đại gia cùng a di sẽ cười cùng hắn chào hỏi. Có chỉ mỗi ngày lúc này ra tới vui vẻ tiểu cậu còn hướng hắn kêu hai tiếng, hiển nhiên cũng là quen mắt. Hoa thơm chim hót, nơi nơi đều rất tốt đẹp, thực tự nhiên là có thể hòa tan trên mạng những cái đó không thoải mái. Hoặc là có người nói mỗi ngày chạch ở trong phòng không ra khỏi cửa, sẽ đối tâm tình có mặt trái ảnh hưởng đâu. Ra ngoài hô hấp hô hấp mới mẹ không khí cảm giác thật sự hảo rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì đào duệ mỗi ngày tu luyện, còn muốn kiên trì ra tới chạy một vòng, chính là vì cảm thụ sáng sớm cái loại này sinh cơ bừng bừng. Đây là trạch nam nguyên chủ nhất khuyết thiếu. Kha bách linh đến thời điểm đào duệ đang ở tắm rửa, hắn nghe thấy tiếng đập cửa, nhanh chóng xúc rửa một chút, chạy tới mở cửa. Kha bách linh đột nhiên thấy đào duệ ăn mặc ngực, quần đùi, tóc rầm rề bộ dáng, một chút liền mặt đỏ, đôi mắt cũng không biết hướng nào xem. Đào Duệ buồn cười mà đem nàng kéo vào môn, méo hạ nàng mặt, như thế nào dễ dàng như vậy thẹn thùng. Ta còn muốn cho ngươi dọn lại đây chủ đâu, ngươi ra mặt như vậy mỏng làm sao bây giờ. Kha bách linh mặt càng đỏ hơn, cái gì dọn lại đây chủ a? Ta hảo hảo, làm gì muốn dọn lại đây? Ngươi tưởng bở. Đào Duệ dựa vào cạnh cửa, nhớ mày, ngươi ở phòng ngủ gõ chữ không cảm thấy không có phương tiện sao. Đồng học không ý kiến sao. Bọn họ ngủ về sau, ngươi liền không thể ra tiếng đi. đánh chữ như thế nào đều có điểm thanh âm ta đoán xem ngươi dùng di động gõ chữ có phải hay không tưởng cận thị nói không chừng còn sẽ đến phi mua trứng bệnh tăng nhãn áp này nói đúng là kha bách linh trước mắt gặp phải quân cảnh nàng mới trở thành tác giả không lâu đặc biệt có gõ chữ nhiệt tình nhưng là ở phòng ngủ ở mỗi đêm 10 giờ nhiều liền tắt đèn còn có người sẽ ngủ mỹ dung rác nàng khẳng định ngượng ngùng làm ra tiếng vang cũng chỉ có thể cầm di động đánh chữ viết văn mấy ngày này xác thật cảm giác đôi mắt thực không thoải mái Hơn nữa ngón tay cũng rất mệt. Đào duệ kéo qua tay nàng ở cửa phòng vân tay khóa lại ghi vào vân tay, cười nói, cho nên ngươi chuyển đến trụ không phải càng phương tiện sao. Mặc kệ là gõ chữ vẫn là ăn cái gì, vẫn là xem tivi hoặc học tập, đều so ở phòng ngủ thoải mái. Chúng ta còn có thể mỗi ngày gặp mặt, ngươi không nghĩ mỗi ngày rời giường liền nhìn đến ta sao. Thường Kha Bách Linh nhìn khóa cửa, cuộn lên ngón tay có điểm ngượng ngùng. Vậy dọn lại đây, ta đem phòng cho khách cho ngươi thu thập ra tới. Chờ lát nữa chúng ta liền đi đại mua sắm, bố trí ngươi thích phòng. Đào Duệ đóng cửa lại, nắm nàng hướng trong đi, cười nhẹ giọng nói, yên tâm, sẽ không khi dễ ngươi. Kha Bách Linh lấy ra bữa sáng cùng hắn cùng nhau ăn, cảm giác trong lòng ngọt ngào. Mấy ngày này bọn họ tuy rằng chỉ thấy một lần, nhưng Đào Duệ mỗi ngày đều sẽ cho nàng đánh video điện thoại, thường xuyên phát hoại chat, nàng cảm giác bọn họ cảm tình tiến bộ vượt bậc, nàng mỗi ngày đều thực vui vẻ. Kha Bách Linh còn nhớ thương phụ phân bình luận sự. Ăn cơm thời điểm liền hỏi vài câu, muốn biết sau lưng dở trò quỷ chính là người nào. Đào Duệ thẳng thắn nói, là cái kêu cập thời vũ tác giả, lúc đầu có người tổ cái đại thần đàn, ta ở trong đàn nhận thức hắn, đánh quá vài lần trò chơi. Sau lại hắn xem ta thành tích không tốt, liền cho ta để cử tay súng, nói như vậy có thể kiếm tiền. Ta lúc ấy thật đúng là mướn hai cái tay súng, bất quá vẫn là phát, liền không lại tưởng chuyện này. nay không phải người đọc nói ta tân phát văn không tồi sao. cập thời vũ liền phi nói ta tìm tay súng, làm ta giới thiệu cho hắn. Ta không phản ứng hắn, hắn khả năng khí bất quá liền đi làm điểm sự tình. a người đi tìm tay súng. Đào duệ nhún nhún bay, ba bốn năm trước trải qua chuyện ngu xuẩn, lúc ấy thiếu chút nữa đi làm đường, kỳ thật kiếm tiền phương pháp có rất nhiều, viết văn vẫn là muôn chính mình viết, bằng không liền mất đi ý nghĩa. Kha Bách Linh thực tán đồng cái này cách nói, gật đầu nói, ngươi có thể nghĩ kỹ thì tốt rồi, về sau đừng cùng loại người này lui tới. Đương nhiên, ai phản ứng hắn? Bất quá hắn lần này nói ra, ta liền đem trước kia sự thừa nhận tính, miễn cho tương lai lại nháo ra chuyện gì tới, nói không rõ. Đào duệ rốt cuộc xuyên thành cái này thân phận, đã là sự thật đã định điểm đen, liền như vậy thừa nhận cũng không cái gọi là, dù sao cũng chỉ có thể ảnh hưởng hắn nhất thời, đối nhiệm vụ không ảnh hưởng liền hảo. Kha Bách Linh tuy rằng thực tán đồng hắn thẳng thắn thành khẩn ý tưởng, nhưng là người đều có bênh vực người mình tâm lý, nàng tưởng tượng đến chân tướng nói ra. khẳng định có rất nhiều người muốn mắng Đào Duệ, tâm lý liền rất dối dám. Đào Duệ nhìn ra nàng lo lắng, giữ chặt tay nàng cười nói, đừng nghĩ, ta lớn như vậy người, loại sự tình này còn có thể khiêng bất quá. Không có gì gây gớm, yên tâm. Đào Duệ chờ đến 9 giờ đại bộ phận người đều đi lên, liền ở diễn đàn đã phát một cái thiệp, 818 cái kia tìm tay súng nghiện một chữ không biết cũng kiếm tiền đại thần. Đào Duệ trực tiếp đại hào ra trận, trước đã phát cập thời vũ cùng nguyên chủ trước kia lịch sử trò chuyện. Cập thời Vũ ở bên trong rành mạch mà nói rất nhiều lần hắn tìm tay súng như thế nào như thế nào còn khuyến khích nguyên chủ tìm tay súng nguyên chủ là tên cặn bã không sai cái này cập thời Vũ so nguyên chủ chỉ có hơn chứ không kém cặp thời Vũ chẳng những cho rằng chính mình tìm tay súng thực thông minh còn trao phúng mấy cái đại thần cực cực khổ khổ ngày vạn đem chính mình mệt mỏi bị bệnh cũng không so với hắn nhiều kiếm bao nhiêu tiền hơn nữa hắn nhiều tìm mấy cái tay súng là có thể đồng thời khai mấy thiên văn cái nào Văn thành tích Hảo liền viết cái nào không tốt trực tiếp hô rớt. hắn thậm chí chào phúng người đọc nói hắn một ngày càng hai ba và tự thật nhiều người đọc nhắn lại nói yêu hắn hướng hắn này đổi mới lượng cũng muốn cất chứa hắn còn nói hắn không hài lòng khai tiểu hào dỗi người đọc người đọc cũng chưa phát hiện đào duệ mới là nhất sẽ mang tiết tấu cái kia hắn chụp hình tiệt thật sự có kỹ xảo trọng điểm đột ra cập thời vũ chào phúng đại thần chào phúng người đọc chào phúng biên tập nói như vậy ở thiệp ngay từ đầu liền đem sở hữu chiến hỏa đều dẫn tới cập thời vũ trên người Tiếp theo hắn mới phát tối hôm qua thượng hắn cùng cập thời vũ lịch sử cho chuyện, cùng hôm nay tra được cập đi địa chỉ đối lập đồ. Thượng Thiên Văn kết thúc sau, ta thật lâu cũng chưa khai văn, vẫn luôn đang bế quan học tập, đây là ta học tập lúc sau một cái kiểm nghiệm kết quả đi, cũng là đưa cho người đọc tiểu lễ vật, không tưởng tượng giá, ta tìm tay súng làm gì? Có cái gì ích lợi? Nói thật, ta hiện tại cũng không có tiền tìm tay súng, rốt cuộc nằm liệt giữa đường đã nhiều năm, yến kinh giá hàng vẫn là thực quý. Cập thời vũ không tin không quan hệ. nhưng khai một lưu tiểu hào hắc ta liền có điểm qua dứt khoát nói rõ ràng làm đại gia nhận thức một cái chân thật cập thời vũ một chữ không viết cũng kiếm tiền đại thần nói xong cái này đào duệ lại tiếp tục đã phát cái lịch sử cho chuyện là cập thời vũ cấp nguyên chủ giới thiệu tay súng cùng với sau lại nguyên chủ nói đen đuổi, về sau lại không cần tay súng đều là ba năm trước đây ký lục tiếp theo hắn đã phát hai thiên văn chụp hình cùng hậu trường tiền lời đồ tìm tay súng loại này sai lầm sự ta xác thật đã làm ba năm trước đây làm như đồ bởi vì không kiếm được tiền ta cũng không để ở trong lòng hiện tại ngẫm lại là nên cùng người đọc nghiêm túc nói lời xin lỗi cũng cùng sở hữu nhìn đến này thiệp người ta nói một tiếng thực xin lỗi tìm tay xuống hành vi là tuyệt đối sai lầm ta không nên làm như vậy ta quyết định đem này hai thiên văn giải vê trở thành hắc lịch sử đặt ở nơi đó cảnh kỳ chính mình không cầu đại gia tha thứ về sau sẽ hảo hảo làm người nghiêm túc viết văn tiểu hào quấy dối cùng tìm tay xuống loại sự tình này giống nhau không có gì trừng phạt Biên tập đã biết cũng chỉ có thể miệng cảnh cáo một chút cặp thời vũ. Về sau cập thời vũ tiếp tục tìm tay súng, đại gia cũng không biết ta, còn không phải sẽ tiếp tục xem sao. Nhưng như vậy phát đến diễn đàn liền không giống nhau, đại gia sẽ đối cập thời vũ bản năng phản cảm, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến hắn tiền lời cùng ngày sau phát triển. Rốt cuộc tay súng cho hắn viết lại không phải cái gì kinh diễm hảo văn, chỉ có thể nói trình độ trung đẳng mà thôi, không xem hắn, còn có thật nhiều văn có thể xem đâu. Cái này thiệp một phát đi ra ngoài. lập tức kiếp nổ diễn đàn, không đổi mới một lần đều có thể nhiều ra thật nhiều hồi phục, không một lát liền phiên trang thành nhiệt tiếp. Bởi vì xem tiếp người đều sẽ trước nhìn đến cặp thời vũ vô sỉ, khinh thường tức giận, chờ cuối cùng nhìn đến đào duệ trước kia dùng quá tay súng sự, tự nhiên mà vậy mà liền sẽ cảm thấy chuyện này đợi đến khi vũ sự tiểu nhiều. Đây là một loại bản năng phản ứng, đào duệ chính là dùng cặp thời vũ cho hắn phân đi đại bộ phận chiến hỏa, đương nhiên vẫn là sẽ có người chướng mắt hắn, nhưng này bộ phận ít người nhiều. Hơn nữa đào duệ thật sự tìm được cửu nguyệt đem chính mình kia hai thiên văn giải về cũng ở văn án thượng ghi rõ tay súng viết không phải bản nhân viết xin lỗi hắn đem kia hai thiên văn ở chuyên mục đơn độc lộng cái phân loại phân loại danh đã kêu tìm tay súng hắc lịch sử hổ thẹn quả thực là chưa bao giờ từng có tự quải đông nam chi tác giả dứt khoát lưu loát mà liền đem quá khứ hát lịch sử bại ở nơi đó nam yên nhầm chào mặc kệ chuyện này nhiều chán ghét ít nhất hắn thái độ này là rất nhiều người đều có thể tiếp thu. mặc danh mà liền sẽ không nghĩ đến mang hắn. Nhưng cập thời vũ liền thảm, hắn sở hữu văn hạ đều xuất hiện rất nhiều phụ phân, còn không phải ai ác ý soát phụ, đều là xem qua hắn văn người cho hắn khinh bỉ nhắn lại, thuận tiện báo cho mặt khác người đọc. Người này tiểu thuyết tất cả đều là tìm tay xuống viết. Cập thời vũ tối hôm qua thượng khai tiểu hào gốm đen rưỡi đen cái thông khoái, sau đó lại đánh hơn phân nửa đêm trò chơi, ngủ đến giữa trưa mới lên, vừa thấy di động liền phát hiện các loại nhắn lại, cuộc gọi nhớ một đồng lớn. Hắn tức khắc thanh tỉnh. Trong lòng hiện ra không ổn dự cảm. Cặp thời vũ mở ra chim cánh cột hào, liếc mắt một cái liền thấy biên tập phát lại đây thiệp, hỏi hắn tìm tay súng là chuyện như thế nào. Hắn vội vàng điểm tiến thiệp, nhìn đến những cái đó lịch sử trò chuyện ra đầu đều đã tê dần. Hắn tìm tay súng chính là không vài người biết, liền tính biết đến cũng không có khả năng nơi nơi nói, đại thần đều vẫn là muốn mặt, hắn sao có thể nghĩ đến đào dệ trực tiếp dán lịch sử trò chuyện. Người này điên rồi. Không sợ hắn cũng bạo lịch sử trò chuyện sao. đào duệ cũng đi tìm tay xuống a hắn xuống chút nữa xem liền biết đào duệ không sợ bởi vì tìm tay xuống sự đã nói còn lộng cái thành khẩn xin lỗi lập tức có vẻ hắn những cái đó kiêu ngạo lịch sử trò chuyện thập phần đáng ghét hắn nhìn vài lần thiệp nhắn lại 10 điều có một cái là mắng đào duệ dư lại 9 điều đều là mắng hắn hắn cớ lạch mở chính mình tiểu thuyết bình luận khu quả nhiên mỗi thiên văn đều luôn hãm hắn hôm nay tiền lời đều so ngày thường thiếu một mảng lớn thiếu chút nữa đem hắn khí tạc cặp thời vũ phẫn nộ mà cấp đào duệ phát tin tức bạch bạch bạch đánh một trường xuyến lời nói mắng hắn kết quả một chút gửi đi biểu hiện không phải bạn tốt đào duệ đem hắn xóa hắn dứt khoát đi đại thần trong đàn mắng đào duệ mắng vài câu lúc sau liền đơn chọc đào duệ cho hắn phát lâm thời tin tức bùm bùn một đốn mắng nhưng này có ích lợi gì đào duệ căn bản không phản ứng hắn hắn hiện tại nhất quan trọng là chạy nhanh xử lý hắn nguy cơ cặp thời vũ liền mặt cũng chưa tẩy liền bắt đầu xóa bình luận khiếu nại thiệp tìm biên tập làm biên tập đem kia thiệp xóa rất từ từ nhưng hắn làm một loạt sự tình một chút dùng đều không có lịch sử trò chuyện là thật sự tìm tay súng trào phúng người khác cũng là thật sự hắn biện không thể biện chính yếu chính là bị hắn trào phúng quá đại thần cũng là có phen xa thấy hắn những cái đó lịch sử trò chuyện bắt được hắn chính là một đốn phun mà các độc giả ai cũng không vui bị trào phúng mọi người xem văn xem cái nhạc a hắn dựa vào cái gì sau lưng cười nhạo bọn họ a người đọc không cao hứng trực tiếp nhất hậu quả chính là bỏ văn cho nên cập thời vũ tiền lời thẳng tắp giảm xuống cặp thời vũ gấp đến độ không được lại tức lại hận dứt khoát đem đào duệ kéo xuống nước đào duệ dám cho hấp thụ ánh sáng hắn hắn liền kéo đào duệ chia đều chiến hỏa có thể rời đi một bộ phận là một bộ phận cặp thời vũ cũng đại hào ra trận ở diễn đàn gọi nhịp đào duệ còn dán hắn vài thiên văn nói đào duệ tân văn không có khả năng là chính mình viết hắn phía trước viết đến nhiều lạn là người đều có thể nhìn ra đến đây đi lần trước hắn phát cái văn số liệu tặc hảo ta liền hoài nghi hắn Quả nhiên không bao lâu hắn liền nói đó là hắn bạn gái. Ha ha, cái gì thế bạn gái phát mấy trương thí thủy? Lời này các ngươi tin sao? Dù sao ta là không tin, muốn thử thủy hắn ban đầu như thế nào không nói đâu. Tám phần là phát ra phát ra bị bạn gái phát hiện, lúc này mới không thể không tìm cái lấy cớ đem văn còn cho nhân ra. Nay cũng chính là hắn bạn gái tính tình hào đi, đổi cái lợi hại lập tức tay xé hắn. Nga đối, nói không chừng hắn bạn gái cũng bị hắn hôm đâu, hắn này thao tác vốn dĩ liền mê. Chờ bạn gái đem văn cầm đi, khóc duệ song hoạch lại đã phát tân văn, còn lộng cái cái gì miễn phí mánh lưới hấp dẫn người, đại gia đừng động ta thế nào, ta nói hắn nói sai rồi sao. Này văn là hắn viết. Phong cách, hành văn, thói quen đều không giống đi. Sao có thể là hắn viết? Hắn hôm nay quả ta, quả thực là nửa cân cười tám lượng, nếu hắn không để bụng thanh danh, ta liền cùng hắn liều mạng, phi đem súng của hắn tay bái ra tới không thể. Cặp thời vũ thiệp phát ra tới, lập tức có người cười nhạo hắn, Nga. Ngươi là có thể đi bái, rốt cuộc ngươi đối tay súng vòng thuộc a, ai có thể có ngươi hiểu biết ta? tưởng bái cái tay súng còn không dễ dàng sao. Bất quá cũng có bị hắn mang theo tiết tấu, cập thời vũ là lạ người không sai, không duệ song hoạch cũng không phải cái gì thứ tốt đi. Hắn nói có thể tin. Hắn thừa nhận sai lầm là chuyện tốt, nhưng hắn hiện tại này buồn, nói thật thật không giống chính hắn viết. Cùng hoài nghi, này buồn văn phong, hành văn so trước kia hảo quá nhiều, trung gian cũng liền ngừng 3 tháng đi, 3 tháng có thể để cao nhiều như vậy nói. hắn phía trước còn có thể phác đã nhiều năm. Ta có điểm tin tưởng hắn bạn gái kia thiên là bắt được hắn, hắn mới còn trở về. Bách Linh điểu ngươi đừng lại tin tưởng hắn lạp, có điểm phòng bị tâm đi, đừng bị hắn hống. Đào Duệ cùng Kha Bách Linh cũng thường thường lưu ý đưa tiếp mời, Kha Bách Linh xem có chút người nhắc tới nàng, liền ra mặt nói một câu, ta căn bản không phát hiện văn phát ra đi, là khóc Duệ song hoạch chủ động cùng ta nói cho ta một kinh hỉ, nói cho ta chuyện này. Hắn nói cho người đọc văn là bạn gái viết lúc ấy, ta đều còn không biết. Việc nào ra việc đó, hắn trước kia đi tìm tay súng là hắn không đúng, hắn hiện tại văn đều là chính hắn viết, ta tận mắt nhìn thấy, hy vọng đại gia không bịa đặt bất chuyên liền giao. Hắn phát thiệp hắn nói chính là chân tướng, cảm ơn. Kha Bách Linh trả lời thời điểm, đào Duệ liền ở viết chương 8 đổi mới. Hắn này một chương không có tiến tinh thần không gian viết, cho nên viết đến có điểm chậm, viết không hài lòng còn sẽ xóa rất một đại đoạn lại viết. Cho nên Kha Bách Linh tận mắt nhìn thấy hắn viết kế tiếp nội dung. còn thấy được hắn là như thế nào lặp lại sửa chữa đương nhiên sẽ không bị cập thời vũ nôn luận ảnh hưởng kha bách linh lên tiếng lúc sau đại bộ phận người đều tin nàng kia thiên văn ít nhất không phải đào duệ lừa chỉ có số rất ít người liền kha bách linh cũng cùng nhau công kích nói nàng luyến ái não bị đào duệ lừa gạt đến xoay quanh bất quá đối với nàng tận mắt nhìn thấy đào duệ viết tân văn cùng với đào duệ lại không đi tìm tay xuống chuyện này đại gia vẫn là còn nghi vấn lại có cập thời vũ liên tục mảnh đất tiết tấu diễn đàn thật sự có loại tinh phong huyết vũ cảm giác Kha Bách Linh ngồi ở thư phòng tiểu trên sofa, ôm laptop, nhìn mắt Đào Duệ, lẩm bẩm nói, ngươi thật đúng là có thể viết xuống đi à, một chút đều không lo lắng. Đào Duệ định liệu trước mà tiếp tục gõ chữ, ta có chứng cứ chứng minh ta là chính mình tiến bộ, chờ lát nữa viết xong này một chương liền đi phong chứng cứ. Cái này còn có chứng cứ. Kha Bách Linh tò mò lên, nhưng bởi vì Đào Duệ ở viết văn, nàng cũng liền không hỏi nhiều, chính mình ôm máy tính vẫn luôn soát diễn đàn. Một lát sau, Kha Bách Linh đột nhiên di một tiếng. nói có người ở diễn đàn thả phát sóng trực tiếp liên tiếp nói ngươi hình như là hắn xem qua một vị bá chủ nói chuyện thời điểm nàng đã mở ra phát sóng trực tiếp xem vừa lúc là đào duệ buổi tối học tập viết tiểu thuyết phát sóng trực tiếp cứ việc đào duệ không lộ mặt phần ngoại lệ phòng bối cảnh cùng đào duệ thanh nghiêm vẫn là làm nàng một giây liền nhận ra tới kinh ngạc nói duệ ca ngươi còn phát sóng trực tiếp đào duệ ngồi lại đây nói phía trước không khai văn phát sóng trực tiếp kiếm chút đỉnh tiền ta liền nói cái này chứng cứ đâu đã có người thả. Kha Bách Linh liên tục gật đầu, cho hắn xem diễn đàn thiệp giao diện, hắn là ngươi người xem, nói là thực thích xem ngươi phát sóng trực tiếp, cũng thực thích xem tiểu thuyết. Vốn dĩ không biết ngươi là ai, hôm nay thấy diễn đàn một cái đại dưa, ăn dưa ăn đột nhiên đối thượng hảo. Phát sóng trực tiếp xuất hiện, đó chính là mạnh nhất hữu lực chứng cứ, Đào Duệ đã sớm ở phát sóng trực tiếp nói qua, là cho bạn gái phát văn, còn không có nói cho bạn gái, tính toán cho nàng cái kinh hỉ. Căn bản không giống cập thời vũ biệu đặt như vậy trộm bản thảo bị chảo. Có người đem đào duệ phát sóng trực tiếp có quan hệ vong văn bộ phận đều lấy ra tới sửa sang lại một chút, chứng thực đào duệ mỗi ngày đều sẽ giúp bạn gái gửi công văn đi, sau đó phát hiện số liệu thực hảo có thể thượng giá liền quyết định cấp bạn gái cái kinh hỉ khuyên bảo bạn gái đương tác giả. Sau lại thành công còn thật cao hứng mà cùng người xem nói hắn bạn gái viết văn siêu đẹp, hơn nữa thẳng thắn thành khẩn chính mình viết đến kém xa. Quan trọng nhất chính là, Đào Duệ mỗi đêm phát sóng trực tiếp đều ở nghiêm túc học tập viết tiểu thuyết, này nhưng làm không được giả A, hắn một học chính là giờ, hơn nữa tiến độ thực không tồi. Chỉ từ hắn sửa sang lại hàng khô cùng phân tích điện ảnh kết quả, là có thể nhìn ra hắn thực lực không thấp, thậm chí có thật nhiều tác giả xem qua đều nói này phát sóng trực tiếp có thể đương viết tiểu thuyết dạy học video. Còn có hậu tới Đào Duệ phát sóng trực tiếp, đột nhiên không xem điện ảnh, bắt đầu viết nhân thiết. Tuy rằng nhân thiết không viết tên. nhưng hắn một chữ một chữ gõ ra tới những cái đó cuộc đời quá vãng chỉ cần xem qua hắn tân văn đều biết đó là hắn tân trong sách nhân vật ta sở hữu giai đoạn trước chuẩn bị hắn đều là ở phòng phát sóng trực tiếp hoàn thành này lại nói hắn tìm tay súng cũng không tránh khỏi quá xa đi một loạt phát sóng trực tiếp đã giải thích rõ ràng vì cái gì đào duệ tân văn cùng qua đi hoàn toàn bất đồng, bởi vì hắn trầm hạ tâm tới thành thật kiên định học tập nghiên cứu hắn lại không phải tân tác giả giống hắn loại này đã từng hỏa quá đại thần trình độ khẳng định ở nơi đó chỉ là tìm lầm phương hướng mới vẫn luôn phát hiện tại bừng tỉnh đại ngộ thực lực đương nhiên liền phát huy ra tới cơ hồ mọi người nhìn đến phát sóng trực tiếp sau đều là cái này ý tưởng liền cửu nguyện đều phát tin tức lại đây khen đào duệ nói hắn có thể tĩnh tâm học tập là hắn làm chính xác nhất sự đào duệ bên này đột nhiên biến thành dốc lòng hướng cập thời vũ kéo hắn xuống nước hành vi không những không hủy hoại hắn ngược lại đem hắn tẩy trắng người là sẽ phạm sai lầm cũng có người chân chính sẽ sửa tốt đào duệ phạm sai ở ba năm trước đây thật lâu chia hai thiên văn bổ nhào vào ra nghe nói còn buổi tiền hiện giờ dốc lòng lịch tởm có phát sóng trực tiếp chứng minh hắn khắc khổ nỗ lực là có hiệu quả đại gia tự nhiên vui nhìn đến như vậy chính diện xoay ngược lại hơn nữa đào duệ chân thành xin lỗi ở chuyên mục quải khắc lịch sử thuyết minh đã là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa cái này làm cho cập thời vũ ác liệt càng rõ ràng không có đối lập liền không có thương tổn muốn nói đào duệ là chính diện ví dụ kiếp cập thời vũ tuyệt đối chính là so phản diện còn phản diện sự phát đến bây giờ. Hắn căn bản không hảo hảo nói tạ tội, còn có người nhảy ra hắn trước kia bán thảm, nói cái gì vì cho đại gia ngày hai vạn, hắn mệnh đến vào bệnh viện, sau đó người đọc đau lòng hắn cho hắn đánh thưởng không ít tiền. Còn có hắn bị người chỉ ra văn chung bờ UG, hắn cùng người đọc nói mỗi ngày viết như vậy nhiều lại bị người kia chọn thứ, nản lòng thoái trí, sau đó người đọc thực tức giận mà giúp hắn dối người nọ một đốn. Hiện tại biết chân tướng, hắn căn bản một chữ cũng chưa viết, cái gì mệnh đổ, tức điên, tất cả đều là lừa gạt người đọc nói dối. Loại này nói dối xứng với hắn lầu chính đi đào duệ nói liền đặc biệt châm trọng, hắn cái gì cũng không biết, liền lời thề son sắt mà nói đào duệ khẳng định trộm bạn gái bản thảo, bị.